Dục Nhi Mạc Bắc Nguyệt đã hưu khí vô lực. Hắn trước kia chỉ cảm thấy Mạc Hoa xanh tính tình thực các liệt, hiện giờ phát hiện Kiều Thanh cũng không nhường một tấc. Đều là người một nhà, hắn lại không phải không đi qua Hàn Nguyệt Sơn trang, vì Mao không cho người xuống núi tới đón hắn. Kỳ thật Mạc Bắc Nguyệt nghĩ đến không sai, Tiểu Thanh đây là ở cố ý. Đâu hắn chơi? Bắc Nguyệt thúc thúc. Nhìn đến cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, Mạc Bắc Nguyệt quả thực là mừng rỡ như điên, một cái bước xa xông lên đi liền đem Tiểu Dục cấp cử lên. Cười lớn nói, vẫn là Dục Nhi tốt nhất. Đại ca, ngươi không phải nói muốn cùng nhau xuống núi tới xem Bắc Nguyệt thúc thúc giống cái hùng giống nhau leo cây sao? Ở Kiều Dục phía sau xuất hiện Mạc Tiểu An tiểu bao tử ngựa đầu nghiêm trang hỏi đến. Mạc Bắc Nguyệt cùng Kiều Dục hai người thần sắc đồng thời cứng đờ. Mạc Ly tiểu cô nương tươi cười như hoa mà nhìn Mạc Bắc Nguyệt nói, "Bắc Nguyệt thúc thúc, ngươi có thể mang ta cùng nhau leo cây sao?" Mạc Bắc Nguyệt còn ôm Tiểu Dục, giả vờ sinh khí mà trực tiếp giơ tay đem Tiểu Dục hướng bên ngoài một ném. Bất quá cũng không có buông tay, duỗi tay ở kiểu dục trên ngông nhẹ nhàng mà chụp hai hạ nói, dục nhi quá làm Bắc Nguyệt thúc thúc thương tâm. Hắc hắc kiểu dục một chút đều không sợ, cười tủm tỉm mà ôm mặc Bắc Nguyệt cổ nói, mẫu thân nói Bắc Nguyệt thúc thúc vô tâm không phổi, mới sẽ không thương tâm đâu. Ta muốn nói cho mẫu thân Bắc Nguyệt thúc thúc đánh đại ca, còn đánh mọi nơi. Mặc Kiều An tiểu bao tử mặt vô biểu tình mà nói, tuy rằng cùng Kiều Dục hai người đều ở chính mình trong nhà thời điểm, bởi vì Kiều Dục luôn kêu hắn hòn đá nhỏ hắn không thích kêu tiểu dục đại ca nhưng là vừa đến người ngoài trước mặt hòn đá nhỏ đệ đệ vẫn là thực cấp tiểu dục mặt mũi đương nhiên vừa mới ở mạc bắc nguyệt cùng tiểu dục thúc cháu hai người tương kiến hoan thời điểm hủy đi tiểu dục đại không tính mạc bắc nguyệt cúi đầu nhìn mạc tiểu an kia trương cực giống mạc hoa xanh khuôn mặt nhỏ lần đầu tiên ý thức được nhà này ba cái hải tử không chỉ có dung mạo biểu tình ngay cả tính cách đều tùy mạc hoa xanh cùng tiểu thanh bất quá không quan hệ mạc bắc nguyệt tỏ vẻ chính mình tuyệt đối là cái hảo thúc thúc tới đem tiểu dục gông Sau đó đem hai cái tiểu nhân một bên một cái đều ôm lên nói, đi thôi, ta đưa các người trở về. Hi hi, bác Nguyệt thúc thúc là nghĩ đến nhà của chúng ta, nhưng là tìm không thấy lộ. Mặc ly tiểu cô nương chấp mắt to hơi hơi mỉm cười nói, không sai. Mặc bác Nguyệt cũng không cảm thấy mất mặt, trực tiếp sảng khoái mà gật đầu một cái thừa nhận, các người cấp bác Nguyệt thúc thúc mang cái lộ đi. Tiểu dục chạy ở đằng trước, mặc bác Nguyệt ôm hai cái tiểu nhân theo ở phía sau hướng phía trước đi đến. Đi theo ba cái hải tử xuống dưới hàn băng hàn xương hàn vũ thực mau cùng đi lên. Tiêu Thanh nói qua, nếu Mạc Bắc Nguyệt có biện pháp đi lên nói cũng không cần ngăn cản, nói vậy Mạc Bắc Nguyệt chính mình cũng sẽ thích thú. Mạc Bắc Nguyệt có phải hay không thích thú ba cái thị nữ không biết, bất quá Kiều Thanh cũng không có không chào đón Mạc Bắc Nguyệt, Mạc Bắc Nguyệt cũng sẽ không sinh khí điểm này là khẳng định. Mậu thân. Nhìn đến tiểu dục hướng tới phía trước chạy tới, Mạc Bắc Nguyệt ôm hai cái tiểu nhân cũng lon ton mà chạy đi lên, thập phần chân chó mà kêu một câu. Hoàng Tẩu. Không đợi Tiều Thanh mở miệng, Mạc Bác Nguyệt liền lấy lòng mà cười nói, ta hôm nay tới chủ yếu là nói cho Hoàng Tẩu, tần đại ca cùng tần đại tẩu cũng phải đi đông lôi quốc tham gia giám bảo đại sẽ, Tần dịch cùng phương Đông Phi nhạn cũng phải đi. Tiều Thanh khẽ gật đầu nói, ta đã biết. Cũng không có nói nàng muốn cùng tần dịch cùng phương Đông Phi nhạn cùng nhau. Nhìn đến Tiều Thanh này liền phải đi, Mạc Bác Nguyệt vẫn là nhịn không được hỏi một câu, Hoàng Tẩu, ngươi hiện tại là Hoàng Hậu, ra cửa hẳn là có người tùy hộ. Tuy rằng mọi người đều biết ngươi là cao thủ, nhưng là có chút trường hợp vẫn là phải có. Tần đại ca chính là muốn đi theo bảo hộ lần này đi tham gia giám bảo đại sẽ người, tần đại tẩu nói rất muốn cùng hoàng tẩu cùng đi. Mạc bác nguyệt mục đích cũng không phải đi tham gia giám bảo đại sẽ, mà là đi theo kiểu thanh đi tham gia giám bảo đại sẽ. Kiểu thanh như vậy vênh váo nhân vật, đến lúc đó hắn theo ở phía sau cũng có thể đi ngang. Ngươi tần đại ca có phải hay không còn nói nhất định phải mang theo ngươi cái này tiểu đệ. Tiêu Thanh cười như không cười hỏi Mạc Bác Nguyệt. Hắc hắc. Mạc Bác Nguyệt cười hắc hắc nói, hoàng tẩu quả nhiên lợi hại, này đều bị ngươi đoán được. Ta đã biết, ngày sau xuất phát, ta sẽ đi Thịnh Dương thành. Tiêu Thanh nói đã xoay người đi rồi. Mạc Bác Nguyệt trong lòng cho chính mình so cái thắng lợi tư thế, hậu thiên liền phải lang bạc giang hồ đi lâu. Tiêu Thanh đi rồi lúc sau, Mạc Bác Nguyệt hứng thú bừng bừng mà dẫn dắt ba cái hài tử chơi suốt một ngày, mặt trời lặn thời điểm mới rốt cuộc đi rồi đạo không phải Tiểu Thanh không cho phép hắn ở Hàn Nguyệt Sơn trang trụ, chủ yếu là hắn còn tưởng trở về hảo hảo chuẩn bị một chút đi ra ngoài phải dùng đến đồ vật. Mẫu thân, ngươi muốn mang theo ta cùng hòn đá nhỏ cùng nhau đi ra ngoài chơi sao? Mặc Bác Nguyệt sau khi đi, Tiểu Dục hỏi Tiểu Thanh. Dục Nhi muốn đi sao? Tiểu Thanh mỉm cười hỏi. Ân. Tiểu Dục gật gật đầu nói, sư công hôm nay cùng ta nói Đông Lôi Quốc muốn tổ chức một cái giám bảo đại sẽ, đặc biệt đặc biệt thú vị. Sư công còn nói có thể mang ta cùng hòn đá nhỏ cùng tiểu muội cùng đi. Bất quá nếu mẫu thân không đi nói, ta cũng không nghĩ đi. Sư công, hiện giờ cùng ba cái hài tử càng thêm dính Long Thiên Dạ lão nhân xem ra lần này cũng rất có hứng thú à, còn tưởng hống ba cái hài tử cùng hắn cùng đi. Tiêu Thanh tỏ vẻ hài tử không phải không thể đi, chẳng qua muốn giao cho Long Thiên Dạ lão nhân thật sự không thể làm người yên tâm. Không phải an toàn, mà là cơ bản sinh hoạt bảo đảm có khả năng thỏa mãn không được. Kỳ thật tiểu thanh ngày hôm qua đã nghĩ tới, chính như hàn lấm theo như lời, nàng cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là đi một chuyến. Tuy rằng mạc hoa xanh không thể làm bạn ở bên người có chút tiên đối, bất quá đây cũng là vừa khéo sự tình. Tiểu thanh hạ quyết tâm muốn đi, nhưng là cũng không tính toán thật sự mang theo bọn nhỏ đi, bởi vì lần này dám bảo đại sẽ thanh thế to lớn, đến lúc đó tất nhiên là ngư long hỗn tạp, hài tử vẫn là lưu tại trong nhà tương đối hảo, rốt cuộc bọn họ như vậy tiểu, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu nhưng là nghe được tiểu dục vừa mới nói, tiểu thanh lại sửa chủ ý, mỉm cười đối tiểu dục nói, mâu thân mang dục nhi cùng đi, hai cái tiểu nhân sắc thật quá tiểu, cho nên tiểu thanh chuẩn bị mang theo nhà mình đại nhi tử cùng nhau, hòn đá nhỏ cùng tiểu muội không thể cùng đi sao? tiểu dục khẽ nhíu mày, bọn họ còn nhỏ, lần sau đi, tiểu thanh hơi hơi mỉm cười nói, này đi đông lôi đường xá xa xôi, cũng không thừa thời gian dài bao lâu, chậm gì gì mà đi chỉ sợ sẽ bỏ lỡ, cho nên nàng là chuẩn bị cưỡi ngựa đi. Mang theo tiểu dục còn có thể, mang theo hai cái tiểu nhân khẳng định lại đến mang lên không ít hầu hạ người. Vậy được rồi. Tiểu dục gật gật đầu nói, sư công nói sẽ có rất nhiều rất nhiều bảo bối, ta phải cho ông ngoại tổ mẫu còn có hòn đá nhỏ cùng tiểu muội đều mang bảo bối trở về. dáng bảo đại sẽ, một cái tuyệt đối thiêu tiền thịnh hội. Tiểu thanh cảm thấy nhà mình nhi tử ở tiêu tiền phương diện năng lực tuyệt đối là trời sinh. ngày hôm sau, tiểu thanh đi theo Diệp Anh nói nàng muốn mang theo tiểu dục ra cửa một đoạn thời gian ra tới liền đụng phải ngọc họa tiểu cô nương, tỷ tỷ, mười một tuổi tiểu cô nương duyên dáng yêu kiều mà đứng ở trước mặt, chỗ mã đến càng thêm tiêu chí. Ngọc họa rất được diệp anh yêu thích, đã nhận diệp anh đương nhiễm mẫu, hiện giờ diệp anh giống rễ rô, nữ nhi giống nhau giáo ngọc họa cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú, ngọc họa cũng đã sớm quên mất đã từng những cái đó thương tâm địa quá vãng. Hơn nữa phía trước hàn xương trong lúc vô ý phát hiện ngọc họa ở y y thuật một đường rất có thiên phú, ngọc họa chính mình cũng phi thường muốn học y y thuật. Cùng Tiêu Thanh nói lúc sau, Tiêu Thanh khiến cho Ngọc Họa đi theo Hàn Sương Học, Hàn Nguyệt Sơn Trang cất chứa y thì thư cũng làm nàng tùy ý lật xem. Họa nhi, ta ngày mai muốn ra cửa một đoạn thời gian. Tiêu Thanh đối Ngọc Họa nói. Đã từng thực dính Tiêu Thanh tiểu cô nương hiện giờ đã dung nhập cái này đại gia đình, biết Kiều Thanh ra cửa giống nhau đều là có chuyện muốn đi làm, mang theo nàng không có phương tiện, liền ngoan ngoãn gật gật đầu nói, hảo, tỷ tỷ muốn sớm một chút trở về. Chờ Kiều Thanh trở lại Thanh Lan Viện. Mạc hoa xanh như cũ an tĩnh mà nằm ở trên giường. Tiêu Thanh trong lòng tính nhật tử, đột nhiên cảm thấy mạc hoa xanh không ở bên người thời điểm, nhật tử quá đến hảo chậm hảo chậm, cho tới bây giờ mới bất quá mấy ngày thời gian, nàng cảm giác giống như đã qua thật lâu. Hoa xanh, ta ra cửa một chuyến, thực mau trở về tới. Tiêu Thanh rối tay nhẹ nhàng mà vớt ve mạc hoa xanh gương mặt nói, hy vọng chờ ta trở lại lúc sau, người liền có thể tỉnh. Tiêu Thanh cũng không hy vọng mạc hoa xanh ở nàng rời đi thời điểm tỉnh lại. Bởi vì nàng muốn làm Mạc Hoa xanh lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, cái thứ nhất nhìn đến nàng. Ngày thứ hai Tiểu Thanh mang theo Tiểu Dục liền xuất phát, đi theo chỉ dẫn theo Hàn Vũ Tiểu Cô Nương một cái, bởi vì bốn thị nữ trung niên kỷ nhỏ nhất Hàn Vũ Tiểu Cô Nương phi thường hy vọng đi theo Tiểu Thanh đi ra cửa. Hàn Lâm không đi, bất quá Long Thiên Dạ là muốn đi. Ra Hàn Nguyệt Sơn Trang, mấy người liền trực tiếp hướng Thịnh Dương Thành mà đi, mà Mạc Bắc Nguyệt sáng sớm liền chạy đến Trấn Quốc Tướng Quân Phủ đi. Trong dục, Tần Dịch cùng Phương Đông Phi nhạn nhanh lên chuẩn bị tốt, bởi vì Tiêu Thanh nói hôm nay sẽ đến nơi này. Tần Dịch không cần tùy tùng, Phương Đông Phi nhạn muốn mang theo nàng thị nữ A Nôn, A Nôn từ nhỏ cũng là ở Đông Lôi quốc đại thảo nguyên thượng lớn lên, cưới ngựa tự nhiên không nói chơi. Tiểu Thanh mang theo Kiều Dục tới rồi trấn quốc tướng quân phủ cửa, thực mô đã bị nên đi vào. Đi gặp quá Tần lão gia tử cùng Tần phu nhân lúc sau, lại đi theo Lục tỷ Kiều Hân Du cáo biệt, Kiều Dục còn chuyên môn đi theo hắn lanh lảnh đệ đệ cáo biệt lúc sau. Đoàn người này liền chuẩn bị lên đường, bởi vì từ Thịnh Dương Thành đi Đông Lôi đường xá xa xôi, cũng không thửa thời gian dài bao lâu. Tiêu Thanh mang theo kiểu Dục cùng Hàn Vũ, còn có Long Thiên Dạ lão nhân bốn người, Tần Dịch cùng Phương Đông Phi nhạn hai vợ chồng mang theo A Nôn ba người, còn có Mặc Bắc Nguyệt chính mình, một hàng tám người thực mau ra Thịnh Dương Thành hướng Nam mà đi. Mẫu thân, chờ chúng ta trở về cha có phải hay không liền tỉnh lại? Tiêu Dục ngồi ở Tiêu Thanh trước người, gió nhẹ quất vào mặt cảm giác phi thường thoải mái, khấp mắt hỏi tiểu Thanh. Ân. Kiều Thanh gật đầu. Này đi đông lôi qua lại đại khóa yêu cầu hai tháng thời gian, chờ bọn họ đã trở lại, mặc hoa xanh không sai biệt lắm cũng mau nên tỉnh. Quá tốt rồi. Kiều Dục cười tủm tỉm mà nói. Ngoan đồ tôn, lại đây cùng ta ngồi. Long thiên giả khí phách mà cưới ở trên lưng ngựa đối Kiều Dục vây vây tay, sau đó Kiều Thanh trực tiếp dựa theo Kiều Dục yêu cầu đem hắn nhắc tới tới ném qua đi. A. Mặt sau thấy như vậy một màn phương đông phi nhạn không nhịn xuống kinh ngạc kêu một tiếng liên nhìn đến tiểu dục vững vàng mà rơi xuống cái kia thuật nhìn phi thường nguy vũ khí phách đại thuốc trong tay lại bị vững vàng mà phóng tới hắn trước người trên lưng ngựa cao thủ đều là như vậy chơi hài từ sao phương đông phi nhạn tỏ vẻ đã chịu không nhỏ kinh hách phu nhân ngươi có phải hay không không thoải mái a luôn dục ngựa tiến lên quan tâm mà nhìn phương đông phi nhạn hỏi bởi vì thuật cưỡi ngựa pha giai phương đông phi nhạn hôm nay cười ở trên lưng ngựa thuật nhìn có chút cố hết sức tư thế cũng có chút quái quái Nhìn đến phía trước cách đó không xa kiểu thành đã quay đầu nhìn lại đây, phương đông phi nhạn sắc mặt thường đỏ lắc đầu nói, không có, ta thực hảo. Trong lòng lại đem khai huân liền một phát không thể vãn hồi tần dịch cấp mắng cái máu chó đầy đầu. Biết rõ hôm nay muốn ra xa nhà còn muốn cưới ngựa, kết quả vẫn là không biết tiết chế, nàng eo đều phải cắt đứt. Tần dịch như mày, hắn tự nhiên biết phương đông phi nhạn vì sao sẽ không thoải mái, lúc này trong lòng cũng rất là xin lỗi. Sau đó tần dịch trực tiếp phi thân dựng lên rơi xuống phương đông phi nhạn trên lưng ngựa Đem phương Đông Phi nhạn cấp vòng ở trong lòng ngực nhẹ giọng nói, dựa vào ta, không cần dùng sức. Ngươi làm gì a? Nhìn đến tiểu thanh hài hước ánh mắt, phương Đông Phi nhạn hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Tuy là nàng không như vậy làm ra vẻ, loại sự tình này bị người khác biết cũng thực mất mặt có được không? Kết quả tần dịch còn như vậy trắng trận táo bạo sợ người khác không biết giống nhau. Ô ô ô Mạc bác Nguyệt trực tiếp quái thanh quái khí mà kêu nói, tần đại ca các ngươi muốn tu ân ái cũng muốn suy xét một chút ta cái này độc thân cảm thụ a Bác nguyệt thúc thúc nghe nói ngươi không chịu thành thân cái này kêu xứng đáng ngươi độc thân ngồi ở long thiên dạ trước người tiểu dục lộ ra đầu nhỏ cười tủm tỉm mà nhìn mặt sau nói phía trước tam huynh muội đều bị tiểu thanh dạy dỗ quá không cần chỉ tên nói họ mà thuật lại người khác nói có sau lưng cắm dao hiểm nghi giống loại tình huống này liền trực tiếp hai chữ nghe nói khái quát dù sao không phải ta nói ta cũng đã quên là ai nói ha ha Tiểu đồ tôn nói rất đúng. Long thiên giả cười to hai tiếng nói. Đã đoán được long thiên giả thân phận mạc Bắc nguyệt nơi nào còn dám cãi lại, nếu không phải lúc này đang ở cưới ngựa lên đường nói, hắn rất muốn tìm cái góc tường đi vẽ xoan ốp. Nói người khác lại là mẫu tử lại là sư công đồ tôn, còn có tu ân ái lué mù mắt phu thê, liền chính hắn người cô đơn một cái. Vốn dĩ cảm thấy có điểm ngượng ngùng phương đông phi nhạ, nghe được tiểu dục độc miệng lời bình một chút mạc bác nguyệt nói lúc sau, cười đến hết sức vui mừng, thực mau cũng quên mất cái gì xấu hổ rốt cuộc cũng không có người ngoài. Đem thân mình thả lỏng, thoải mái mà dựa vào phía sau rộng lớn ngưỡng thượng, trong lòng đột nhiên cảm giác thực ngọt nào. Loại này sinh hoạt thật sự thực không tồi không phải sao? Liên ở Kiều Thanh đoàn người đi trước Đông Lôi Quốc thời điểm, Đông Lôi Quốc một chỗ ưu u tính trong sân quốc đã bắt đầu răng đèn kết hoa. Trong quốc khí hậu thích hợp phong cảnh như họa, là một chỗ tuyệt hảo bảo địa, thực thích hợp các loại chân quý dược liệu sinh trưởng, thiên tài địa bảo cũng không ít. Bất quá này cùng người ngoài đều không có quan hệ. Bởi vì nơi này chính là thần y lý cốc địa bàn, sơn cốc này đã kêu làm thần y lý cốc. Mà xuống tháng sơ năm, chính là thần y lý cốc thiếu chủ vân lam thành thân nhật tử. Trong cốc lần đầu tiên xử lý như vậy long trọng hỷ sự, các nơi đều là hỷ khí dương dương thập phần bận rộn. Ở trong cốc một chỗ thập phần hoa lệ trong sân, một cái hồng y, -y như máu nam tử lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia nhìn trong tay một quyển sách, đen nhánh tóc dài dối tung ở sau người, có hai nhiều lần rũ ở trên chán càng là cho hắn tuấn mỹ khuôn mặt ra tăng rồi vài phần yêu nghiệt cảm giác đúng là sắp trở thành thần y cốc quốc dễ hiển tô ly thương tô công tử tô ly thương trong lòng thực bình tĩnh ở quá khứ kia đoạn thời gian hắn đã trải qua rất nhiều sự giống như là một hồi ác mộng giống nhau hắn ái nữ nhân kia sớm đã gả chồng sinh con đáng tiếc hắn thế nhưng mấy lần đối diện không quen biết hắn bị hắn ái nữ nhân thiết kế chúng dắt tình chi động hiện giờ toàn thân đau nhức đã thành chuyện thường ngày hắn đều mau chết lặng mà hắn lớn nhất cậy vào có hai cái Một là linh lung sơn trang, hiện giờ đã là không còn nữa tồn tại, nhị là hắn võ công, hiện giờ gân mạch cũng bị người cấp phong bế. Khi cách mười mấy năm, Tô Ly thương lại lần nữa cảm nhận được khi còn nhỏ phụ thân tử vong bị mâu thân vứt bỏ thời điểm bất lực. Chính là hắn rốt cuộc không hề là cái kia nho nhỏ nam hài, bất lực chỉ là thời gian rất ngắn, hắn thực mau liền thanh tỉnh. Hắn cũng không phải cái gì đều không có, hắn còn sống, hắn võ công còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn còn có yêu thầm hắn thần y y cốc thiếu chủ Vân Lam có thể tùy ý bài bố. Vì thế tô ly thương cứ như vậy ở thần y y cốc ở xuống dưới. Đã từng hắn cảm thấy kiểu thanh sẽ thích, liền thay một thân cùng mạc hoa xanh giống nhau hắc y y hề. Chính là hiện giờ lại lại lần nữa đổi về hắn tiêu chí tính hồng y, y bởi vì hắn đã rất rõ ràng mà ý thức được, tiêu thanh sẽ không thích hắn. Bởi vì Vân Lam quan hệ, cho dù tô ly thương gần mạch bị phong bế, hắn ở thần y y cốc chung như cũ như một cái chính quy chủ tử giống nhau. Không có người dám treo chọc hắn, tất cả mọi người đối hắn tất cung tất kính. Thậm chí ngay cả Vân Lam đưa ra muốn thành thân, Tô Ly Thương cũng đáp ứng rồi, thậm chí đều không có một lát do dự. Mà Tô Ly Thương cũng đối Vân Lam đưa ra hai điều kiện, cái thứ nhất, hắn muốn ở thành thân đêm đó liền bắt được phong mạch đan giải dược, cái thứ hai, hắn muốn kiểu thanh trình diện. Này hai điều kiện Vân Lam cơ hội là không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, chính là nhìn đến Tô Ly Thương hờ hứng mà nói nếu nàng không đáp ứng nói, hắn sẽ không theo nàng thành thân. Vân Lam cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Bởi vì phong mạch đan giải dược ở tận trời trong tay, hơn nữa tận trời nói qua khi nào đem giải dược cấp Tô Ly Thương muốn cho hắn tới quyết định, cho nên Vân Lam đáp ứng rồi Tô Ly Thương lúc sau lại thực rối rắm, bởi vì nàng cảm thấy nếu như đi cùng tận trời nói do nói, tận trời khẳng định sẽ không đáp ứng. Rối rắm lúc sau, Vân Lam vẫn là quyết định đem Tô Ly Thương đưa ra hai điều kiện gạt tận trời. Phong mạch đan giải dược ở nơi nào phóng tận trời cũng không có gạt Vân Lam, Vân Lam cũng không có lập tức đi lấy. Nàng phải chờ tới bái đường lúc sau lại đi đưa cho tô ly thương Mà cấp hàng Nguyệt Sơn Trang đưa kia trương thiếp giới Cũng là Vân Lam chính mình trộm viết làm cho người đưa ra đi 167 hổ lạc Bình Dương Lần này thần y dị cốc thiếu chủ thành thân Mời thiên hạ các lộ anh hùng hào kiệt tiến đến chứng kiến Ở Vân Lam xem ra Chỉ cần tô ly thương ở người trong thiên hạ trước mặt cùng nàng bái đường rồi Bọn họ đời này chính là phu thê Nàng sẽ không bao giờ nữa sợ cái gì Bởi vì nơi này là thần y dị cốc Còn có võ công cao cường vân vô cùng tận trời toa chấn, vân làm cảm thấy tô ly thương nhất định sẽ an tâm cùng nàng ở bên nhau. Rốt cuộc nay đã khác xưa, linh lùng sơn chàng đã không tồn tại không phải sao. Mà bách hội lựa chọn ở nơi nào tổ chức giám bảo đại sẽ cũng không phải thần y dịu cốc có thể tả hữu cuối cùng định ở tháng 5 mùng một khang bình thành, là ở tô ly thương đáp ứng vân lam muốn thành thân phía trước. Mà sở dĩ bọn họ thành thân nhật tử định ở cùng giám bảo đại sẽ như vậy tiếp cận tháng 5 sơ năm, cũng là tô ly thương ý tứ. Vân Lam không có gì ý kiến, bởi vì nàng cảm thấy như vậy tiến đến tham gia giám bảo đại sẽ thiên hạ các lộ anh hùng đều sẽ biết nàng gả cho tô ly thương, sẽ có nhiều hơn người tiến đến tham gia bọn họ hôn lễ. Mà tô ly thương suy nghĩ, bất quá là kiểu thanh sẽ xuất hiện khả năng tính lớn hơn nữa một ít thôi. Khoảng cách thần y Di cốc gần nhất khang bình thành, là đông lôi quốc một tòa thập phần phồn hoa đại thành trì. Bởi vì khoảng cách thần y dị cốc gần nhất, tiến đến tìm thầy trị bệnh hỏi dược người hàng năm nối liền không dứt. Những người này không thể trụ tiến thần y liệp cốc trung, Khang Bình thành liền thành đệ nhất lựa chọn. Tòa thành trì này trung ngư long hỗn tạp, thượng đến vương công quý tộc, hạ đến người buôn bán nhỏ, đều có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa không chỉ là đông lôi quốc người, tương đương một bộ phận đều là từ Nghiêu quốc cùng vệ quốc ngàn dặm xa xôi chạy tới. Liên ở Bách hội lâu dám bảo đại sẽ truyền khắp thiên hạ thời điểm, lần này dám bảo đại sẽ tổ chức nơi Khang Bình trong thành, phảng phất trong một đêm đột nhiên dựng lên một tòa hoa lệ ba tầng lầu các mà lầu các bên ngoài cái kia thập phần thấy được tấm biển mặt trên, đấu đại ba chữ Bách Hội Lâu cũng làm mọi người trốn bước. Người trong thiên hạ đều biết, Bách Hội Lâu đều không phải là một cái chân chính lâu. Nhưng là mỗi cách mấy năm, đương Bách Hội Lâu muốn tổ chức giám bảo đại sẽ thời điểm, liền sẽ xuất hiện một tòa chân thật Bách Hội Lâu, hoàn toàn là vì giám bảo đại hội sở kiến tạo, ở giám bảo đại sẽ sau khi chấm dứt sẽ thực mau biến mất. Đây cũng là ở trần chuỗi mà biểu hiện Bách Hội Lâu tài lực chi hùng hậu nay tòa lâu bề ngoài thoạt nhìn rất là hoa lệ, lâu môn nhắm chặt, khoảng cách không xa cũng nghe không đến bất luận kẻ nào thanh âm, nhưng là không có người dám đánh cái gì tâm tư. Dám bảo đại sẽ ở tháng 5 mùng 1, mà muốn tiến vào này tòa bách hội lâu tham gia dám bảo đại sẽ, tình huống có hai loại. Bách hội lâu dám bảo đại sẽ thường xuất hiện bảo bối đại bộ phận là bách hội lâu chính mình cung cấp, nhưng là cũng có một ít là bách hội lâu ở ngoài bán ra lấy ra tới. nay đệ nhất loại tình huống chính là, ngươi là thông qua bách hội lâu sàng chọn bán ra. Bánh hội lâu tổ chức giám bảo đại sẽ là một hồi đấu giá hội, tam quốc hoàng thất trình diện, các thế lực lớn tế tụ, thiên hạ các lộ anh hùng hào kiệt cũng sẽ không sai quá, chỉ cần là chân chính bảo bối, cuối cùng đều sẽ bị các gia tranh đoạn, giá cả tự nhiên cũng là tương đương khả quan. Cho nên nếu ngươi trong tay có cái gì khó lường bảo bối muốn bán đi, bánh hội lâu giám bảo đại sẽ tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Đương nhiên, có thể xuất hiện ở giám bảo đại sẽ thượng bảo bối đều nhất định không phải phan vật. Cho nên bách hội lâu sẽ có một cái thập phần khắc nghiệt sàng chọn Ở giám bảo đại sẽ tổ chức 3 ngày trước Bách hội lâu mở cửa đón khách Tiến hành trong khi 3 ngày bán ra tư cách sàng chọn Bắt được bán ra tư cách người là có thể ở giám bảo đại sẽ bắt đầu lúc sau Ở bách hội lâu chúng có một vị trí nhỏ Bán ra bảo bối thông qua giám bảo đại sẽ thành giao lúc sau Bách hội lâu sẽ từ thành giao ngạch trung rút ra 1 phần 10 Mặt khác sẽ ở giám bảo đại sẽ sau khi chấm dứt từ bán ra được Mà đệ nhị loại tình huống còn lại là nhằm vào đơn thuần người mua. Muốn tiến bách Hội lâu tham gia giám bảo đại sẽ, nếu không bán đồ vật nói, có thể tiêu tiền mua vé vào cửa là được. Bách Hội lâu tổng cộng có 3 tầng, mà trong đó vị trí cũng phân 3 cái cấp bậc. Lầu 1 là đại sảnh, có tòa vị, lầu 2 là bình thường phòng, lầu 3 là xa hoa phòng. Ở giám bảo đại sẽ chính thức tổ chức 3 ngày trước, bách Hội lâu bắt đầu bán ra vé vào cửa. Vé vào cửa giá cả cũng là tương đương kinh người, lầu 200 vị trí mỗi cái vị trí 1.000 lượng bạc trắng. Lầu 2 bình thường phòng, mỗi cái một vạn lượng bạc trắng. Lầu 3 xa hoa phòng, mỗi cái mười vạn lượng bạc trắng. Hơn nữa là tới trước thì được, đã tới chậm liền không có. Bất luận thân phận địa vị, chỉ xem bạc. Cho nên giống nhau muốn tham gia giám bảo đại sẽ người đều sẽ trước tiến tới, ít nhất muốn ở giám bảo đại sẽ bắt đầu 3 ngày phía trước tới Khang Bình Thành. Tiêu thanh đoàn người 3 ngày lên đường, buổi tối tìm địa phương nghỉ ngơi, một đường cưới ngựa đi trước, tốc độ cũng không chậm. Ở khoảng cách giám bảo đại sẽ còn có 10 ngày thời điểm, đã tới rồi Nghiêu Quốc cùng đông lôi quốc biên cảnh hắc thành phố núi. tiêu Thanh cũng không có cải trang giả dạng, lại còn có mang theo hài tử, tiêu chí tính thực rõ ràng. Sáng sớm nhận được tin tức hắc thành phố núi Thủ tướng Lương đã kinh ở xin đợi đã lâu. Tham kiến Hoàng hậu Nương Nương. Lương nghiệp mang theo nhi tử Lương Bách ở kiểu Thanh trước mặt quỳ xuống. Mấy tháng phía trước, tiêu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh đi cái gọi là Nam Nghiêu trên đường, ở Giang Bắc Thành gặp được quá lương bách Đối này hai cha con tình huống cũng là có điều hiểu biết. Lúc này đã là trạm vạng, Kiều Thanh đoàn người tối nay muốn ở Hắc thành phố núi nghỉ ngơi, ngày mai lại đi. Hiện tại chỉ có Kiều Thanh cùng bên cạnh Thần Sắc tò mò Kiều Dục ở. Đứng lên đi, ngồi. Thanh thanh lánh lênh thanh âm mang theo làm người vô pháp nghi ngờ ý vị, Lương Nghiệp cùng Lương Bách đứng dậy tại hạ tay ngồi xuống. Đều nói Lương Nghiệp thực xấu, Kiều Thanh hiện giờ thấy, kỳ thật cảm thấy còn hảo, bất quá chính là thoạt nhìn có chút hung thần ác sát thôi. Lương Bách còn trẻ, Không có lương nghiệp trên người khí thế, thoạt nhìn sẽ bình thản một ít. Hoàng hậu nương nương, không biết hoàng thượng khi nào đăng cơ. Lương nghiệp là cái thẳng thắn người, ngồi xuống lúc sau liền hỏi hắn nhất quan tâm vấn đề. Mạc Ngự Phong là lương nghiệp một lòng nguyện trung thành quân vương, chính là ở bên trong loạn bình ổn thời điểm đột nhiên chết, lương nghiệp nhớ rõ chính mình chức trách, sẽ không hành động theo cảm tình, huống hồ hung thủ Mạc Ngự Trần cũng đã chết, liền chết ở trước mắt cái này tuổi trẻ tân hậu trong tay. Lương nghiệp tiếp nhận rồi Mạc Hoa xanh trở thành nhiếp quốc tân đế. Nguyên nhân có rất nhiều, quan trọng nhất nguyên nhân chính là đây là mạc ngự phong sở tuyển, bởi vì kia nói chuyển ngôi chiếu thư lương nghiệp cũng đã biết, đó là một cái không có bất luận cái gì có thể nghi ngờ tồn tại. Làm tướng chấn giữ biên quan, rốt cuộc trời cao hoàng đế xa, thịnh dương trong thành rất nhiều tin tức muốn chuyển tới đều yêu cầu một đoạn thời gian. Lương nghiệp không lâu phía trước vừa mới biết được tân hoàng mạc hoa xanh đang ở bế quan luyện công, một chốc còn không có biện pháp chính thức đăng cơ. Nói cách khác, hiện giờ nghiêu quốc có hoàng đế nhưng là không thể xuất hiện ở người trong thiên hạ trước mặt. Mạc hoa xanh nếu thật sự chỉ là một chốc không thể xuất hiện cũng còn hảo, nhưng là thời gian quá dài nói khó tránh khỏi sẽ làm mặt khác hai nước sinh ra cái gì tâm tư. Lương nghiệp biết, cao thủ bế quan đôi khi yêu cầu quanh năm suốt tháng thời gian. Hắn tưởng xác nhận chính là mạc hoa xanh khi nào có thể chính thức đăng cơ, làm Liêu quốc ba tánh chân chính an tâm, cũng làm không an phận người thu hồi bọn họ tâm tư. 3 tháng. Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói. Hơn hai tháng lúc sau mạc hoa xanh sẽ tỉnh lại, đến nội muốn hay không đăng cơ, khi nào đăng cơ, đều từ mạc hoa xanh chính mình tới quyết định. Lương nghiệp hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, vì thần minh bạch. Ba tháng thời gian cũng không tính trưởng. Hỏi xong vấn đề, lương nghiệp nhìn thoáng qua chính mình như tử, cung kính mà đối kiểu thanh nói, hoàng hậu nương nương này đi đông lôi, không bằng làm tiểu nhi đi theo. Tuy rằng hắn võ công vô dụng, đầu óc cũng không lắm thông minh, nhưng là từ nhỏ ở hắc thành phố núi lớn lên đối đông lôi các nơi cũng rất quen thuộc, tạm thời cấp hoàng hậu nương nương mang cái lộ. Nghe được chính mình lão cha đối chính mình đánh giá, lương bách không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. Tuy rằng hắn võ công ở trong quân cũng là số một số hai, nhưng là ở trước mắt nữ tử trước mặt, liền căn bản không đáng giá nhất tới, đầu vóc cũng không sai biệt lắm đi. Bất quá hắn sinh ra ở hắc thành phố núi, thường xuyên trộm chạy đến đông lôi quốc các nơi đi điều tra, nhưng thật ra thật sự, đối đông lôi rất nhiều địa phương đều không xa lạ. Tiêu thanh biết lương nghiệp là hảo ý. Nàng cũng đích sắc không cần cái gì đi theo bảo hộ người, có long thiên dạ lao nhân ở, còn có thần dịch, lương bách võ công cũng cơ bản không dùng được. Bất quá dẫn đường người, cái này nhưng thật ra có thể có. Tiểu Thanh không có đi qua đông lôi quốc, nghe nói bên kia hoàn cảnh địa mạo phong thổ đều cùng liêu quốc rất là bất đồng, có đôi khi nhập ra tùy tục cũng là cần thiết. Cho nên Tiểu Thanh nhìn lương nghiệp cùng lương bách khẽ gật đầu nói, đa tạ lương tướng quân ý tốt, vậy làm phiền lương tiểu tướng quân. Tiểu Thanh thực khách khí. Nhưng thật ra làm cho lương nghiệp cùng lương bách hai cái đại lao ra nhi thật ngượng ngùng. Lương nghiệp xua xua tay nói, hoàng hậu nương nương không cần khách khí, têu hắn tiểu lương là được. Cái gì công việc nặng nhọc đều giao cho hắn làm. Công việc nặng nhọc. Lương bách tỏ vẻ vị này hoàng hậu nương nương là thật khách khí, mà hắn lao cha là thiệt tình không khách khí à. Ngày hôm sau rời đi hát thành phố núi thời điểm, trong đội ngũ lại nhiều một cái lương bách. Lương bách ở phía trước dẫn đường, đoàn người ra hát thành phố núi lúc sau không bao lâu liền đến đông lôi quốc biên cảnh Lương Thành ở ngoài. Người tới người nào? Trên thành lâu một người cao lớn uy manh tiểu tướng hướng về phía phía dưới đoàn người giống lớn một tiếng, đã có mấy trăm mũi tên nhắm ngay bọn họ. Nhiều quốc cùng đông lôi cũng không có đánh giặc, hai nước cũng không có cấm mậu dịch lui tới, bất quả muốn thông qua biên cảnh trạm kiểm soát sẽ thực phiền thoái, hơn nữa mỗi tháng chỉ có cố định ba ngày là cho lui tới hai nước thương nhân mở ra biên cảnh, còn cần thông qua tầng tầng kiểm tra. Mặt khác thời điểm, Hai bên đều là cửa thành nhắm chặt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà tháng này ba ngày thông quan ngày, không lâu phía trước đã qua đi. Nghiêu quốc một ít muốn thừa dịp bách hội lâu dám bảo đại sẽ làm điểm sinh ý, hoặc là muốn đi đông lôi quốc tham gia giám bảo đại sẽ, trên cơ bản đều đã tới rồi đông lôi. Nghiêu quốc hoàng hậu nương nương muốn đi đông lôi khang bình thành tham gia giám bảo đại sẽ, còn thỉnh hành cái phương tiện. Lương bách ngồi trên lưng ngựa cao giọng nói, cái gọi là thông quan ngày tự nhiên là nhằm vào giống nhau bá cánh tới nói giống tiểu thanh như vậy thân phận người nghĩ tới là có thể quá trừ phi đông lôi cố ý tìm tra phía trước mở miệng cái kia tiểu tướng nhìn phía dưới đội ngũ trung cái kia thần sắc thanh lãnh nữ tử liếc mắt một cái đang muốn buột miệng thốt ra mở cửa thành lại ở nhìn đến bên người đột nhiên xuất hiện một người cao lớn nam nhân lúc sau nghiêm sắc mặt cung kính mà bái tham kiến thái tử điện hạ đông vương hồng đứng ở cao cao trên thành lâu ánh mắt thực mo từ phía dưới đoàn người trên người đảo qua cuối cùng dừng ở kiểu thanh trên người liêu quốc hoàng hậu nương nương có ý tứ mở cửa thành hoan nên liêu quốc hoàng hậu nương nương đông phương hồng trên cao nhìn xuống đối với Kiều thanh làm một cái thỉnh tư thế phía dưới dày nặng cửa thành theo tiếng mà khai trên thành lâu binh lính cùng tiễn cũng thu lên cùng kêu lên hô lớn hoan nên liêu quốc hoàng hậu nương nương tiều thanh ánh mắt híp lại đông lôi quốc hoàng thành ở mục thành mà khang bình thành cùng lương thành phân biệt ở mục thành hai cái phương hướng đông lôi thái tử đông phương hồng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này đại khái cũng không phải là cái gì trùng hợp Giống như là chuyên môn lại đây chờ bọn họ giống nhau. Nhìn phía trước mở rộng ra cửa thành, tiểu thanh mang theo kiểu Dục đầu tàu gương mẫu chạy qua đi. Vào thanh lúc sau, từ trên thành lâu xuống dưới đông phương hồng đã mỉm cười đứng ở cách đó không xa, tiểu thanh trước người Kiều Dục ở trên lưng ngựa thập phần nhiệt tình mà đối với đông phương hồng múa may tay nhỏ, thanh âm thanh thúy mà kêu một tiếng, to con thúc thúc, to con thúc thúc. Dám như vậy kêu đông phương hồng, trong thiên hạ có lẽ cũng liền Kiều Dục một cái mà nhìn đến tiểu thanh ngàn giảm xa xôi tới đông lôi, như cũ đem cái này con nuôi mang theo trên người, đông phương hồng tầm tư xoay mấy vòng, tươi cười đầy mặt mà đón đi lên, dục nhi còn nhớ rõ buồn cung, thật là buồn cung vinh hạnh a, Tựa hồ một chút đều không ngại kiểu dục đối hắn kỳ bà sương hô, tiểu thanh đoàn người đã xuống ngựa, đông phương hồng nhìn tiểu thanh chắp tay, tươi cười sang sảng mà nói, từ biệt tái kiến, an vương phi đã thành hoàng hậu nương nương, buồn cung nhất định đắc đạo một tiếng chúc mừng, đa tạ, tiểu thanh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Hoàng ngội. Đông phương hồng ánh mắt thực mau rừng ở phương đông phi nhạn trên người, có thể nhanh như vậy tái kiến hoàng ngội, buồn cung thật là cao hứng a. Hoàng ngội lần này nhất định phải ở đông lôi nhiều trụ chút thời gian, hồi cung đi xem phụ hoàng, phụ hoàng chính là vẫn luôn vướng bận hoàng ngội đâu. Phương đông phi nhạn hơi hơi mỉm cười nói, phi nhạn cũng rất tưởng nghiệm hoàng huynh. Đến nỗi đông phương hồng theo như lời nói hơi nước có bao nhiêu đại, phương đông phi nhạn đương nhiên rất rõ ràng, cho nên cũng không có nói tiếp nói nàng muốn ở đông lôi nhiều trụ chút thời gian cũng không có nói nàng còn phải về đông lôi hoàng cung xem nàng cái kia phụ hoàng. Hiện giờ đông lôi hoàng đế nữ nhi rất nhiều, phương Đông Phi nhạn bất quá là lớn lên hảo lại thông minh, mới bị đông lôi hoàng đế cùng đông phương hồng chế tạo thành tài mạo song toàn đông lôi đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa thuận lợi mà gả vào nhiều quốc quyền quý nhà. Phương Đông Phi nhạn biết, nàng ở đông phương hồng trong mắt chính là một viên quân cờ, ở nàng phụ hoàng trong mắt cũng không có gì hai dạng. Đông phương hồng đôi mắt hơi lóe, thông minh quân cờ chế tạo lên dễ dàng chân chính sử dụng tới lại thường thường không như vậy thuật tay. Bất quá không quan hệ, hiện tại chỉ cần phương Đông Phi nhạn hảo hảo mà làm tần dịch phu nhân là được, tương lai còn dài. Mà tần dịch lần này có thể mang theo phương Đông Phi nhạn cùng nhau ra cửa, đã nói lên phương Đông Phi nhạn ở tần dịch trong lòng địa vị đã thực không bình thường, Đông Phương Hồng thực vừa lòng. Đông Phương Hồng tự mình chiêu đái bọn họ ở Lương Thành thành chủ phủ chung ở xuống dưới, hơn nữa đưa ra muốn cùng đi Khang Bình Thành. Tiêu Thanh không tỏ ý kiến. Nơi này là đông lôi quốc địa bàn, Đông Phương Hồng ái khi nào đi khi nào đi, muốn chạy nào con đường liền đi nào con đường, theo chân bọn họ không có quan hệ. Sắc trời còn sớm, bị hàn vũ mang theo đi ra ngoài chuyển động tiểu dục ngẫu nhiên gặp được không lâu phía trước vừa mới gặp qua Đông Phương Hồng. Thò con thúc thúc, tiểu dục như cũ nhiệt tình không giảm mà cùng Đông Phương Hồng chào hỏi. Đông Phương Hồng mỉm cười đi tới, dối tay đem tiểu dục cấp ôm lên cười nói, bổn Cung là một quốc gia thái tử, dục nhi cấp bổn Cung điểm mặt mũi Về sau kêu phương đông thúc thúc thế nào? Hán thiệt tình không nghĩ lại nghe được cái gì tò con thúc thúc. Hảo A. Tiểu dục cười tủng tỉm gật gật đầu nói, phương đông thúc thúc. Dục nhi có nghĩ đi xem điểm thú vị đồ vật. Đông phương hồng cười nói. Thường A. Tiểu dục không cần nghĩ ngợi gật đầu. Hàn vũ tiểu cô nương tuy rằng ánh mắt có chút đề phòng, nhưng là cũng không có nói cái gì, cũng không có ngăn cản đông phương hồng mang theo kiểu dục bay thẳng đến một cái khác phương hướng đi đến. Bởi vì Kiều thanh phân phó qua, Bảo hộ Kiều Dục cũng không phải muốn ngăn cản người ngoài tiếp cận hắn, Kiều Dục tuy rằng Tiểu, sẽ có chính mình phán đoán. Hàn Vũ lẳng lặng mà đi theo Đông Phương Hồng phía sau, nghe Đông Phương Hồng giống như vô tình hỏi Kiều Dục, như thế nào không thấy cha người đâu. Phương Đông thúc thúc cùng cha ta là bạn tốt sao? Kiều Dục tò mò mà hỏi ngược lại. Tiểu thanh dạy dỗ quá, có chút vấn đề không có Phương tiện trả lời thời điểm, trực tiếp hỏi lại hoặc là nói sang chuyện khác là được. Đông Phương Hồng khỏe môi hơi câu nói, đương nhiên buồn cung cùng cha ngươi là thực tốt bằng hữu. Hảo đến lần đầu tiên gặp mặt thiếu chút nữa bị mạc hoa xanh một chiếc đũa cấp hủy dung trọng thương, lúc sau căn bản là chưa thấy qua vài lần, cũng chưa nói quá nói mấy câu. Hàn vũ tiểu cô nương trong lòng yên lặng phun tào đến. Nhà nàng nam chủ nhân Hảo bằng hữu. Giống như còn thật không ai à, chứ bỏ nhà mình biểu đệ đường đệ ở ngoài. Nam nhân khác ở mạc hoa xanh trong mắt đại khái chính là hai loại. Một loại là gặp mặt đánh một trận kẻ thù, thí dụ như tô Ly Mặt khác một loại chính là lười đi để ý người ngoài, tỉ như Đông Phương Hồng. Hàn Vũ cảm thấy chính yếu nguyên nhân là nam chủ nhân cơ hồ hoa sở hữu thời gian cùng nữ chủ nhân dính ở bên nhau, căn bản là không rảnh cũng vô tâm tình đi giao cái gì bằng hữu. Đúng không? Tiêu Dục thập phần vui vẻ mà nói, trách không được Phương Đông Thúc Thúc chuyên môn lại đây tiếp chúng ta đâu. Phương Đông Thúc Thúc là ta đã thấy nhất nhiệt tình hiếu khách chủ nhân, kế tiếp chúng ta một đường còn muốn phiền toái Phương Đông Thúc Thúc chiếu ứng lạc. Hàn Vũ đột nhiên rất muốn cười. Đông Phương Hồng không phải muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi sao, nơi này là đông lôi, tiểu dục cũng nói Đông Phương Hồng là chủ nhân, bọn họ là khách nhân, chủ nhân tự nhiên là muốn chiêu đái khách nhân, kế tiếp bọn họ những người này ăn, mặc, ở, đi lại đều đến làm Đông Phương Hồng tiêu pha. Hàn Vũ cảm thấy đợi lát nữa trở về có thể cùng nhà mình chủ tử đề nghị một chút, lúc sau mỗi ngày đều tới điểm cực phẩm huyết tiến gì đó, chủ tử không thích không quan hệ, nàng sẽ đại lao. Đông Phương Hồng ha ha cười nói, không thành vấn đề. Dục nhi chính là bổn cung khách quý, muốn ăn cái gì, nghĩ muốn cái gì đều tùy tiện mở miệng. Liên như vậy vài người mà thôi, một đường đi khang bình thành có thể hoa nhiều ít bạc. Đông Phương Hồng tỏ vẻ đây là chút lòng thành. Tiêu dục trong mắt giả hoạt chợt lóe rồi biến mất, thân mật mà ôm Đông Phương Hồng cổ nói, phương đông thúc thúc tốt nhất. Thức mau, bọn họ liền đến mục đích địa. Trước mắt tiếng người ồn ào náo nhiệt phi phàm, cao cao trên lôi đài, là Đông Lôi Quốc dũng sĩ đang ở tiến hành kế ngã thi đấu vây xem người đều hứng thú ngẩng cao mà một bên thét to ồ nào, một bên hạ chú đánh bạc. Thé ngã là đông lôi quốc hạng nhất phi thường thường thấy hoạt động. Từ trong hoàng cung đến bình dân tri gian, từ vương công quý tộc đến bình thường bà cánh cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có như vậy vận động. Mà đông lôi quốc người cũng phi thường thích đánh cược võ. Một khi có người mở té ngã lôi đài, bất quá một lát sẽ có người tổ chức khởi đánh cuộc. Vây xem người đại bộ phận đều sẽ tham dự. Lúc này trên lôi đài mặt là hai cái ở chân đại hán, cao cao cái đầu. Sôi sụp cơ bắp, tràn ngập lực lượng cảm. Đây mới là chân chính to con A. Tiểu dục nho nhỏ mà kinh hô một tiếng. Bất quá muốn nói đẹp, hắn vẫn là cảm thấy nhà mình cha như vậy dáng người liền vừa lúc, loại này. Thoạt nhìn quá hung, sẽ dọa hư tiểu cô nương, không tốt không tốt. Dục nhi cảm thấy ai sẽ thắng. Muốn hay không tới đánh cuộc một phen. Đông Phương Hồng cười hỏi tiểu dục. Đám người sớm đã tránh ra, lúc này bọn họ đã tới rồi tầm nhìn tốt nhất vị trí ngồi xuống chính là ta không có bạc. Tiêu Dục có chút buồn rầu mà nói. Đông Vương Hồng nhìn Tiêu Dục trên người treo mặc ngọc ngọc bội, dây thượng được thảm đại viên mình châu đôi mắt hơi lóe. đứa nhỏ này sở có được tài phú, chỉ sợ cũng liền hắn đều so ra kém. Bất quá Tiêu Dục nói cũng là lời nói thật. Hắn cũng sẽ không đơn độc ra cửa, toàn thân trên dưới đáng giá đồ vật rất là không ít. Bất quá bạc lại là trước nay không hướng trên người mang quá, bởi vì hắn ngại trọng. Bất quá nếu tới, Tiêu Dục thật là có hứng thú chơi chơi. Vì thế trực tiếp vươn tay nhỏ cười tủng tỉm mà nhìn Đông Phương Hồng nói, Phương Đông thúc thúc, mượn ta điểm bạc bái. Đều nói người tới là khách, mang theo tới chơi không trả tiền không biết xấu hổ sao. Đông Phương Hồng ha ha cười, từ bên hông túi tiền lấy ra mấy trương đại ngạch ngân phiếu phóng tới kiểu dục trong tay, Dục nhi nói đây là mượn, chờ thắng nhưng đừng quên con A, Phương Đông thúc thúc trên người đã có thể như vậy điểm bạc. Hàn Vũ rất muốn bị môi, bất quá một vạn lượng mà thôi. Quỷ tài tin tưởng Đông Phương Hồng một cái thái tử trên người liền mang như vậy điểm ngân phiếu. Hơn nữa cấp Kiều Dục còn nói mượn, thật là keo kiệt keo kiệt. Hàn Vũ chính mình trên người ngân phiếu đều có vài vạn và lượng, bất quá điểm này Kiều Dục biết, hơn nữa không hỏi nàng muốn, tự nhiên là có chính mình chú ý. Kiều Dục thập phần nghiêm túc gật gật đầu nói, ta biết, đây là mượn phương Đông Thúc Thúc, ta nhất định sẽ còn. Kiều Dục nhi liền hạ chú đi. Đông Phương Hồng thừa dịp Kiều Dục tập trung tinh thần mà nhìn trên lôi đài mặt kẽ ngã thời điểm Đối với phía sau một người nam nhân đánh cái thủ thế, nam nhân kia đôi mắt hơi lóe, không giấu vết mà từ trong đám người lui đi ra ngoài. Ta cảm thấy cái kia xuyên màu xám quần áo to con có thể thắng. Tiểu dục nói đã cầm trong tay một chồng ngân phiếu cấp phóng tới trên bàn, hàn vũ cầm lấy tới bỏ vào dưới lôi đài mặt dựa bên phải một cái đại thiết trong buồn. Bởi vì trận này đánh cuộc đã bắt đầu có trong chốc lát, hai cái thiết trong buồn các có số lượng không ít bạc vụn cùng ngân phiếu. Không bao lâu tháng bại phân ra. Quả nhiên là tiểu dục nói cái kia áo sám đại hán hơn một chút. Nơi này đánh cuộc quy củ là, mặc kệ áp nào một phương, chỉ cần thắng, tiền vốn liền sẽ phiên bội, đến nỗi phiên nhiều ít lần. Cái này là tổ chức giả căn cứ chính mình đánh giá hai bên thực lực mạnh yếu định ra tới, không có gì định số. Thua tự nhiên chính là tiền vốn ném đá trên sông kết quả. Tiểu dục hạ trú trận này, hai bên lực lượng cách xa không lớn, mặc kệ áp nào một phương, đều là thắng phiên gấp đôi, cho nên tiểu dục hiện tại trong tay bạc đã thành hai vạn lượng. Ván thứ hai ngay từ đầu, Tiêu Dục liền cầm trong tay hai vạn lượng ngân phiếu làm hàn vũ lại cấp ném vào đi, áp trong đó một người. Chỉ tiếc, lần này hắn áp cái kia đại hán thực mau liền thua. Dục nhi đừng nản trí, nay chỉ là vừa mới bắt đầu. Đông Phương Hồng cười đối Kiều Dục nói, bất quá phương đông thúc thúc trên người nhưng không bạc mượn cấp Dục nhi, Dục nhi nếu không đem ngươi ngọc bội cấp hấp lên đi. Kế tiếp khẳng định sẽ thắng. Tiêu Dục có chút rồi rắm mà nhìn chính mình trên người treo cái kia nho nhỏ mặc ngọc bội. Này khối ngọc bội vẫn là ở hắn lúc còn rất nhỏ, tiểu thanh thân thủ cho hắn điêu khác, mặc hoa xanh có một khối đại hào. Không phải là không thể, bất quá ta ngọc bội xem như nhiều ít bạc đầu. Tiểu dục hỏi Đông Phương Hồng. Không cần bác ác, kia cũng đến định cái giới. Đông Phương Hồng đôi mắt hơi loài nói, dục nhi ngọc bội giá trị tự nhiên không nhỏ, 10 vạn lượng như thế nào. thành giao. Tiểu dục thập phần sảng khoái gật đầu, sau đó đem tiểu ngọc bội hái xuống đặt ở chính mình trước mắt nói, liền không cần đặt ở phía dưới ch Nếu thua ta sẽ không quyết nợ. Đương nhiên. Đông Phương Hồng tươi cười thật sâu mà nói. Bất quá đâu tiểu dục nhìn thoáng qua đã chuẩn bị lên đài hai cái đại hán lắc lắc đầu nói. Luôn là hai cái to con so quá không thú vị. Ta có cái kiến nghị. Nga. Đông Phương Hồng đảo muốn nhìn một chút cái này tiểu Nam Hải có thể cho hắn nhiều ít ngoài ý muốn. Bất quá Đông Phương Hồng có cái này tự tin. Mặc kệ tiểu dục có cái gì kiến nghị. Đây là ở hắn địa bản thượng tiến hành thế ngã tỉ thí. Cuối cùng kết quả như thế nào. Vẫn là Đông Phương Hồng chính mình quyết định. Hàn Vũ cô cô, ngươi đi lên cùng tò con nhiều lần. Tiểu dục trực tiếp nhìn Hàn Vũ cười tủm tỉm mà nói. Đông lôi quốc người không như vậy đa lễ thiết, cho nên đương tiểu dục rất lời thời điểm, toàn trường ồn nào cười to. Ngay cả Đông Phương Hồng đều buồn cười mà lắc đầu nói, dục nhi cần phải nghĩ kỹ rồi, đừng đem cái này như hoa như ngọc tiểu cô nương cấp bị thương. Đến lúc đó ngươi nương nhưng sẽ tức giận. Hàn Vũ cô cô rất lợi hại. Các ngươi không cần xem thường nàng. Tiểu dục nghiêm trang mà nói. Hảo. Đông Phương Hồng cũng sảng khoái gật đầu. Trực tiếp chỉ vào phía sau một cái dị thường cao lớn uy mãnh đại hắn nói. Kìa dương. Ngươi đi lĩnh giáo một chút vị cô nương này biện pháp hay. Là. Cái kia không sai biệt lắm. Có hai cái hàn vũ cao nam nhân trên cao nhìn xuống mà nhìn thoáng qua hàn vũ tiểu thân thể nhi. Một chút đều không che giấu chính mình coi rẻ. Hắc. Hàn vũ này liền tới khí. Đông Phương Hồng. Ngươi liền trở lấy máu đi. Trực tiếp tay háo một loạt. Lưu loát mà bay đến trên lôi đài mặt. Dục nhi, đây là cái ngã, chính là không chuẩn dùng võ công. Đông Phương Hồng ở Hàn Vũ lên đài lúc sau mới hảo ý nhắc nhở Kiều Dục, mà lúc này đã bắt đầu hạ trú mặt khác tất cả mọi người sôi nổi đem bạc cấp ném vào mặt khác một phương trầu. Không quan hệ, ta liền áp Hàn Vũ cô cô thắng. tiểu Dục chẳng hề để ý mà nói, Phương Đông Thúc Thúc nhớ rõ, ta ngọc đội 10 vạn lượng Nga. Đương nhiên, Đông Phương Hồng đối với trên lôi đài mặt đại hán đưa mắt ra hiệu, ở vang dội gõ là trong tiếng. Một hồi hoàn toàn mới té ngã tỉ thí bắt đầu rồi. Trên lôi đài mặt hai người đứng chung một chỗ, Hàn Vũ có vẻ càng thêm sinh xắn lanh lợi, thoạt nhìn rất có vài phần yếu đối mong manh cảm giác. Mà xuống phương nam nhân đều chỉ chỉ trỏ trỏ mà nhìn Hàn Vũ cười vang, cảm thấy này căn bản chính là một hồi không có trì hoãn tỉ thí. Hàn Vũ cô cô, phóng đảo cái kia to con. Liên ở kiều dục nắm tiểu nắm tay cấp Hàn Vũ cô lên thời điểm. Liền ở Đông Phương Hồng cố ý phái ra dũng sĩ còn ở không chút để ý mà nghĩ như thế nào đem cái này tiểu nha đầu ném xuống thời điểm. Liền tại hạ phương các nam nhân đều còn ở cười vang Hàn Vũ quá yếu thời điểm. Hàn Vũ bước chân khẽ nhúc ních, vô dụng võ công, bay thẳng đến cao lớn uy mánh kia dương vọt qua đi. Sau đó cơ hội là nháy mắt công phu, nho nhỏ cái đầu Hàn Vũ trực tiếp đem thể trọng vượt qua nàng vài lần kia dương cấp cao cao cử lên, đột nhiên hướng dưới lôi đải mặt ném đi ra ngoài. Toàn trường trận mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ thái tử thủ hạ đệ nhất đại lực sĩ cư như vậy bị một cái tiểu cô nương lập tức cấp ném văng ra. Ném văng ra. Chật chậc chật kiều dục có chút ngượng ngùng mà lắc lắc đầu nói, hàn vũ cô cô xuống tay quá nặng, cái kia to con chỉ sợ muốn quăng ngã thảm. Đông phương hồng trong lòng ngũ vị tạp chân A. Đảo không phải để ý bị kiều dục thắng đi 10 vạn lượng bạc, chỉ là hắn còn chưa từng có như vậy nhìn lầm thời điểm. Thật là không thể tưởng được A. Tiểu Thanh bên người cái này thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi, Tiểu Nha đầu thế nhưng còn có như vậy khí lực, chẳng lẽ là trời sinh thần lực không thành? Loại người này chính là rất ít thấy, đặc biệt vẫn là cái nữ nhân. Đông Phương Hồng có chút tiếc nuối mà nhìn thoáng qua Tiểu Dục cái kia tinh xảo tuyệt luân Tiểu Ngọc Bội, đây mới là hắn hôm nay mục đích, chỉ tiếc thất bại. Nghe nói Tiểu Thanh điêu khắc tài nghệ phi phàm, nay Khối Ngọc Bội nói vậy chính là xuất từ Tiểu Thanh Tay. Đông Phương Hồng không có mơ ước Tiểu Thanh ý tứ, hắn là cái muốn thành đại sự người. Như vậy nữ nhân với hắn mà nói dính chọc phải tuyệt đối sẽ không có hảo kết quả. Đến nỗi này khối ngọc bội, bất quá là hắn cùng một người khác gâm thầm làm giao dịch thôi. Bất quá thất bại cũng không quan hệ, mặc kệ là ai xem, đều là Đông Phương Hồng ăn mệt, cũng sẽ không nghĩ đến hắn có cái gì ai chủ ý. Mà kiều dục thập phần khoe khoang mà làm hàn vũ đem hắn thắng 10 vạn lượng ngân phiếu đều cấp nhận lấy, còn từ giữa rút ra mấy trường đưa cho Đông Phương Hồng, Phương Đông Thúc Thúc, trả lại ngươi. Đông Phương Hồng tiếp nhận tới cười nói Dục Nhi quả nhiên thật là lợi hại. Gia nhân này át chủ bài xa so thế nhân nhìn đến nhiều. Mẫu thân, ta hôm nay kiếm lời chín vạn lựa bạc. Tiêu Dục phi thường vui vẻ mà trở về cùng Kiều Thanh tranh công. Chờ Kiều Thanh nghe Hàn Vũ sinh động như thật mà nói Tiêu Dục cùng Đông Phương Hồng đánh cuộc, hơi hơi mỉm cười nói: Dục Nhi thực thích bạc sao? Đứa nhỏ này quả nhiên không hổ là Hàn lâm thân cháu ngoại, kiếm tiền tiêu tiền đều là một phen hảo thủ. Thích Tiêu Dục cười tủm tỉm gật đầu, có bạc liền có thể cấp thân mua bà bối. Tiêu Thanh nháy mắt cảm thấy nhà mình bảo bối nhi tử thật là hiếu thuận lại chi kỳ a. Ngay hôm sau, đoàn người lại lần nữa lên đường thời điểm, lại nhiều không ít người, đều là đồng phương hồng người. Đông lôi quốc cùng niêu quốc hai nước hoàng thất tiến đến tham gia giám bảo đại sẽ người đã hội hợp hướng tới Khang Bình Thành mà đi thời điểm, vệ quốc người đã trước tiên mấy ngày tới Khang Bình Thành. Cứu cứu, ít nhiều người diệt linh lung sân trang, được không ít tài bảo, bằng không lần này phụ hoàng cũng sẽ không làm buồn cung mang nhiều như vậy bạc lại đây. Khang Bình thành lớn nhất một nhà trong tự lâu, vệ quốc thái tử Vệ Lăng Phong âm nhu trên mặt đều là đắc ý Tô Ly Thương trước kia đối hắn chính là một chút đều không khách khí, còn liên tiếp làm hại hắn mất mặt, biết được Bình Liệt đem Linh Lung Sơn trang cấp diệt, Vệ Lăng Phong rất muốn ngửa mặt lên trời cười to. Vốn dĩ cho rằng Tô Ly Thương đã chết ở cái nào góc xó xỉnh, ai ngờ không lâu phía trước thế nhưng nghe nói thần y Cốc Thiếu chủ muốn thành thân, đối tượng vẫn là Tô Ly Thương. Nghĩ đến đây Vệ Lăng Phong lại là nhịn không được vui sướng khi người gặp hòa lên, Tô công tử Ha ha, lại quá chút thiên liền phải gả tiến thần y hề quốc, về sau nói không chừng muốn sửa họ vân. Haha, ha. vệ lăng phong đối diện bình liệt khỏe môi cũng câu lên. Đem Linh Lung Sơn Trang diệt lúc sau, hắn nháy mắt cảm thấy dương mi thổ khí. Tuy rằng không lâu phía trước biết được Tô Ly Thương còn sống, bất quá thì tính sao đâu. Đã không có Linh Lung Sơn Trang làm hậu thuẫn Tô Ly Thương, bất quá là cái không có nhà lá hổ. Tô Ly Thương là cao thủ không sai, nhưng là hắn sở dĩ có thể bước lên thiên hạ tứ đại cao thủ chi liệt là bởi vì hắn là linh lung sơn trang trang chủ. Một cái võ công cao cường người có thể làm sự tình nói nhiều cũng nhiều, nói hưu hạn cũng là rất có hạn. Ở thế giới này, chiêu thế ở rể gác người bình thường trên người bất quá là cái bình thường việc, nhưng là muốn phóng tới tô ly thương trên người, chỉ có thể nói là một cái thiên đại chê cười. Tuy rằng nói thần y dĩ cốc thả ra đi tin tức đều là thiếu chủ vân làm phải gả cho tô ly thương tô công tử, nhưng là ai không biết tô công tử hiện giờ cô độc một mình, còn ở thần y dĩ cốc trung thành thân. Này cùng ở rể Thần Y lý Cốc có cái gì khác nhau? Bình Liệt cùng Vệ Lăng Phong đúng là lần này Vệ Quốc Hoàng thất tiến đến tham gia giám bảo đại sẽ đi đầu người. Trải qua vệ hoàng một đoạn thời gian dạy dỗ, Vệ Lăng Phong tính tình kỳ thật không có gì biến hóa, liền tính Vệ Hoàng vi ổn thỏa còn phái Bình Liệt tiến đến phụ trợ Vệ Lăng Phong, nhưng là cậu cháu hai người ở bên nhau, nhưng chưa chắc là cái gì tốt tổ hợp. Bên này Vệ Lăng Phong hòa Bình Liệt đang ở đóng cửa lại ngươi một lời ta một ngữ mà đối với Tô Ly thương hết sức trào phúng lực mà. Không nghĩ tới liền ở bọn họ cách vách, một thân hồng y tô ly thương sớm đã đưa bọn họ đối thoại toàn bộ thu vào trong hai Tô ly thương là tới trước, hiện giờ hắn nội lực bị phòng, Vân Lam cũng không hề hạn chế hắn xuất thần y y cốc Huống hồ sắp đã đến giám bảo đại sẽ tô ly thương cũng sẽ không sai quá. Mà vệ lăng phong hòa bình liệt với lúc liền ngồi ở tô ly thương cách vách, này cũng coi như là duyên phận sâu nặng. Vân Lam đương nhiên sẽ không làm tô ly thương chính mình xuất gốc, cho nên hiện tại nàng chính vẻ mặt tức giận mà ngồi ở tô ly thương đối diện. Vài lần đều muốn đứng dậy đến cách vách đi tìm vệ lang phong hòa bình liệt, đều bị tô ly thương cấp ngăn lại. Tô ly thương ngay từ đầu cũng phẫn nộ, chính là thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn từ nhỏ đến lớn nghe được chửi bới nhiều đi, liền tính sau lại không có người còn dám làm hắn nghe được cái gì không tốt lời nói, nhưng là kỳ thật hắn biết do chính mình ở người trong thiên hạ trong lòng là cái cái dạng gì hình tượng. Hiện giờ hắn cũng tưởng chính thai nghe một chút, nghe một chút nào đó người là như thế nào một bộ đắc ý sắc mặt. Mãi cho đến cách vách thanh âm biến mất. Tô Ly Thương mới lẳng lặng mà đứng dậy đi ra ngoài, Vân Lam cũng thực mau cùng đi lên. U, đây là ai a? Một cái âm dương quái khí thanh em thực mau hấp dẫn trong tiểu lâu đại bộ phận người ánh mắt. Vừa mới xuống lầu vệ lăng phong cười như không cười mà nhìn còn ở thang lầu thượng Tô Ly Thương lớn tiếng nói, này không phải Tô Ly Thương Tô Công Tử sao? Nguyên lai ngươi còn sống a? Cũng là, liền sắp trở thành thần Y Lý Cốc con rể, Tô Ly Thương ngươi thật nên cảm tạ thần Y Lý Cốc vân thiếu chủ đối với ngươi nhất vãng vã Rất nhiều nói ánh mắt rừng ở cái kia hồng y gì như máu yêu nghiệt nam tử trên người, có kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều khinh thường. Tô ly thương không có bằng hữu, hơn nữa bởi vì hắn quá vãng hành vi đắc tội rất nhiều rất nhiều người, lúc này hắn gặp nạn, người khác bỏ đa xuống giếng cũng là thoạt nhìn thuận lý thành trương sự tình. Vân Lam bị tô ly thương phân phó qua, không có mệnh lệnh của hắn không chuẩn tự tiện mở miệng, càng không chuẩn tự tiện động thủ, cho nên chỉ là lệnh lùng mà nhìn vệ lang phong hòa bình liệt. Kỳ thật vệ lang phong nhất thời đắc ý Nói xuất khẩu lúc sau đột nhiên có chút sợ hãi Phía trước là cùng bình liệt Hai người đóng cửa lại tưởng nói như thế nào Liền nói như thế nào Chính là hiện tại Tô Ly Thương liền ở cách đó không xa Nếu Tô Ly Thương không quan tâm muốn hắn mệnh nói Nhìn đến Tô Ly Thương lạnh lùng ánh mắt Vệ lăng phong không tự giác Mà sau này lui hai bước Tô Ly Thương khỏe môi đột nhiên liền câu lên Một bên không nhanh không chậm mà đi xuống dưới Một bên cười như không cười mà nói Vệ thái tử có phải hay không cảm thấy Chính mình thái tử chi vị thực vững chắc Ngươi tin hay không liền tính người đương vệ hoàng, bản công tử cũng có thể đem người kéo xuống tới. Vệ lăng phong sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nắm nắm tay lại thật sự không có can đảm cùng đã muốn chạy tới hắn trước mặt Tô Ly Thương gọi nhịp. Tô Ly Thương khinh miệt ánh mắt từ vệ lăng phong trên người đảo qua, thực mau rơi xuống bình liệt trên người, lập tức trở nên lạnh hơn. Đi qua bình liệt bên người Tô Ly Thương, dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm lạnh lùng mà nói, rửa sạch sẽ cổ, chờ bản công tử tới cửa đi đòi nợ. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lời này là không sai. Nhưng là rất nhiều người thường thường sẽ quên, liền tính rơi xuống bình dương, hổ như cũ là hổ, khuyển như cũ là khuyển. Mà tô ly thương không phải hổ, mà là một cái độc lang, ai cắn quá hắn, hắn đều nhớ rõ danh mạch, hơn nữa tuyệt đối sẽ hung hăng mà cắn trở về. 168 tiếng kêu cứu cứu. Tô ly thương đã ra tiểu lầu môn, bình liệt kinh giác chính mình ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu lâu một cái thập phần bình thường phong trung. Một cái dung mạo thập phần bình thường nam nhân thần sắc bình tĩnh mà đem phía trước bên ngoài phát sinh sở hữu sự tình đều thu hết đáy mắt. Mà hắn phía sau phụ trà thị nữ có chút nghi hoặc hỏi, tô ly thương vì sao không có đối vệ thái tử ra tay. Này căn bản là không giống như là tô ly thương tính cách. Nếu là dĩ vãng tô ly thương, đã sớm uy roi hướng tới vệ lăng phong chịu đi qua. Nam tử nhàn nhạt mà nói, tô ly thương nội lực cơ bản không có, sẽ không ra tay. a thị nữ thần sắc thập phần kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Đại khái là Phong Mạch Đan đi. Nam tử nhàn nhạt mà nói. Có lẽ người khác cho rằng Tô Ly Thương vẫn là võ công cao cường Tô Ly Thương. Nhưng là nào đó cao nhân có thể căn cứ một người hơi thở phán đoán ra tới thân thể hắn tình huống. Hiện giờ cái này đang ở nói chuyện cao nhân. Chính là lần này dám bảo đại sẽ chủ sự giả. Bách hội lâu lâu chủ bách hội. Bách hội sở dĩ sẽ nghĩ đến là Phong Mạch Đan. Là bởi vì hắn biết thực hiểu biết Phong Mạch Đan loại đồ vật này. Hơn nữa đối Tô Ly Thương cũng có một ít hiểu biết. Tô ly thương nếu thật sự không có nội lực, liền không phải là hiện tại loại trạng thái này, hắn như bây giờ kiêu ngạo không giảm không có sợ hãi bộ dáng, đều không phải là gần bởi vì có thần y Cốc làm chỗ dựa, mà là bởi vì hắn nội lực cũng không có chân chính mất đi. Vân Lam vì được đến tô ly thương, thật đúng là phí không ít tâm cơ. Bạch hội phía sau bạch diệp hơi có chút cảm khái mà đánh giá đến. Ai sẽ cho tô ly thương hạ phong mạch đan loại này trên giang hồ đã thất truyền đồ vật, cơ hội là không thể nghi ngờ. Mà Tô Ly Thương nguyên bản cũng không thích Vân Lam, hiện giờ cũng chưa chắc thích, lại đột nhiên muốn cùng Vân Lam thành thân, tất nhiên là Vân Lam xử cái gì thủ đoạn làm Tô Ly Thương không thể không đi vào khuôn khổ. Cương cầu, là nhất vô dụng một loại thủ đoạn. Bách hội nhàn nhạt mà nói, lòng người khó dò, cũng khó khống. Đặc biệt là Tô Ly Thương người như vậy, Vân Lam nếu cho rằng bái đường thành thân liền sẽ trở thành kết cục đã định nói, vẫn là quá ngây thơ rồi. Chủ tử, ngài không phải đã nói Vân Lam là ngài cố nhân chi nữ sao? Bạch Diệp đột nhiên nhớ tới, đã từng ở vệ quốc đại hương thành tứ phương gặp gỡ, bách hội còn công nhiên giữ gìn quá Vân Lam. Hiện giờ rõ ràng Tô Ly Thương không có khả năng sẽ đối Vân Lam hảo, Bạch hội lại vì sao bỏ mặt đâu. Có lẽ đi, mỗi người đều phải vì chính mình lựa chọn phụ trách, ta cũng không tưởng tả hữu người khác nhân sinh. Bạch hội thần sắc xa xưa mà nói, Vân Lam là hắn cố nhân chi nữ, chỉ tiếp cố nhân đã qua đời, nếu Vân Lam ở hắn trước mắt có tánh mạng chi nguy, hắn sẽ không ngồi yên không nhìn đến, mà khác liền tùy duyên đi. Bạch Diệp kỳ thật muốn hỏi Bạch hội cố nhân đến tột cùng là ai, là thần y cốc cốc chủ Vân Ngô vẫn là thiên hạ cơ hồ không có bất luận kẻ nào biết là ai thần y cốc cốc chủ phu nhân. Chính là Bạch Diệp không hỏi, bởi vì nàng đã đoán được đáp án. Người đều tới sao? Bạch hội thần sắc nhàn nhạt hỏi Bạch Diệp. Bạch Diệp cung kính mà nói, Nghiêu quốc hoàng hậu cùng Đông Lôi quốc thái tử đồng hành, hôm nay hẳn là liền đến. Nhắc tới vị này Nghiêu quốc hoàng hậu, Bạch Diệp trong lòng rất là cảm khái, các nàng đã gặp mặt. Lúc ấy cái kia nữ tử vẫn là Hàn Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ Hàn khanh, chỉ là không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn có như vậy làm người ngoài ý muốn thân phận, hiện giờ lại thành liêu quốc hoàng hậu. Nghĩ đến đây, Bạch Diệp lại có điểm nghi hoặc, chủ tử, vì sao Hàn Trang chủ sẽ đem nữ nhi đặt ở kiểu quốc công phủ nuôi lớn, lại làm nàng gả cho ngay lúc đó an vương mạc hoa sinh đâu. Kỳ thật đây là một cái rất khó lý giải sự tình, tuy rằng Hàn Lâm chính miệng lời nói làm người vô pháp nghi ngờ, chính là Bạch Diệp tổng cảm thấy nói không thông. Nàng cũng không phải Hàn Lâm Nữ Nhi. Bách hội nhàn nhạt mà nói. Tứ đại thế lực chi chủ đột nhiên có hai người có tân thân phận. Hắn đương nhiên là một phen điều tra. Mà hắn điều tra kết quả chính là Hàn Lâm thân sinh Nữ Nhi đã sớm đã chết. Cho nên hiện giờ cái này không phải là Hàn Lâm Nữ Nhi. Chính là Bạch Diệp không rõ. Hàn Lâm vì sao phải là một cái đều không phải là hắn Nữ Nhi nữ tử đương Hàn Nguyệt Sơn trang thiếu chủ đâu. Trên đời này, rất nhiều quan hệ đều cùng huyết thống không quan hệ. Bách hội nhàn nhạt mà nói. Dung huyết thống gắn bó quan hệ là trời sinh, cũng là nhất không thể nới hà, bởi vì vô pháp lựa chọn. Mà nhân sinh trên đời còn có rất nhiều loại quan hệ là chính mình sở lựa chọn. Chủ tử, bọn họ tới. Bạch Diệp ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống ngoài cửa sổ trên đường cái, liền nhìn đến đoàn người đã đi vào, mà đội ngũ bên trong cái kia thanh lãnh tuyệt sắc nữ tử, tuy rằng cùng Bạch Diệp đã từng gặp qua dung mạo bất đồng, nhưng là khí chất lại không có biến hóa. Nàng biết, vị này chính là bọn họ vừa mới nhắc tới Liêu quốc tân hậu cũng là Hàn Nguyệt Sơn trang thiếu chủ, ánh mặt trời thực hảo, Tiểu Dục ở trên lưng ngựa lảo đảo lắc lư có chút mơ màng sắp ngủ, Tiểu Thanh nhìn Tiểu Dục vẻ mặt mơ hồ đáng yêu bộ dáng, túi đầu đem hắn tiểu thân mình lại hướng chính mình trong lòng ngực nhẹ nhàng lôi kéo, Bạch Hổ ánh mắt có thể đạt được, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Kiều Thanh túi đầu thời điểm lộ ra thai trái, mặt trên cái kia đỏ thắm con bướm chạm bất làm hắn đôi mắt co dụ lại, chủ tử, Bạch Diệp kinh ngạc mà nhìn Bạch Hổ thế nhưng đánh nghiêng trong tay chén trà. Mà theo bách hội ánh mắt xem qua đi, Tiểu Thanh đã lại ngẩng đầu lên, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng còn chưa thu hồi một mặt nhẹ nhàng nhợt nhạt tươi cười làm người kinh diễm si mê. Chính là cái này si mê người là ai đều có khả năng, tuyệt đối không có khả năng là nhà mình chủ tử bách hội. Bạch Diệp không rõ, bởi vì nàng đi theo bách hội nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn có chút thất thố bộ dáng. Nguyên lai, like. nàng mới là sao Tiểu Thanh đoàn người đã xuống ngựa vào đối diện khách điếm. Bách hội trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng như có như không thở dài. Chủ tử, chẳng lẽ ngài chưa từng có nhìn thấy quá hàn khanh chân dung sao? Bạch Diệp hỏi bách hội. Vì sao sẽ cảm giác bách hội thực ngoại ý muốn bộ dáng? Ấn. Bách hội nhẹ giọng nói. Hắn đích xác không có gặp qua kiểu thanh chân dung, hoặc là nói, hắn không có gặp qua đã từng tiểu quốc công phủ thất tiểu thư cùng an vương phi. Hắn chứng kiến đến, là mang ngàn ảnh mặt nạ hàn nguyệt sơn trang thiếu chủ hàn khanh. Bách Hội đã từng đem thư pháp Bách Hội bảng đệ nhất vị trí cho Liêu Quốc Gan Vương phi Tiểu Thanh, là bởi vì ở Tam Quốc Hội Minh thời điểm, hắn đi qua Liêu Quốc Thịnh Dương Thành, tuy rằng gặp được Tiểu Thanh đạt được thư pháp tỷ thí khôi thủ kia phó tự, nhưng là cũng không có để ý Tiểu Thanh trông như thế nào. Hiện giờ nhìn thấy Tiểu Thanh thai trái con bướm trắng bớt, còn có nàng dung mạo, Bách Hội rốt cuộc minh bạch, hắn nhìn thấy Vân Lam thời điểm vì sao không có bất luận cái gì quen thuộc cảm giác, vì sao sẽ bởi vì Vân Lam dung mạo sở thất vọng. Bởi vì Vân Lam căn bản là không phải hắn cho rằng cố nhân chi nữ, chân chính cố nhân chi nữ là vừa rồi gặp qua cái kia nữ tử. Bách hội đã sớm biết kiểu thanh vừa không là kiểu chấn hiên nữ nhi, cũng không phải hàn lâm nữ nhi, chỉ là vẫn luôn không thể tra được nàng đến tột cùng là người nào. Hiện giờ rốt cuộc minh bạch, không cần chứng thực cái gì, nàng dung mạo cùng nàng thai trái bất cũng đã thuyết minh hết thảy Người đi về trước, ta đi gặp nàng. Bách hội đột nhiên đứng dậy đối bạch diệp nói, thực mau liền rời đi mà hắn cái gọi là đi gặp nàng chỉ chính là ai bạch diệp cũng thực mau liền minh bạch nơi này là khang bình thành khách sạn lớn nhất cũng là tiểu thanh đoàn người đặt chân nơi sở dĩ tuyển ở chỗ này là bởi vì nơi này vẫn là hàn nguyệt sơn trang ở khang bình thành duy nhất một chỗ sản nghiệp mẫu thân ta buồn ngủ quá nga tiểu dục hiếp hai mắt ở Kiểu thanh trong lòng ngực cọ cọ ôm tiểu thanh mơ hồ mà nói đêm qua hắn bị long thiên giả mang theo đi ra ngoài chơi đã khuya mới trở về ngủ hôm nay liền có chút tinh thần vô dụng vừa mới xuống ngựa vẫn là bị Tiểu Thanh cấp ôm vào tới. Dục nhi ngoan, ngủ đi. Tiểu Thanh đem Tiểu Dục phóng tới trên giường, đắp chăn đàng hoàng nhẹ nhàng vô vô nói. Nhìn đến Tiểu Dục đôi mắt đã nhắm lại, Tiểu Thanh trên mặt tươi cười đột nhiên thu lên, bạc đao cũng không thanh mà nắm ở trong tay, xoay người nhìn phòng bên trong nhiều ra tới một cái khách không mời mà đến lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Chẳng trách chăng Tiểu Thanh nhận không ra bách hội, hắn cùng lần đó Đại Hưng Thành gặp nhau thời điểm so sánh với. Sớm đã thay đổi mặt khác một bộ hoàn toàn bất đồng bình phàm dung mạo. Bách hội. Bách hội nhẹ giọng nói, đã ở trong phòng ngồi xuống, ánh mắt từ vương màn thượng lại rơi xuống Tiểu Thanh trên mặt. Tiểu Thanh bạc đau thu lên, chậm rãi đi qua, ở Bách hội đối diện ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh hỏi, Bách hội lâu chủ có gì quý làm? Nàng cung Bách hội lén cũng không có cái gì giao thoa, đã từng bởi vì Long Viêm Hoa cầu đến Bách hội ngoài cửa, chỉ là năm lần bảy lượt đều bị cự tuyệt, liền Bách hội mặt đều không có nhìn thấy. Ngươi biết chính mình thân thế sao? Bách hội nhìn Kiều Thanh hỏi, thân thế, Kiều Thanh thần sắc thực bình tĩnh, tất cả mọi người biết. Trước kia nàng là Kiều Trấn Hiên Nữ Nhi, hiện giờ nàng là Hàn Lâm Nữ Nhi. Bách hội nói Kiều Thanh minh bạch, hắn rất có thể biết nàng thân sinh cha mẹ là ai, nhưng là này đối Kiều Thanh tới nói, cũng không phải đặc biệt chuyện quan trọng. Biết cũng hảo, không biết cũng thế, nàng là Kiều Thanh, điểm này sẽ không thay đổi. Ngươi liền không hiếu kỳ sao. Bách hội hỏi, ta cho rằng bách hội lâu chủ nói chuyện sẽ không quanh co lòng vòng. Tiều Thanh nhàn nhạt mà nói, nàng không cho rằng bách hội đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt là vì hỏi một câu nàng đối chính mình thân thế có phải hay không rất tò mò, bởi vì này quá nhàm chán. Bách hội rõ ràng chính là chuẩn bị nói cho nàng một ít sự tình gì, mặc kệ là cái gì, Tiều Thanh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ha ha bách hội đột nhiên cười, hắn nhìn Tiều Thanh khẽ gật đầu nói, ngươi thực hảo. Nữ tử này mới là hắn trong tưởng tượng người kia nữ nhi hẳn là bộ dáng, hắn nói Tiều Thanh thực hảo, mà làm hắn đã từng ẩn ẩn thất vọng cái kia. Tự nhiên chính là Vân Lam. Ngươi hẳn là kêu ta một tiếng cứu cứu. Bách hội nhìn Kiều Thanh nói. Tựa như hắn không lâu phía trước đối bạch diệp theo như lời, trừ bỏ huyết thống ở ngoài, người cùng người chi gian rất nhiều quan hệ vẫn là chính mình lựa chọn. Hắn đã từng cho rằng Vân Lam là hắn cố nhân trí nữ, nhưng là chỉ có ở Vân Lam ở hắn trước mắt có nguy hiểm thời điểm hắn mới có thể ra tay. Cũng trước nay đều không có hứng thú đi theo Vân Lam nói một tiếng ngươi hẳn là kêu ta một tiếng cứu cứu, chính là hiện giờ ở Kiều Thanh trước mặt. Cứ như vậy tự nhiên mà vậy mà nói ra. Vô hắn, chỉ là bởi vì Vân Lam là giả, tiểu Thanh mới là thật. Dù cho dĩ vãng không biết, nhưng là cảm giác là không lừa được người. Cứu cứu. tiểu Thanh đôi mắt hơi lẻ. Kỳ thật nàng vừa mới suy nghĩ nếu bách hội đột nhiên đối nàng nói ngươi hẳn là kêu cha ta, nàng sẽ là cái dạng gì phản ứng. Hiện giờ bách hội không có lại quanh coi lòng vòng, mà là nói thẳng hắn biết nói bọn họ chi gian quan hệ, cứu cứu sao. Nói cách khác, Tiều Thanh mẹ ruột Tiểu Trấn Hiên trong miệng cái kia tên là Tố Tâm nữ tử là bách hội muội muội, người cùng Nguyên nương lớn lên rất giống bách hội nhìn Tiểu Thanh nói, nàng thai trái cũng có một quả giống nhau như bớt, nguyên lai like là căn cứ dung mạo nhận ra tới. Về dung mạo điểm này Tiểu Thanh biết, bởi vì Tiểu Trấn Hiên đã từng nói qua, nàng cùng cái kia tên là Tố Tâm nữ tử dung mạo thập phần giống nhau, chỉ là cũng không có để qua Tố Tâm thai trái cũng có một quả con bướm chẳng bớt. Bất quá rất nhiều thời điểm nhìn đến đồ vật chưa chắc là chân thật xuất hiện ở kiểu chấn hiên trước mặt tố tâm chưa chắc không có làm bất luận cái gì ngụy trang như thế nào chứng minh tiểu thanh nhàn nhạt mà hỏi lại bách hội thực thần thông quảng đại điểm này nàng thừa nhận cũng là nàng trên thế giới này gặp qua nhất vinh váo cao nhân rồi bất quá bách hội nói chỉ có thể chứng minh hắn có lẽ nhận được tiểu thanh mẹ ruột cũng không đủ để chứng minh hắn chính là tố tâm huynh trưởng bách hội hơi hơi mỉm cười đột nhiên duỗi tay tới rồi như sau một tầng mỏng như cánh ve mặt nạ thực mau từ trên mặt hắn bốc ra Mà Kiều Thanh có chút ngạc nhiên phát hiện bách hội ngũ quan cùng nàng chính mình thế nhưng có không ít tương tự chỗ. Đã rất nhiều năm không có người nhìn đến dung mạo của ta, ngươi bây giờ còn có cái gì hoài nghi sao? Bách hội mỉm cười nói, một chương phong hoa tuyệt đại trên mặt, năm tháng phản phất không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, nếu không có là cặp kia nhìn thấu thế sự đôi mắt, sẽ làm người cảm thấy đây là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử. Cái này, di chuyển loại chuyện này thật là không có cách nào tạo giả. Tiêu Thanh hiện tại gương mặt này là thật sự, hai trái bớt cũng là thật sự, bách hội dung mạo cũng không phải là giả. Nhưng đột nhiên có cái đại thần từ trên trời giáng xuống nói là Kiều Thanh cứu cứu, Tiêu Thanh suy nghĩ nàng có phản ứng gì mới là bình thường đâu. Ta muốn biết ta thân thế. Tiêu Thanh thần sắc bình tĩnh mà nhìn bách hội nói. Không biết thời điểm liên tính, hiện giờ chân tướng liền ở trước mắt, nàng cũng không cần phải làng tránh. Hơn nữa nàng đột nhiên nhớ tới, đã từng ở vệ quốc đại hương thành tứ phương gặp gỡ. Bách hội công nhân giữ gìn quá Vân Lam, nói Vân Lam là hắn, cố nhân trí nữ. Tiêu Thanh trong lòng hơi hơi vừa động, chẳng lẽ nàng cùng thần y lý cốc còn có cái gì quan hệ không thành. Bách hội thanh âm có chút xa xưa mà nói, ta tên thật kêu nghiên túc, người nương, tên là còn trẻ tâm, là ta duy nhất thân muội muội. Nam. Tiêu Thanh trong lòng vừa động. Dòng họ này ở đường kim thiên hạ cũng không thường thấy, thậm chí thực mẫn cảm, bởi vì đây là trăm năm phía trước cũng đã hủy diệt tiền triều hoàng tộc dòng họ. Ngươi hẳn là đã nghĩ tới bách hội nhìn kiểu Thanh thần sắc bình tĩnh mà nói, ta cùng ngươi nương, đều là tiền triều hoàng thất hậu duệ, hoặc là nói, chính ngươi cũng là tiền triều hoàng thất hậu duệ. Tiền triều hoàng thất hậu duệ, Tiêu Thanh tỏ vẻ cái này thân phận thực không thể hiểu được. Tiền triều năm thị hoàng tộc đã hủy diệt trăm năm, hiện giờ tam quốc thế chân bạc, ít nhất mặt ngoài tường an không có việc gì. Tiêu Thanh không biết tiền triều hoàng thất hậu duệ còn sống có bao nhiêu, bất quá nói vậy sẽ không cũng chỉ có trước mắt nam tử cùng nàng hai người. Mà giống nhau nói lên cái gì tiền triều hậu duệ, đại bộ phận thời điểm đều sẽ liên tưởng đến cái gì phục quốc linh tinh đồ vật, chính là Kiều Thanh cảm thấy này căn bản là không có khả năng, bởi vì tự xưng tiền triều hoàng thất hậu duệ liên túc, cũng chính là trước mắt bách hội là một cái thực lực thực kinh người người, nhưng vẫn là này phó vô dục vô cầu bộ dáng. Nếu hắn có tâm phục quốc nói, chỉ sợ thiên hạ liền không phải hiện giờ như vậy thế cục. Có thể hay không có người khác còn có như vậy bớt. Kiều Thanh chỉ vào chính mình thai trái hỏi bách hội. Nhà nàng trung hiện giờ có một cái tiểu cô nương, cùng nàng có giống nhau như lúc bớt, tiểu thanh muốn biết này đến tuột cùng đại biểu cái gì? Sẽ bách hội khẽ gật đầu, tố tâm bớt di chuyển tự mình mẫu thân, ta gì cũng có tương đồng bớt. Thì ra là thế. Tiểu thanh tưởng nàng hẳn là biết nàng cùng ngọc họa tiểu cô nương quan hệ, các nàng bà ngoại là tỉ muội, Còn có đâu? Tiểu thanh kỳ thật muốn hỏi chính là, nàng thân sinh phụ thân là ai? Sẽ là thân ý quốc trung nam nhân kia sao? Người có lẽ đã đoán được, là Vân Ngô. Bạch hội thanh âm đột nhiên trở nên không hề cảm tình. Tiểu thanh không hỏi ta thân cha là ai, Bạch hội cũng không có nói ngươi thân sinh phụ thân là Vân Bồ. Quả nhiên, kia Vân Lam lại là sao lại thế này. Trước đó, tiểu thanh thật sự không có nghĩ tới nàng sẽ cùng thân y y cốc có bất luận cái gì quan hệ, chính là thế gian luôn là sẽ có nhiều như vậy ngoài dự đoán mọi người sự tình. Bạch hội thực mau liền cấp tiểu thanh giải thích nghi hoặc, 20 năm trước ta bế quan luyện công, muội muội rời nhà trốn đi, chờ ta suốt quan thời điểm. Đã rốt cuộc tìm không thấy nàng, duy nhất tìm được manh mối chính là, nàng cùng vân vô đã từng tư định chung thân còn sinh hạ một cái nữ nhi. Trên thực tế, năm đó rất nhiều chuyện hiện giờ đã không thể nào kiểm chứng, thí dụ như còn trẻ tâm cùng vân vô là như thế nào quen biết yêu nhau, lại vì sao sẽ có lúc sau kia một phen cảnh ngộ. Bách hội lại thần thông quảng đại, có chút quá vãng theo người mất đi sớm đã phủ đầy bụi, còn trẻ tâm đều đã chết, hắn lại có thể như thế nào đâu. Bách hội trên thực tế đã qua tuổi nửa trăm. Bởi vì cùng còn trẻ tâm từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, huynh muội cảm tình thập phần thâm hậu. Chính là trung quy tạo hóa trêu người, bọn họ buồn ở cái kiếp như thế ngoại đào nguyên giống nhau trong sơn cốc bình tĩnh độ nhật, lúc ấy bất quá mới mười mấy tuổi, một lòng muốn đến bên ngoài sông vào một lần nhìn một cái còn trẻ tâm ly khai, liền rốt cuộc không có thể trở về. Hiện giờ nhìn thấy này trương cùng chính mình muội muội như thế tương tự dung mạo, bách hội thế nhưng hơi hơi có chút hoàng hốt, nhớ tới đã từng hắn tiểu muội niên thiếu thiên chân bộ dáng Vòng đi vòng lại, thân thế đại bạch, tiểu thanh trong lòng thực bình tĩnh. Tố tâm tiên này nàng sớm đã biết, chẳng qua hiện giờ mới biết được nàng họ nằm. Mà vân vô hiện giờ có một cái thiên kiều bách sủng nữ nhi, thân y đi cốc cũng có một cái nói một không hai thiếu chủ, cùng nàng đều không có cái gì quan hệ. Nếu ngươi có cái gì yêu cầu nói bách hội nói tới đây thanh em một đốn, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, trước mắt nữ tử này đã từng cầu đến hắn trên cửa, chính là hắn cũng không có để ý tới lúc đó hắn cũng không biết bọn họ tri gian còn có như vậy sâu xa, hiện giờ đã biết, hắn trong lòng đột nhiên sinh ra hãy nấy, Long Viêm Hoa có lẽ ngươi đã không cần đi. tuy rằng lúc trước Kiều Thanh cầu tới cửa thời điểm cũng không có nói rõ, nhưng là lúc sau mạc hoa xanh chúng vệ tâm tán tin tức truyền khắp thiên hạ, bách hội đã đoán được Tiểu Thanh lúc ấy là tới cửa đi cầu Long Viêm Hoa. Long Viêm Hoa vật như vậy đích xác thế gian hiếm thấy, nhưng là lấy bách hội thân phận trong tay hắn cũng không phải không có, chỉ là Tiểu Thanh có lẽ đã không cần, bởi vì bách hội biết. Mặc hoa xanh sở dĩ không có xuất hiện, là bởi vì hắn ở bế quan, rất có thể đã dùng long viêm hoa. Không cần. Tiểu thanh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Nàng cũng không có lập trường đi trách cứ bách hội đã từng hờ hững, rốt cuộc bọn họ chi gian ai cũng không nợ ai, cho tới bây giờ như cũ là như thế này. Liên tính bách hội là nàng thân cứu cứu lại như thế nào đâu. Thay đổi không được cái gì, chẳng lẽ nàng muốn cho bách hội phụ trợ nàng khôi phục tiền chiều không thành. Quá buồn cười mẫu thân màn trung vươn một cái mơ hồ đầu nhỏ tiểu dục tỉnh tiểu thanh đứng dậy bước nhanh đi qua treo lên màn đem tiểu dục cấp ôm lên tiểu dục ôm tiểu thanh cổ làm nũng mà nói mẫu thân ta nói bụng dục nhi muốn ăn cái gì tiểu thanh ôn nhu mà cấp tiểu dục ăn mặc áo ngoài cùng dày hỏi tiểu dục lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện trong phòng nhiều một cái người xa lạ vị này thúc thúc người là ai tiểu dục nhìn bách hội hỏi người có thể kêu ta cứu công bách hội nhìn đáng yêu tiểu dục ý cười thanh thiện mà nói Hắn sớm đã thói quen cô độc một mình sinh hoạt, chính là hiện giờ nhìn trước mắt mẫu tử phía trước dịu dàng thăm thiết, thế nhưng có chút hâm mộ cùng hướng tới. Cứu công. Tiểu dục tiểu mày nhữ lại, ngươi không phải cha ta cứu cứu, chẳng lẽ là ta mẫu thân cứu cứu sao? Nhà hắn cha cứu cứu là Diệp Tu thể tiểu dục phân tích thật sự rõ ràng. Đúng vậy. Bánh hội hơi hơi mỉm cười nói. Mẫu thân. Tiểu dục có chút nghi hoặc mà nhìn tiểu thanh, hắn liền ngủ một lát như thế nào nhà hắn thân thân mâu thân nhiều một cái cứu cứu ra tới thân tiểu thanh khẽ gật đầu tiểu dục đã mặc tốt giày xuống đất cột cột cột mà chạy tới bách hội bên người trên dưới đánh giá một phen không có mang mặt nạ bách hội trừng mắt mắt to kinh ngạc mà nói mẫu thân cái này cứu công cùng ngươi lớn lên có điểm giống ai bách hội duỗi tay đem tiểu dục cấp ôm lên ngồi ở chính mình trên đùi ngươi tên là gì cứu công hảo giả tiêu mặc tiểu dục tiểu dục cười tủm tỉm mà nói Hắn cùng người kết giao toàn bằng cảm giác, mặc danh mà cảm thấy cái này cứu công thật là lợi hại bộ dáng, hơn nữa lớn lên cùng kiểu thanh giống người, cơ hội là không cần phí cái gì sức lực là có thể giành được tiểu dục hảo cảm. Dục nhi đói bụng đúng không? Muốn hay không cùng kiểu công đi ăn ngon? Bách hội nhìn tiểu dục mỉm cười nói. Hắn chưa từng có cùng bất luận cái gì tiểu hài tử thân cận quá, chính là đây là kiểu thanh hài tử, làm hắn vừa thấy dưới liền thập phần yêu thích. Hảo nha! Tiểu dục cười tủm tỉm gật đầu. Quay đầu nhìn Tiểu Thanh nói, cứu công mời khách, mẫu thân chúng ta cùng đi đi. Dục nhi đi thôi, mẫu thân còn có khác sự tình. Tiểu Thanh nói đối bách hội khẽ gật đầu, làm bách hội trong lòng càng thêm thưởng thức. Nữ tử này không tiêu ngạo không siềm lịnh, biết bọn họ chi gian quan hệ không có vui sướng cũng không có bất luận cái gì yêu cầu. Hơn nữa yên tâm đem hải tử giao cho hắn, có lẽ không quan hệ tín nhiệm, nhưng tuyệt đối đủ đại khí. Vậy được rồi. Tiểu Dục nói liền nhìn đến bách hội trong tay cầm một cái đồ vật ở trên mặt nhẹ nhàng một Ngay mắt thay đổi mặt khác một bộ bình thường đến cực điểm dung mạo. Cứu công thật là lợi hại. Tiêu Dục tự đáy lòng mà ca ngợi đến. Dục Nhi có nghĩ học. Bách hội nhìn Tiêu Dục thanh triệt mắt to trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn sẽ rất nhiều đồ vật, nhưng là lại trước nay đều không có thu đồ đệ truyền thụ cho người ý tưởng. Chính là người ý tưởng luôn là sẽ biến, từng ấy năm tới nay, Bách hội hôm nay làm sự tình rất nhiều đều không giống như là nguyên bản cái kia vô dục vô cầu cô độc một mình Bách hội lâu chủ. Ân Ân, ta muốn học. Tiểu Dục gật gật đầu nói, Hảo, chúng ta đi trước ăn cơm. Bạch hội ôm Tiểu Dục đối Tiểu Thanh khẽ gật đầu, thực mau từ mở ra cửa sổ nhanh nhẹn mà đi, biến mất ở Kiều Thanh trước mắt. Dục Nhi, cùng Bác Nguyệt thúc thúc đi ra ngoài chơi. Nghe được ngoài cửa mạc Bác Nguyệt thanh âm, Tiểu Thanh tiến lên mở ra cửa phòng. Mặc Bác Nguyệt vào cửa cùng Tiểu Thanh chào hỏi, liền lập tức hướng bên trong đi đến tìm Tiểu Dục, chính là đem trong phòng trong ngoài nhìn một lần, đều không có nhìn đến Tiểu Dục bóng dáng, hắn thập phần nghi hoặc hỏi Tiểu Thanh hoàng tẩu, rục nhi đâu. Tiêu Dục tiến vào thời điểm đang ngủ, hắn liền ở tại cách vách, phía trước vẫn luôn tỉnh không có nghe được có người ra cửa a huống hồ kiểu thanh còn ở nơi này, Tiêu Dục có thể đi nơi nào. Cùng người khác đi ăn cơm. Tiêu thanh nhàn nhạt mà nói. Nàng cùng bách hội quan hệ là cái bí mật, rốt cuộc nàng hiện giờ là hàn lâm nữ nhi, mà bách hội là cái lai lịch thành mê người. Là lòng tiền bối sao. Chắc không được không nghe được động tĩnh gì. Mặc bác Nguyệt có chút đáng tiếc mà nói còn tưởng cùng dục nhi đi ra ngoài đi dạo đâu, chỉ có thể ngày mai. Mặc bác Nguyệt thực mau lại hấp tấp mà đi rồi, mà Kiều Thanh còn không có ngồi xuống, hàn vũ thanh âm lại ở ngoài cửa vang lên, chủ tử, đông lôi thái tử cùng vệ thái tử mời ngài đến khang bình tiểu lầu một tự. Đông Phương Hồng, vệ Lăng Phong. Nghe nói vệ Lăng Phong mấy ngày hôm trước đã tới rồi, mà Đông vương Hồng cùng Kiều Thanh cơ hồ là đồng thời đến, nhanh như vậy liền thông đồng sao. Đã biết, Kiều Thanh nhàn nhạt mà nói, tiêu Dục không ở Nàng đơn giản không có việc gì, liền đi xem kia hai nước thái tử có gì quý làm đi. Tần dịch, nghe nói Khang Bình trong thành tối nay có lửa chạy sẽ, chúng ta cùng đi chơi đi. Phương Đông Phi nhạn hứng thú bừng bừng mà kéo tần dịch cánh tay nói. Hảo! Tần dịch thoạt nhìn như cũ ít khi nói cười, nhưng là đối mặt Phương Đông Phi nhạn thời điểm, đáy mắt sủng nịch lại là như vậy rõ ràng. Hai vợ chồng xuống lầu thời điểm vừa lúc đụng phải Kiều Thanh, nhìn đến Kiều Thanh bên người không có Kiều Dục, chỉ mang theo một cái hàn vũ. Phương Đông Phi Nhạn mỉm cười hỏi, người muốn đi đâu? Dục nhi đâu? Tiểu Thanh cùng Phương Đông Phi Nhạn là bạn tốt, không hy vọng Phương Đông Phi Nhạn tất cung tất kính mà kêu nàng hoàng hậu. Phương Đông Phi Nhạn chính mình cảm giác cũng như thế, hai người chi gian xưng hô cùng ở chung như nhau từ trước giống nhau tùy ý tự nhiên. Đông lôi thái tử cùng vệ thái tử thỉnh chủ tử đến Khang Bình tiểu lầu một tự. Hàn Vũ mở miệng, cũng không có nói kiểu dục đi nơi nào, bởi vì nàng cũng không biết. Nếu không chúng ta bồi kiểu Thanh cùng đi đi. Phương Đông Phi nhạn đối tần dịch nói, nay cũng coi như là tam quốc hoàng thất gặp mặt, Kiều Thanh đại biểu Liêu quốc, bên người như thế nào có thể không mang theo một người cao lớn uy manh tùy tùng đâu. Thí dụ như nàng nam nhân như vậy. Hào đi, Phương Đông Phi nhạn cũng là tâm đại, từ đã lâu phía trước cũng đã quên mất tần dịch đã từng thích quá kiểu Thanh chuyện này, hiện giờ ở nàng trong mắt, tần dịch là trợ phu, Kiều Thanh là bạn tốt, cứ như vậy. Không cần Kiều Thanh mỉm cười nói, các người đi chơi đi. Nàng vốn là không cần tần dịch bảo hộ. Tần Dịch cùng Phương Đông Phi nhạn khó được cùng nhau ra cửa, hẳn là hảo hảo chơi chơi mới là. Tần đại ca. Mạc Bác Nguyệt đã một trận gió mà chạy tới bọn họ bên người, các ngươi đều phải đi ra ngoài chơi. Ta cũng đi. Ta có chính sự, các ngươi đi thôi. Tiêu Thanh nói đã hướng dưới lầu đi đến, mà Tần Dịch nhìn thoáng qua chuẩn bị đi theo bọn họ Mạc Bác Nguyệt, tuy rằng không nghĩ là Mạc Bác Nguyệt quấy rầy bọn họ hai người thế giới, nhưng là Mạc Bác Nguyệt chính mình cả ngày tìm không thấy người cùng nhau chơi giống như thật sự rất đáng thương. Vì thế hai người thế giới liền biến thành ba người được rồi. Ra khách điếm, đã là màn đêm buông xuống lúc, chính là náo nhiệt phồn hoa Khang Bình thành ở bóng đêm bên trong phảng phất tỏa sáng tân sinh cơ cùng sức sống. Không biết có phải hay không bởi vì sắp đã đến giám bảo đại sẽ Khang Bình trong thành tối nay muốn tổ chức lửa trại sẽ toàn bộ trong thành cổ nhạc tiếng vang, trên đường các nơi đều có ăn mặc hoa lệ cô nương cùng tiểu tử ở vừa múa vừa hát, hảo nhất phái cảnh tượng náo nhiệt. Dân phong tục Tằng Đông Lôi quả nhiên cùng Liêu Quốc cùng Vệ quốc đều có rất lớn bất đồng. Liêu quốc cùng Vệ quốc toàn dân hoạt động đại khái cũng chính là hội đèn lồng linh tinh, mà Đông Lôi còn lại là mồm to uống rượu, đại khối ăn thịt, lên tiếng hát vang, tận tình khiêu vũ lửa chạy tối tối. Khang Bình tiểu Lầu liền ở Khang Bình Thành ngay trung tâm, các nàng sở trụ khách điếm này đối diện. Ngắn ngủn vài bước lộ, lại có vài cái vui sướng mà đi phía trước chạy tiểu hài tử thiếu chút nữa đụng vào kiều Thanh trên người. Tiểu Thanh mang theo Hàn Vũ vào Khang Bình tiểu Lầu liền nhìn đến Đông Phương Hồng Tùy Tùng đứng ở lầu hai một cái nhã gian ngoài cửa, hai người lên lầu thời điểm, đoàn người đang muốn xuống lầu, Tiểu Thanh hơi hơi nghiêng người tránh ra lộ, ai ngờ bất quá một lát trước mặt đột nhiên nhiều một người nam nhân, mỹ lệ cô nương, ta là Khang Bình Thành Thành Chủ Chi Tử, đối với ngươi vừa gặp đã thương, không biết có không có cái này vinh hạnh thỉnh ngươi nhảy điệu nhảy, ánh mắt nóng cháy tuổi trẻ nam tử đứng ở Tiểu Thanh trước mặt, nhìn nàng mỹ đến kinh người dung mạo nho nhã lễ độ mà cao giọng nói, ở Đông Lôi cho nhau thích khác phái mới có thể cùng nhau khiêu vũ, cái này Tiểu Thanh biết. Kỳ thật Tiểu Thanh cảm thấy lúc này cảnh tượng rất là khôi hài, nàng suy nghĩ nếu mà hoa xanh ở nói, có thể hay không trực tiếp đem người nam nhân này cấp một chân đá bay. Lúc này trong tiểu lâu ánh mắt mọi người đều tụ tập tới rồi nơi này, đứng ở Tiểu Thanh trước mặt Khang Bình thành thành chủ chi tử là cái thập phần cao lớn anh Tuấn Tiểu Tử, mà Tiểu Thanh dung mạo càng là làm rất nhiều người không rời mắt được. Đều muốn nhìn một chút cái này Mỹ lệ cô nương có thể hay không tiếp thu cái này tiểu tử mời. Ngay cả trên lầu đông phương hồng, đều không có muốn nhúng tay tính toán, vẻ mặt nghiền ngẫm mà muốn nhìn xem tiểu thanh sẽ như thế nào làm. Không. Tiểu thanh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Ngậy. Tất cả mọi người ngẩn người, bao gồm tiểu thanh đối diện cái kia cao lớn tiểu tử, phản ứng một lát mới ý thức được hắn là bị trước mặt cái này Mỹ lệ cô nương cấp cự tuyệt, nhưng là cái này cô nương lạnh lùng bộ dáng thật là quá hấp dẫn người. Cho nên cái kia tiểu tử tưởng hắn không thể từ bỏ, ánh mắt càng thêm nóng cháy mà nhìn tiểu Thanh hỏi, ta có thể ra phong phú nhất xính lễ, không lâu tương lai, ngươi sẽ trở thành tôn quý thành chủ phu nhân. Quả nhiên đủ trực tiếp. tiểu Thanh còn chưa nói lời nói, nàng phía sau Hàn Vũ đã tức giận đến mặt đều đỏ, trực tiếp tiến lên một bước thoải mái mà đem cao nàng vài cái đầu nam nhân cấp đẩy ra, nhà ta chủ tử đã gả chồng, ngươi tìm người khác đi đi. Hàn Vũ kỳ thật phi thường tưởng đem cái này ngây ngốc nam nhân cấp đá phi. Chính là người nam nhân này tuy rằng nói lời ô yếm, cố tình lại là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, nghe nói đông lôi phong tục chính là như vậy mở ra. kia qua đáng tiếc. Biết được tiều thanh đã gả chồng, nam tử vẻ mặt tiếc nuối mà lắc đầu, không biết có thể làm như vậy Mỹ lệ cô nương khuyên tâm người là cỡ nào nam tử. Hừ. Nói ra sợ làm sợ ngươi. Hàn vũ nho nhỏ thân thể, nhưng không ngại ngại ánh mắt của nàng ngạo kiều tới rồi nhất định cảnh giới, nhìn cái kia nam tử phi thường đắc ý mà nói. Nhà ta chủ tử là Liêu quốc hoàng hậu, ngươi tốt nhất cho ta phóng tôn trọng điểm nhi. Toàn bộ tiểu lầu đều ồ lên, rất nhiều người đều nghe nói Liêu quốc hoàng thất lần này tới chính là cái kia truyền kỳ giống nhau tân hậu, cũng có một ít người nghe nói Liêu quốc tân hậu hôm nay đã tới rồi khang bình thành, chính là không có người nghĩ đến nàng cứ như vậy xuất hiện, trừ bỏ làm người kinh diễm dung mạo ở ngoài, từ lúc giả đến vô trương đều điệu thấp tới rồi cực điểm. Nếu bọn họ không nhìn lầm nói, vị này Liêu quốc hoàng hậu bên người cũng chỉ mang theo một tiểu nha đầu. 169 tuyệt đối có lời. Nhìn đến Kiều Thanh đã tiếp theo hướng trên lầu đi rồi, Hàn Vũ cũng thực mau cùng đi lên. Cái kia nam tử một khang nhiệt tình nháy mắt bị rót cái rơi rất tan tác, nguyên lai là Nghiêu Quốc Hoàng hậu, trách không được như thế phong hoa tuyệt đại. Mà hắn trượng phu, tưởng tượng đến mạc hoa xanh trừ bỏ Nghiêu Hoàng một thân phận khác là ám lâu lâu chủ, cái này khang bình thành thành chủ chi tử đột nhiên cảm thấy gãy có điểm lệnh cam cam. Kiều Thanh tới rồi lầu hai một cái nhã giang cửa, môn thực mau liền khai. Đông Phương Hồng tươi cười sang sảng mà nhìn Kiều Thanh nói, nghiêu sau lại. mong mời. Kiều Thanh vào cửa, ở trong phòng duy nhất không bị ngồi xuống. Nơi này là Khang Bình tiểu lầu tầm nhìn tốt nhất vị trí, từ Kiều Thanh góc độ, có thể đem bên ngoài trên đường cái náo nhiệt ồn ào náo động thu hết đáy mắt. Mà trong phòng trừ bỏ mấy cái phụng trà thị nữ ở ngoài, nguyên bản cũng đều không phải là chỉ có Đông Phương Hồng cùng vệ lăng phong. Đông Phương Hồng đệ đệ phương đông dã cùng vệ lăng phong cứu cứu bình liệt cũng thỉnh lình ở ngồi. Phương Đông Dã cũng không phải cùng Đông Phương Hồng cùng nhau tới, mà là từ Đông Lôi Đô thành trực tiếp đến Khang Bình thành. Đông Lôi người không câu nệ tiểu tiết, nêu sau nhưng ngàn vạn đường trách móc. Đông Phương Hồng nhìn Tiểu Thanh cười nói: "Tiểu Thanh biết Đông Phương Hồng đang nói nàng vừa mới gặp được cái kia thành chủ chi tử, nàng không thấy quái, chỉ cho là cái chọc cười tiểu nhạc đêm thôi, Phương Đông thái tử nói quá lời." "Ha ha. Niêu hậu quả nhiên là nữ trung hào kiệt." Đông Phương Hồng cười lớn nói: "Không biết Niêu hoàng khi nào đăng cơ." Buồn cung hảo tự mình tiến đến chúc mừng. Vệ Lăng Phong nhìn Tiểu Thanh hỏi, đồng dạng vấn đề Đông Phương Hồng cũng hỏi qua, Tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói, đến lúc đó sẽ phái người tiến đến mời các vị. Nếu Mạc Hoa xanh thật sự muốn đăng cơ nói, không biết các vị có hay không nghe nói, lần này dám bảo đại sẽ thượng, sẽ xuất hiện tiền triều hoàng thất tàng bảo địa đồ. Đông Phương Hồng đột nhiên mở miệng nói, tiền triều hoàng thất tàng bảo địa đồ, tiền triều hoàng thất tồn thế mấy trăm năm, tuy rằng hủy diệt Nhưng là chưa chắc sẽ không có cái gì không muốn người biết bảo tàng dấu ở nào đó thần bí địa phương. Nếu có, số lượng cùng giá trị đều rất có thể là tương đương kinh người, bằng không đông phương hồng cũng sẽ không như vậy cảm thấy hứng thú. Chỉ là vừa mới biết được chính mình thân thế, Kiều thanh đối tiền triều hoàng thất cái này từ cảm giác còn có chút quái quái. Nàng cũng không có nghe nói qua lần này dám bảo đại sẽ thượng sẽ có cái gì tiền triều hoàng thất tàng bảo địa đồ, dám bảo đại sẽ thượng sẽ xuất hiện cái gì bảo vật đều là bách hội lâu quyết định ở giám bảo đại sẽ chính thức bắt đầu phía trước, đây đều là cái bí mật, bách hội lâu cũng sẽ không tiết lộ tiếng gió đi ra ngoài, như vậy Đông Phương Hồng lại là như thế nào biết được đâu. Nhiều sau chỉ sợ còn không biết, tiền triều hoàng thất tàng bảo địa đồ tổn thế đã lâu, hơn nữa tam quốc hoàng thất cắt có trong đó một phần tư, mặt khác một phần tư sắp hiện thế. Đông Phương Hồng nói tới đây, trong mắt hiện lên một đạo nhất định phải được quan mang. Tiền triều hoàng thất là cái đại nhất thống thiên hạ tuyệt đối là hiện giờ tam quốc bên trong bất luận cái gì một quốc gia đều so ra kém hưng thịnh mấy trăm năm tiền triều hoàng thất kỳ chân dị bảo nhiều đến không xuể rất nhiều đồ vật đều làm thiên hạ các lộ anh hùng suy chi như vụ ngay cả hoàng thất đều không có biện pháp không động tâm tăng bảo địa đồ là tam quốc chi bảo chỉ biết nắm giữ ở hoàng đế trong tay bổn cung cũng là ngày trước xuất phát thời điểm mới bị phụ hoàng báo cho các vị không biết cũng có khả năng đông phương hồng xem vệ lăng phong thần sắc liền biết vệ lăng phong rất có thể phía trước cũng không biết Mạc Ngự Phong đã chết, chỉ để lại một đạo chuyển ngôi chiếu thư cấp mạc hoa xanh, khắc cái gì đều không có giao đãi. Tiêu Thanh suy nghĩ lần này trở về có phải hay không hẳn là lại hảo hảo xem xem nàng lấy về Hàn Nguyệt Sơn Trang kia nói chuyển ngôi chiếu thư chúng có phải hay không ẩn giấu thứ gì. Phương Đông Thái Tử là có ý tứ gì? Vệ Lăng Phong nhìn Đông Phương Hồng hỏi, nếu tiền triều hoàng thất thật sự có bảo tàng, không có người sẽ không động tâm. Đông Phương Hồng đặc biệt đem bọn họ kêu lên tới chia sẻ tin tức này lại có mục đích gì? Ha ha, Đông Phương Hồng hơi hơi mỉm cười nói, các vị nói vậy đều biết Bách Hội lâu chủ thực lực, lần này hắn đem tàng bảo địa đồ lấy ra tới bán đấu giá, tất nhiên sẽ khiến cho khắp nơi điên cuồng tranh đoạt, nếu bị chúng ta ở ngoài những người khác bắt được, bảo tàng bị tìm được khả năng tính liền càng nhỏ. Bởi vì giám bảo đại sẽ sắp cử hành, hiện giờ Khang Bình thành tàng Long Hoa hổ, cao thủ nhiều đến không xuể. Tam Quốc Hoàng thất tuy rằng ở thiên hạ ở vào thống trị địa vị, nhưng là tại đây loại người giang hồ thịnh hội thượng, chưa chắc sẽ có cái gì ưu thế. Giám bảo đại sẽ chủ sự giả là bách hội lâu, này liền biểu thị mưu toàn chơi tiểu thông minh hoặc là mưu toàn cậy thế áp người đều là không thể thực hiện được, ít nhất ở bảo vật ra bách hội lâu phía trước, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bị người khác dùng nhiều tiền mua được bảo vật, đi trộm đi đoạt lấy đều là được không, nhưng chưa chắc có thể thành công, rốt cuộc có thể ở dám bảo đại sẽ thượng chụp đến bảo vật người giống nhau đều lai lịch không nhỏ, trải qua trung gian như vậy vừa chuyển tay, muốn lại được đến khả năng tính liền rất nhỏ. Phương Đông Thái Tử không ngại nói thẳng. Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói, Đông Phương Hồng hành vi hôm nay ở Tiêu Thanh xem ra có chút không thể hiểu được. Tuy rằng tiểu Thanh hiện tại không thể xác định Liêu Quốc Hoàng thất có phải hay không thật sự có một phần tư tàng bảo địa đồ, bất quá từ Đông Phương Hồng trong miệng nói ra, khả năng tính vẫn phải có. Hiện giờ ở cái này vấn đề thượng, Tam Quốc lập trường cùng địa vị đều là giống nhau. Buồn cung kêu vài vị tiền đến, là hy vọng vài vị trợ buồn cung rút một tay, được đến bách hội lâu trong tay một phần tư tàng bảo địa đồ. Đông Phương Hồng mỉm cười nói, hư vệ lăng phong thần sắc biến đổi hư lạnh một tiếng nói, phương đông thái tử nhưng thật ra đánh đến một tay bản tính như ý, tàng bảo địa đồ mọi người đều muốn, dựa vào cái gì chính là của ngươi. Không phải buồn cung, cũng không chỉ là đông lôi, mà là chúng ta đại gia. Đông Phương Hồng cũng không sinh khí, như cũ mỉm cười nói, tam quốc các có một hối, mặc kệ là minh đoạt vẫn là ám trộm chỉ sợ cũng chưa cái gì hy vọng, một khi đã như vậy, sao không to lớn hợp tác, cùng tìm được bảo tàng đâu. Muốn hay không hợp tác khác nói về Lăng Phong nhìn Đông Phương Hồng nói, đệ tứ khối tàng bảo địa đồ buồn cung cũng rất muốn. Nhiều sau nghĩ sao? Đông Phương Hồng nhìn tiểu Thanh hỏi. Dựa theo Đông Phương Hồng cách nói, tam Quốc hiện giờ ở cái này vấn đề thượng địa vị là giống nhau, trong tay các kiểm giữ tàng bảo địa đồ một phần tư, mà có được giữ lại một phần tư người, không thể nghi ngờ sẽ ở cái gọi là hợp tác bên trong chiêm cư thập phần có lợi địa vị, cũng sẽ có lớn hơn nữa lời nói quyền Đông Phương Hồng sở biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật là muốn chiếm trước cái kia chủ đạo vị trí Bất quá nói thật Vệ Lăng Phong không có khả năng sẽ đồng ý Tiểu Thanh Không nhiều lắm hứng thú Nơi này là đông lôi địa bàn, Nói vậy Phương Đông Thái Tử đã định liệu trước Tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói Kỳ thật nàng cảm thấy Đông Phương Hồng nói đều đến đánh cái chiếc khấu lại nghe Bởi vì ngay từ đầu Đông Phương Hồng theo như lời nghe nói dám bảo đại sẽ thượng sẽ xuất hiện tàng bảo địa đồ liền chưa chắc là thật sự Tiểu Thanh một chút đều không nghi ngờ bách hội năng lực cũng không cảm thấy Đông Phương Hồng thật sự có thể thám thính đến như vậy quan trọng bí mật. Mà Đông Phương Hồng cái gọi là hợp tác kỳ thật cơ bản là không thể được. Liên tính Tam Quốc Hoàng Thất trong tay các có một khối tàng bảo địa đồ, nhưng là muốn làm Tam Quốc Hoàng Thất Tường An không có việc gì mà cùng đi tầm bảo, không khác ý nghĩa kỳ lạ. Ba chân thế chân vạc thiên hạ, cho dù có hợp tác, cũng là mộ hai nước chi gian hợp tác, sẽ không xuất hiện Tam Quốc hợp tác tình hình. Bởi vì địch nhân cùng bằng hưu vinh viễn đều là cùng tồn tại. Nếu tam quốc chi gian đều thành tương thân tương ái minh hiếu, này thiên hạ cũng liền không phải là ba phần đến nay. Phương Đông Thái tử không cần nhiều lời, kia khối tàng bảo địa đồ bổn cung nhất định phải được. Vệ Lăng Phong nhìn Đông Phương Hồng ngạo mạn mà nói. Hán thực cảm tạ Đông Phương Hồng trước tiên chia sẻ tin tức này, có bực này bảo vật tự nhiên không thể chắp tay nhường lại. Một phần tư tàng bảo địa đồ có lẽ nhìn không ra bất luận cái gì tàng bảo nơi manh mối, nhưng là hai khối đánh đến cùng nhau lúc sau, một phần hai bản đồ liền không nhất định. Vệ Lăng Phong lại không phải ngốc tử, Đông Phương Hồng đánh đến một tay hảo bản tính, bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Đông Phương Hồng trên mặt xuất hiện rõ ràng không vui. tiểu Thanh nhìn tâm cơ thâm hậu Đông Phương Hồng hôm nay thái độ khác thường, khỉ nộ đều chút nào không thêm che lớp bộ dáng, càng là cảm thấy Đông Phương Hồng tất nhiên dụng tâm kín đáo. Có lẽ Vệ Lăng Phong đã bị cái gọi là một phần tư tàng bảo địa đồ cấp mẹ hoặc, nhưng là Tiều Thanh thật sự không có hứng thú ở chỗ này theo chân bọn họ đấu tâm cơ Vậy cầu chúc hai vị thái tử có thể tâm tưởng sự thành." Kiều Thanh thần sắc nhàn nhạt mà nói xong, ở mấy người kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp từ mở ra cửa sổ phi thân mà ra, thân ảnh nhanh nhẹn mà hướng tới một chỗ bay qua đi. Đông Phương Hồng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, liền nhìn đến Kiều Thanh đã dừng ở mấy chục mét ở ngoài một chỗ lửa trại bên, trong lòng ngực nhiều một cái tươi cười sáng lạn hài tử, không phải kiểu dục lại là ai. Hưng hực thiêu đốt lửa trại chiếu rọi mẫu tử ý cười doanh doanh khuôn mặt, hảo nhất phai ấm áp cảnh tượng. Dục nhi như thế nào chính mình lại đây? Tiểu thanh Tử trên lầu trong lúc vô ý nhìn đến tiểu dục chính mình một người xuất hiện ở lựa trại người bên cạnh đàn trung, trực tiếp phi thân lại đây. Ta nguyên lai cùng cứu công ở bên nhau. Tiểu dục cười nói, mẫu thân tới thời điểm cứu công mới đi. Quả nhiên là dịch dung đại thần sao. Người rất nhiều, tiểu thanh thật sự không có nhìn đến bách hội bóng dáng. Chúng ta trở về đi. Đi theo tiểu thanh một khối lại đây hàn vũ cũng đã tới rồi trước mặt, tiểu thanh ôm tiểu dục hơi hơi mỉm cười nói. Hảo. Tiểu dục ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu thanh ngẩng đầu, khoe miệng ý cười còn không có thu hồi, liền thấy được chính phía trước cách đó không xa đứng một người. Đó là một người nam nhân, hồng ý ghê như máu, ở ánh lửa chiếu rõ dưới, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Trung quanh nơi nơi đều là người đến người đi, chính là hắn liền như vậy đứng ở nơi đó, phản phất chỉ có chính mình một người, yên lặng, lặng lặng mà nhìn tiểu thanh. Mẫu thân, kia không phải mỹ nhân nhi thuốc thuốc sao. Tiểu dục cũng không biết đại nhân chi gian ân oán gấp mắt mà bị hắn kêu mỹ nhân nhi thúc thúc, cũng chỉ có một cái tô ly thương. Chúng ta đi thôi. Tiểu thanh thần sắc bình tĩnh mà rời đi tầm mắt, ôm tiểu dục hướng phía trước đi đến. Cứu ta. Tô ly thương liền đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối đều không có động, chỉ có tầm mắt, vẫn luôn đều không có rời đi tiểu thanh. Đường tiểu thanh đi qua hắn bên cạnh cách đó không xa, hắn lẳng lặng mà nói hai chữ. Tiểu dục tò mò mà nhìn tô ly thương, chính là tiểu thanh bước chân lại không có chút nào tạm dừng. Thương ca ca. Lòng nóng như lửa đốt Vân Lam nhìn đến đứng ở đường cái ở giữa tô ly thương, thần sắc vui vẻ chạy tới, thập phần tự nhiên mà vãn trụ tô ly thương cánh tay, thập phần quan tâm mà nói, ngươi như thế nào nháy mắt đã không thấy tâm hơi đâu. Ta hảo lo lắng ngươi. Ngươi hiện tại không có nội lực, ngàn vạn đường rời khỏi ta bên người. Tô ly thương thần sắc bình tĩnh mà ném ra Vân Lam cánh tay, bước chân hơi đổi hướng tới một cái khác phương hướng đi đến, ta không có nội lực là ngươi tạo thành, ngươi như vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy ghê tẩm. Vân Lam trên mặt xuất hiện vô thố cùng ấy náy, trong nháy mắt kia thế nhưng suy nghĩ muốn hay không lập tức đem phong mạch đan giải dược cấp Tô Ly Thương. Chính là thực mau nàng liền phủ định cái kia ý tưởng, nhanh, lại quá mấy ngày, chỉ cần bọn họ bái đường thành thân, liền đem giải dược cấp Tô Ly Thương. Trở lại khách điếm tiểu dục có chút tò mò hỏi Tiểu Thanh, "Mẫu thân, mỹ nhân Nhi thúc thúc là muốn cho chúng ta cứu hắn sao?" "Hắn làm sao vậy?" Tô Ly Thương câu nói kia là nhìn Tiểu Thanh nói, tiểu dục nghe được rất rõ ràng không có việc gì. Tiểu Thanh không sao cả mà nói. Tô Ly Thương cùng Vân Lam muốn thành thân, không cần tưởng đều biết Vân Lam tất nhiên đối Tô Ly Thương dùng cái gì thủ đoạn, rất có thể là cái gì dược vật. Tô Ly Thương gần nhất đích xác thực xui xẻo, bất quá Tiểu Thanh cũng không cho rằng chính mình có cái gì lập trường cùng lý do đi giúp Tô Ly Thương. Bọn họ trước nay đều không phải bằng hữu, mà là địch nhân. Bọn họ chi gian quá vãng sở hữu giao thoa đều là trở mặt. Tô Ly Thương đã từng ra tay muốn giết nàng cũng từng cầm đủ để uy hiếp mạc hoa xanh tánh mạng long viêm hoa, nói muốn háo chết mạc hoa xanh, này đó tiểu thanh đều không có quên. Cho dù tô ly thương hiện giờ quá nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, tiểu thanh sẽ không vui sướng khi người gặp họa nhưng là cũng sẽ không cho rằng cùng chính mình có quan hệ gì, bởi vì nàng cũng không tự xưng là lương thiện, cũng không có hứng thú đi cứu vớt người khác với nước lửa. Chính là hắn đang nói cứu mạng tiểu dục vẫn là không quá có thể lý giải, bất quá tiểu thanh nói với hắn mà nói chính là thánh chỉ. Tiểu Dục thực mau liền đem cũng không có cái gì giao tỉnh mỹ nhân nhi thúc thúc cấp vứt đến sau đầu, cười tủm tỉm mà đối Tiểu Thanh nói, mẫu thân, cứu công hôm nay có đưa ta lễ vật nga. đang ở cấp Tiểu Dục thoát áo ngoài kiểu Thanh thực mau liền thấy được Tiểu Dục theo như lời lễ vật, một kiện cực kỳ khinh bạc tơ vàng áo giáp hoàn mỹ mà dán sát ở Tiểu Dục áo trong bên ngoài, súc tua mềm mại. Tiểu Thanh nhẹ nhàng cởi bỏ cầm trong tay, phảng phất không có gì giống nhau chuyển chuyển nhẹ nhàng. Cứu công nói cái này là kim lũ ý Tiểu Dục đối Tiểu Thanh nói. Đao kiếm không bảo. Kim lũ yể Tiểu thanh nghe nói qua, tiền triều chí bảo, đao kiếm không bảo, nước lửa không sâm nhẹ như không có gì, nhưng tùy y có ru bất luận kẻ nào đều có thể đủ mặc, là thuộc về tiền triều năm thị hoàng tộc lịch đại hoàng đế sở hữu vật. Tiểu thanh không biết như vậy bảo vật có phải hay không bách hội bổn tính toán lần này dám bảo đại sẽ thượng bán đấu giá, nếu đúng vậy lời nói, tuyệt đối sẽ khiến cho khắp nơi điên cùng mà tranh đoạt. Chính là hiện giờ một kiện thiên hạ trí bảo đột nhiên mặc ở chính mình bảo bối nhi tử trên người, tiêu thanh đã từng cảm thấy bách hội là cái lanh tâm lanh tình người, hiện giờ nhưng thật ra có một ít đổi mới. Cứu công nói hôm nay quá muộn, làm ta trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn mang ta đi chọn bảo bối. Tiêu dục cười đến đôi mắt sáng lấp lánh. Chọn bảo bối. Chẳng lẽ là muốn đi bách hội lâu tàng bảo khổ sao? Tiêu thanh đột nhiên cảm thấy có lẽ qua ngày mai. Nguyên bản sẽ xuất hiện ở giám bảo đại sẽ thượng rất nhiều bảo vật đều sẽ bị nhà mình bảo bối nhi tử cấp nhanh chân đến trước. Cùng bách hội loại này tùy tiện vừa ra tay chính là Kim Lũ Ý kìa người so sánh với, tiểu Thanh nháy mắt cảm thấy Hàn Nguyệt Sơn trang quả thực được bạo. Hoàng Huynh, vì sao phải đem tàng bảo địa đồ sự tình nói cho vệ lăng phong cùng tiểu Thanh? Như vậy chẳng phải là đối chúng ta bất lợi. Người đều đi rồi lúc sau, Phương Đông ra thập phần nghi hoặc hỏi Đông Phương Hồng. Muốn được đến tàng bảo địa đồ? biện pháp tốt nhất chẳng lẽ không phải thừa dịp người khác cũng không biết thời điểm chính mình trước làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị đến lúc đó chuyên tấn công cái này bảo bối một lần là bắt được sao như vậy quan trọng đồ vật khẳng định là cuối cùng áp trục lên sân khấu làm không hiểu rõ vệ quốc cùng liêu quốc ở phía trước đem mang đến bạc hoa đi ra ngoài cuối cùng ai còn có thể cùng đông lôi tranh ha ha đông phương hồng hơi hơi mỉm cười dơ lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch vung chén rượu nói đến tiền triều hoàng thất đích sắc có tàng bảo địa đồ lưu truyền tới nay Tam quốc hoàng thất cũng đích xác các có một phần tư, nhưng là dư lại kia một phần tư ở nơi nào, bổn cung cũng không biết. Hoàng huynh không phải nói phương Đông giã có chút ngạc nhiên mà nhìn Đông Phương Hồng, thực mau liền bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên chụp một chút tay nói, Hoàng huynh diệu kế. Lần này dám bảo đại sẽ tất nhiên bảo vật không ít. Hoàng huynh trước tung ra như vậy một cái mồi, đến lúc đó nghiêu quốc cùng Vệ quốc khẳng định đều chờ cuối cùng xuất hiện tàng bảo địa đồ, sẽ không buông ra tay chân mua khác bảo vật, lớn nhất người thắng tự nhiên là chúng ta Đông Lôi. Đông Phương Hồng khỏe môi hơi câu, biểu tình rất có vài phần đắc ý bách hội lâu lần này dám bảo đại sẽ thượng sẽ xuất hiện cái gì bảo vật, chỉ sợ chỉ có cái kia thần thông quảng đại bách hội lâu chủ chính mình biết, hắn lại như thế nào sẽ biết được đâu. Bất quá không quan hệ, Tam Quốc Hoàng thất đều có một phần tư tàng bảo địa đồ là thật, mà Vệ Lăng Phong cũng sẽ không hoài nghi Đông Phương Hồng là đang lừa hắn, đến lúc đó khẳng định sẽ vứt bỏ mặt khác bảo vật, liền cho cuối cùng tàng bảo địa đồ. Chẳng qua tàng bảo địa đồ có thể hay không xuất hiện, Đông Phương Hồng liền không phụ trách. Liên tính vệ Lăng Phong cuối cùng ý thức được bị Đông Phương Hồng cấp lửa, chỉ sợ dám bảo đại sẽ cũng kết thúc. Đông Phương Hồng tự nhiên có thể nói cho vệ Lăng Phong nói hắn cũng là tin vỉa hè, có lẽ vốn gì thật sự có, nhưng là bách hội lâu chủ lại không tính toán lấy ra tới đâu. Nơi này là đông lôi địa bàn, vệ Lăng Phong lại có thể đem Đông Phương Hồng thế nào? Đông Phương Hồng thiết hạ cái này cục rất đơn giản, lại cũng rất là xảo diệu, ít nhất vệ Lăng Phong đã là tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là Đông Phương Hồng trong mắt một cái khác kình địch tiểu thành. Hắn thật đúng là không thể xác định có hay không bị lừa, rốt cuộc cái kia nữ tử tâm tư cũng không phải là vệ lăng phong cái loại này ngu xuẩn có thể so được với. Bất quá không quan hệ, hôm nay cái này cục cũng coi như có điều thu hoạch, Đông Phương Hồng Thực chờ mong giám bảo đại sẽ thượng sẽ xuất hiện cái gì bảo vật, mà dị vãng giám bảo đại sẽ thượng xuất hiện quá nào đó bảo vật bị Tam Quốc Hoàng thất đoạt được đến, hiện giờ đã là thành quốc bảo cấp bậc đồ vật, đại biểu cho một quốc gia quốc lực cùng tôn nghiêm. Ngày hôm sau sáng sớm Tiểu Dục rời giường thời điểm Tiểu Thanh đã đem cơm sáng cấp chuẩn bị tốt, bởi vì Tiểu Dục ngày hôm qua ngủ thời điểm cùng Tiểu Thanh làm lũng nói tốt lâu không có ăn đến Tiểu Thanh thân thủ làm đồ ăn, cho nên Tiểu Thanh sáng sớm lên liền đi sau bếp đơn giản mà chuẩn bị một ít. Khách điểm này là Hàng Nguyệt Sơn Trang sản nghiệp, Tiểu Thanh ở chỗ này yêu cầu cái gì tự nhiên là cái gì cần có đều có. Tiểu Dục mặc tốt quần áo xuống giường, liền nhìn đến trên bàn đã mang lên hắn thích nhất trắng trẻo mập mạp tiểu bao tử, còn bạo nóng hầm hập hương khí, còn có thơm ngọt cháo ngon miệng tiểu thái cùng một cái bạch trứng luộc. đây là tiểu thanh ở nhà xuống bếp làm bữa sáng tiêu sướng, cũng là tiểu dục thích nhất, chăm ăn không nề. hắn nhanh chóng mà làm hàn vũ hầu hạ rửa mặt lúc sau, liền chính mình bỏ lên trên cao cao ghế dựa ngồi xuống, nhìn tiểu thanh tươi cười sán lạn mà nói, mâu thân ngươi thật tốt. tiểu thanh hơi hơi mỉm cười, đem tiểu dục trước mặt tiểu bao tử kéo ra một cái khẩu tán tán nhiệt khí, đem tiểu dục chuyên trúc muống nhỏ tử đưa cho hắn nói, dục nhi ăn đi. ngẫu nhiên xuống bếp cũng là rất có là thú. Nếu mạc hoa xanh ở nói liền càng tốt, hắn khẳng định sẽ học tiểu dục bộ dáng cười đối nàng nói tiểu thất ngươi thật tốt. Như thế nào lại bắt đầu tưởng mạc hoa xanh? Tiểu thanh bất đắc dĩ cười cười, nguyên bản mạc hoa xanh cả ngày dính ở bên người nàng thời điểm không cảm thấy, hiện giờ mới bao lâu không gặp, luôn là sẽ nhớ tới. Tiểu thanh giống nhau cấp tiểu dục chuẩn bị hai cái bánh bao, bởi vì cái đầu đều không lớn, một chén nhỏ cháo, hai cái bánh bao cùng một cái trứng không sai biệt lắm vừa lúc có thể ăn no. Chính là tiểu dục ăn xong một cái bánh bao ăn xong trước mặt trứng gà, đem cháo đều uống hết, lại không có muốn động một cái khác bánh bao y tứ. Dục Nhi đã lo no rồi sao? Tiểu Thanh hỏi Tiểu Dục. Như thế nào cảm giác Tiểu Dục là cố ý đem cái kia tiểu bao tử cấp cứu chứ đâu? Không sai biệt lắm Tiểu Dục cười tủm tỉm mà nhìn Tiểu Thanh nói, mẫu thân, ta có thể đem cái này bánh bao đưa cho cứu công an sao? Ngậy! đây là chỗ nào cùng chỗ nào a? Tiểu Thanh hỏi Tiểu Dục, vì cái gì muốn đem bánh bao cấp cứu công an? Nàng chuyên môn cấp tiểu dục làm bánh bao, nhưng cho tới bây giờ không có người khác ăn đến quá. Bởi vì cứu công tặng ta lễ vật, chính là ta không có gì có thể đưa cho hắn. Tiêu thanh thập phần nghiêm túc mà nói, mẫu thân làm bánh bao chính là ta bảo bối, ta muốn tặng cho cứu công ăn. Một kiện kim lũ ý ghi đổi một cái nho nhỏ tố nhân bánh bao. Tiểu thanh cảm thấy nhà mình nhi tử này mua bán, tuyệt đối có lời. Hảo! Tiểu thanh khẽ gật đầu, tiểu dục nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa sổ đối kiểu thanh nói, mẫu thân! Cửu Công nói chỉ cần mở ra cửa sổ hắn liền tới rồi. Đại thần quả nhiên đều không đi tầm thường lộ sao. Tiêu Thanh nghe tiểu Dục nói đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ mở ra, bất quá một lát một cái bố y trẻ nam tử nhanh nhẹn mà đến. Tiêu Thanh còn không có trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống thời điểm, khoe môi mỉm cười bách hội đã vào được. Cứu Công, tiểu Dục thân mật mà nhào vào bách hội trong lòng ngực, bách hội sờ sờ Tiêu Dục đầu nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thanh, chính là Tiêu Thanh đang ở thu thập trên bàn chén đĩa cũng không có ngẩng đầu. Cũng không có như bách hội mong muốn kêu hắn một tiếng cứu cứu. Cứu công cứu công. Mau xem đây là cái gì. Tiểu dục hiến vật quý giống nhau phùng hắn tiểu mâm đoan tới rồi bách hội trước mặt. Là dục nhi cơm sáng sao. Bách hội mỉm cười hỏi. Không phải tiểu dục cười tủng tỉm mà lấp đầu. Là ta đưa cho cứu công lễ vật. Ta mẫu thân thân thủ làm Nga. Ăn rất ngon. Cứu công mau nếm thử. Bách hội hơi hơi có chút ngạc nhiên. Trên thực tế, hắn đã rất nhiều năm không có như vậy cảm xúc trước mắt tuổi nhỏ thiên chân hải tử phủ một cái nho nhỏ bánh bao đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn làm hắn tâm đột nhiên liền ấm lên hảo bách hội mỉm cười gật đầu duỗi tay cầm nổi lên cái kia nho nhỏ bánh bao bất quá tiểu dục tiểu nắm tay lớn nhỏ bánh bao ở bách hội trong tay có vẻ càng thêm là lướt, thoạt nhìn rất có vài phần không hòa hợp bất quá bách hội ưu nhã là sinh ra đã có sắn, nhẹ nhàng cắn một ngụm tươi mát thơm ngọt hương vị tràn đầy đầu lưỡi tiểu dục nhìn bách hội thực mau đem hắn đưa lễ vật cấp ăn xong rồi Cười tùng tìm hỏi cứu công thế nào ăn ngon không ăn ngon bách hội hơi hơi mỉm cười đem tiểu dục bế lên tới ngồi xuống chính mình trên đùi đây là hắn nhiều năm như vậy ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn ta có thể kêu người thanh nhi sao bách hội nhìn tiểu thanh hỏi hắn là tiểu thanh trưởng bối, chỉ là qua nhiều năm như vậy hắn mới rốt cuộc tìm được hắn thân nhân hắn bỏ lỡ tiểu thanh trưởng thành cảm thấy chính mình không có kết thúc một cái làm cứu cứu trách nhiệm hảo hảo chiếu cố muội muội lưu lại hài tử Ngày hôm qua ở nhìn thấy Tiểu Thanh lúc sau, trong lòng đột nhiên liền sinh ra một ít ấy nấy. Ân, Tiểu Thanh khẽ gật đầu nói, giống như có như vậy một cái cứu cứu rất là không tồi. Ở người trong thiên hạ trong mắt, nàng là hàn lẫm nữ nhi, xem như một số một số nhị cường nhị đại. Hiện giờ thành bách hội cháu ngoại gái, cường nhị đại thân phận lại nháy mắt thăng một bậc. Tuy rằng Tiểu Thanh cũng không cần dựa vào ai làm một cái nhị thế tổ, nhưng là có chút thời điểm cùng người khác kết giao cũng là xem cảm giác bách hội người này kỳ thật thực không tồi. Đối kiểu dục thực hảo, này liền đủ rồi. Ở bách hội chờ mong trong ánh mắt, tiểu thanh thần sắc thản nhiên mà kêu một tiếng, cứu cứu. Bách hội ý cười trong nháy mắt liền đến đạt đáy mắt, hắn nguyên bản quá cô độc một mình vô dục vô cầu sinh hoạt, có rất nhiều sự tình có thể làm, nhưng là lại không cảm giác trong đó có cái gì là thú. Chính là hiện tại đột nhiên cảm thấy sinh hoạt bắt đầu trở nên có ý tứ rất nhiều. Thanh nhi muốn hay không cùng đi bách hội lâu nhìn xem. Bách hội mỉm cười hỏi tiểu thanh, Ngày mai mới là bách hội lâu mở ra nhật tử, đến lúc đó sẽ tiến hành bán ra tư cách sáng trọn, cũng bán ra vé vào cửa. Khang Bình trong thành bách hội lâu từ kiến tạo hảo đến bây giờ, đại môn đều là nhắm chặt. Tiêu Thanh biết bách hội đại khái muốn mang theo kiểu dục đi chọn bảo bối, bất quá vẫn là hơi hơi lắc lắc đầu nói, cứu cứu mang theo dục nhi đi thôi, ta hôm nay còn có việc. Bảo vật thực mê người, bất quá đối kiểu Thanh tới nói, cân nhắc một kiện đồ vật đầu tiên muốn xem chính là có hay không dùng, có cần hay không. Nghĩ đến đây, Tiểu Thanh đột nhiên nhớ tới bách hội chuyên môn cho nàng hạ kia trương thiệp, nàng thiếu chút nữa đều phải quên mất. Cứu cứu, có thứ gì là ta không thể bỏ lỡ? Tiểu Thanh hỏi bách hội. Thật nhiều thiên tâm trung đều có cái này nghi vấn, hiện giờ bách hội liền ở trước mắt, hẳn là có thể cho nàng một đáp án. Là một đôi bảo kiếm, Liệt Dương cùng Hàng Nguyệt. Bách hội hơi hơi mỉm cười nói, kỳ thật hai ngày này nhìn thấy Tiểu Thanh lúc sau, hắn cũng không có nhớ tới phía trước còn chuyên môn cấp Tiểu Thanh hạ một trương kiếm. Hàn Nguyệt Kiếm, Tiêu Thanh thật sự không nghĩ tới sẽ là này hai dạng đồ vật. Liệt Dương Kiếm pháp cùng Hàn Nguyệt Kiếm pháp là một đôi ơn ái Quyến Lữ sáng chế, mà đã từng nổi tiếng thiên hạ kia đối bảo kiếm, là kia đối Quyến Lữ bạn tốt, đã từng một cái đúc kiếm đại sư vì bọn họ chuyên môn chế tạo, nghe nói dùng hiện giờ đã thất truyền đặc thu đúc kiếm tài nghệ, cùng kiếm pháp có thể hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Người trong thiên hạ đều biết Tiêu Thanh luyện chính là Hàn Nguyệt Kiếm pháp, bất quá biết Mặc Hoa Xanh Tu luyện Liệt Dương Kiếm pháp chỉ là số rất ít. Bách hội chính là cảm kích người trí nhất. Bách hội lâu có như vậy một đôi bảo kiếm. Bách hội ở Đại Hưng Thành gặp qua Ám Chín cùng Hàn Khanh lúc sau, liền tính toán làm này đối Bảo Kiếm hiện thế. Hơn nữa chuyên môn cấp Tiểu Thanh Hạ một chương thiệp, bởi vì hắn cảm thấy này đối Bảo Kiếm chỉ có ở Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh trong tay mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Chỉ là không nghĩ tới hiện giờ cùng Tiểu Thanh còn có như vậy một tầng quan hệ, Bách hội tự nhiên sẽ không lại đem kia đối Bảo Kiếm bắt được dám bảo đại sẽ đi lên để cho người khác cùng Tiểu Thanh tranh. Hắn mỉm cười đối Kiều Thanh nói, hôm nay ta đưa dục Nhi trở về thời điểm, sẽ đem kia hai thanh kiếm cho ngươi mang lại đây. Có cái đại thần cứu cứu chỗ tốt, Kiều Thanh cái này cũng là rõ ràng cảm nhận được, một chút đều không làm ra vẻ gật gật đầu nói, đà tạ cứu cứu. Thật là không dung bỏ lỡ bảo vật, nàng cũng không nghĩ lại cùng người khác đi cạnh tranh, bánh hội vừa mới ăn bánh bao tuy rằng là Kiều Dục đưa, nhưng là là nàng làm, này cũng coi như là có tới có lui. Kiều Thanh ngươi cùng Kiều Dục quả nhiên không hổ là mẫu tử. Một đám bản tính đều đánh đến không thể lại hảo. 170 không sợ một mình đấu. Nhìn bách Hội lại lần nữa mang theo Tiểu Dục nhanh nhẹn rời đi, ngoài cửa thực mau truyền đến Phương Đông Phi Nhạn thanh âm, "Tiểu Thanh ngươi nổi lên sao?" "Vào đi." Tiểu Thanh rất lời, Phương Đông Phi Nhạn đã đẩy cửa vào được, tươi cười đầy mặt mà nhìn Tiểu Thanh nói, "Ngươi ăn qua cơm sáng sao?" "Nếu ăn qua chúng ta liền đi thôi." Tiểu Thanh cùng bách Hội nói nàng hôm nay có việc, cũng thật là có việc, bởi vì cùng Phương Đông Phi Nhạn nước hảo một khối đi dạo phố. Đây là ngày hôm qua đến nơi đây thời điểm Phương Đông Phi Nhạn đề nghị, bởi vì Phương Đông Phi Nhạn là đông lôi người, trở lại cố thổ tự nhiên muốn hảo hảo chuyển vừa chuyển, đi dạo phố như vậy hoạt động cùng tần dịch cái kia khối băng mặt ở bên nhau liền quá không thú vị, cho nên liền mời bạn tốt Tiểu Thanh. Đi thôi. Tiểu Thanh nói đứng dậy. Phương Đông Phi Nhạn đem trong phòng nhìn một vòng, có chút kỳ quái hỏi, sớm như vậy dục nhi đi nơi nào? Đi ra ngoài chơi. Tiểu Thanh mỉm cười nói. Hảo đi, chúng ta đây cũng đi thôi. Phương Đông Phi nhạn biết tiểu dục có không ít đại thần che chở, cũng cũng không có nghĩ nhiều. Mà cùng tần dịch chơi không đến một khối mạc Bắc nguyệt, sáng sớm đã kêu thượng lương bách một khối đi ra ngoài xem té ngã. Long thiên dạ lão nhân từ ngày hôm qua đến Khang Bình Thành lúc sau liền không tái xuất hiện quá, cũng không biết đi nơi nào. Cuối cùng chỉ còn lại có người cô đơn tần dịch, chuẩn bị trạch luyện công. Bởi vì dám bảo đại sẽ sắp đã đến, tuy rằng thời gian thượng sớm, Khang Bình Thành trên đường cái đã rất là náo nhiệt. Bên đường cửa hàng đều sớm mà mở cửa, bày quán nhi thiên không lượng liền ra tới chiếm vị trí. Tiểu Thanh, hôm nay ta phải cho ngươi hảo hảo trang điểm trang điểm. Phương Đông Phi nhạn hứng thú ngẩn cao mà nhìn Tiểu Thanh nói, tuy rằng chúng ta thiên sinh lệ chất, nhưng là nữ nhân không có đẹp nhất, chỉ có càng Mỹ. Phu... Phương Đông Phi nhạn phía sau A ngôn nhịn không được bật cười, Hàn Vũ cũng buồn cười, như thế nào trước kia không phát hiện cái này tần đại thiếu phu người như vậy có ý tứ đâu. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người khen chính mình thiên sinh lệ chất. Tuy rằng đây là sự thật. Phương Đông Phi nhạn quay đầu lại chừng mắt nhìn A Nôn liếc mắt một cái nói, vốn đang tưởng cho ngươi mua điểm đồ vật, hiện tại ta sửa chủ ý. Hi hi A Nôn cười hi hi nói, ra cửa thời điểm đại công tử lại cho nô tỷ thật nhiều ngân phiếu, nói là làm phu nhân tùy tiện hoa. Nô tỷ cái gì cũng không thiếu, phu nhân nhìn chúng cái gì cứ việc nói A. A Nôn dứt lời, Phương Đông Phi nhạn trên mặt nhiễm một tầng dạng mây đỏ. Hơi có chút khí thế không đủ mà nói, ai phải tốn hắn bạc Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười, bị Phương Đông Phi nhạn kéo vào một nhà bán trang phục cửa hàng. Đây là Khang Bình Thành tốt nhất một nhà cửa hàng, trang hoàng tinh xảo, khách nhân cũng không ít. Mà Tiểu Thanh cùng Phương Đông Phi nhạn tuy rằng không có thành đàn người hầu vây quanh, nhưng là ánh mắt độc các lao bản nương liếc mắt một cái liền nhìn ra này hai người khí chất bất phàm, trên người quần áo nhìn như liệu thấp, trong đó trong nghề vừa thấy liền biết nhất định không phải phan vật thập phần nhiệt tình mà đem hai người cấp đón nhận lầu hai. Lầu hai tương đối lầu một tới thuyết khách ít người rất nhiều, quần áo cũng không có lầu một nhiều như vậy, nhưng là thoạt nhìn tinh xảo nhiều. Đông lôi quần áo đẹp đi. Phương Đông Phi nhạn hứng thú bừng bừng mà qua lại đánh giá treo lên tới mỗi kiện quần áo, muốn cấp tiểu thành chọn một kiện xinh đẹp nhất nhất thích hợp. Chủ tử, thật sự thật xinh đẹp a. Hàn Vũ cảm thấy chính mình đều phải hoa cả mắt. Đông lôi phục sức cùng Liêu quốc khác nhau rất lớn, đại bộ phận quần áo đều cũng không bại lộ nhưng là sắc thái thực tươi đẹp, hình thức cũng rất là độc đáo. Hơn nữa thường thường đều có một ít sáng tạo khác người tiểu phối sức vì quần áo làm dạng dỡ không ít. Lúc trước Phương Đông Phi nhạn lần đầu tiên ở Liêu quốc Thịnh Dương thành bộc lộ quan điểm thời điểm, xuyên chính là Phi thường có Đông Lôi đặc sắc quần áo, chẳng qua sau lại gả cho Tần dịch, liền không còn có xuyên qua. Hiện giờ tới rồi Đông Lôi, không chỉ có chính mình tưởng lại mặc một lần cố hương quần áo, còn Phi thường muốn cho kiểu thanh cùng nhau. Người đi chọn mấy bộ mang về cấp Hàn băng các nàng cấp họa nhi cũng chọn một bộ. Tiểu Thanh mỉm cười đối Hàn Vũ nói, vật như vậy ở nghiêu quốc là mua không được, cũng xuyên không ra đi. Bất quá ở đông lôi nhưng thật ra không sao, hơn nữa có thể cấp trong nhà kia mấy cái cô nương mang một ít trở về, ở chính mình trong nhà xuyên xuyên coi như thú vị. Hảo! Hàn Vũ cao hứng mà chạy đến một bên chọn lựa đi, phương Đông Phi nhạn nghe được Tiểu Thanh nói, một phách đầu nói, thiếu chút nữa quên mất, tới thời điểm còn nói muốn mua mang về đưa cho nương cùng đệ mùa đâu bất quá cái kia đợi chút lại nói tiểu thanh ngươi mau tới đây tiểu thanh đi qua đi liền nhìn đến phương đông phi nhạn trong tay đã nhiều một bộ váy dài nàng giơ cái kia váy ở tiểu thanh trước người so đo thập phần vừa lòng gật gật đầu nói ta cảm thấy cái này là nhất thích hợp của ngươi mau đi thử thử phương đông phi nhạn như thế thỉnh tình tiểu thanh cũng không nghĩ quét nàng hứng thú cầm cái kia váy dài vào cửa hàng lầu hai trong một góc dựng tiểu phong ở đó là nơi này phòng thử đồ không bao lâu tiểu thanh đi ra một thất kinh diễm Đó là một cái khổng tức lam váy dài, phần eo hình giọt nước thiết kế đột hiện ra mảnh khảnh vòng eo, phía dưới thật dài làn váy mãi cho đến mắt cá chân, hành tẩu chi gian nhộn nhạo ra say lòng người màu lam lưu sóng. Hảo Mỹ A. Phương Đông Phi nhạn không được gật đầu, ta ánh mắt vẫn là thực không tồi. Còn chưa quên nho nhỏ mà đắc ý một chút. Thế giới này tuy rằng có cùng loại phòng thử đô địa phương, nhưng là cũng không có gương to, tiểu thanh túi đầu nhìn chính mình trên người váy, cảm giác Phương Đông Phi nhạn ánh mắt vẫn là thực không tồi, thực vừa người. Mà Kiều Thanh sống hai đời, vẫn là lần đầu tiên xuyên nhan sắc như thế tươi đẹp quần áo, trừ bỏ cảm thấy làn váy có điểm trói buộc còn không phải thực thói quen ở ngoài, mặt khác cũng khỏe. Bởi vì Kiều Thanh dĩ vãng mặc quần áo lấy thoải mái nhẹ nhàng là chủ, này váy dài đẹp thì đẹp đó, nhưng là muốn đánh nhau lên cũng không phải thực phương tiện. Nếu Phương Đông Phi Nhạn biết Kiều Thanh lúc này đang suy nghĩ xuyên thành như vậy không có phương tiện đánh nhau nói, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Mà Phương Đông Phi Nhạn thực mau cho chính mình chọn một bộ thích váy đi thay đổi ra tới. Phu nhân thật xinh đẹp, đại công tử khẳng định thực thích. A ngôn như thế khen Phương Đông Phi Nhạn. Phương Đông Phi Nhạn giận A ngôn liếc mắt một cái, bất quá vẫn là có chút chờ mong hỏi Tiểu Thanh, đẹp sao? Hôm nay ăn mặc này thân trở về, không biết tần dịch sẽ là cái gì phản ứng đâu. Đẹp. Tiểu Thanh thập phần chân thành gật gật đầu nói. Phương Đông Phi Nhạn trên người cái kia váy cùng trên người nàng này thoạt nhìn có chút tương tự, chỉ là nào đó chi tiết không quá giống nhau. Hai người xuyên thành như vậy đứng chung một chỗ. Rất có một loại tỉ mội trang cảm giác. A luôn ngươi còn không mau đi tìm kiện quần áo thay đổi. Phương Đông Phi nhạn thúc giục A ngôn đến. Liên lúc này công phu, Hàn Vũ đã tỉ mỉ chọn vài bộ làm lao bản nương bao đi lên. Chính mình cũng thay một bộ màu xanh nhạt như là cưới ngựa trang giống nhau váy áo. Thoạt nhìn rất có vài phần nghịch lượng cảm. Nô tỷ còn tưởng rằng hôm nay không có quần áo mới xuyên đâu. A ngôn cười hì hì nói, thực nhanh tay chung liền nhiều một bộ quần áo. Nàng đã sớm chọn hảo cũng biết Phương Đông Phi nhạn phía trước bất quá là nói chơi chơi. Chờ bốn người đều thay rất có đông lôi đặc sắc quần áo, Hàn Vũ còn cấp trong nhà tỷ muội một người chọn một bộ, Phương Đông Phi nhạn còn tự mình cho nàng bà bà tần phu nhân cùng đệ muội Kiều Hân Du chọn một bộ, thu hoạch pha phong mà rời đi kia ra cửa hàng. Nguyên lai like ăn mặc điệu thấp thời điểm, tỷ lệ quay đầu cũng đã ứng cao, hiện giờ Kiều Thành cùng Phương Đông Phi nhạn thay đổi một bộ quần áo, vừa ra kia ra trang phục cửa hàng môn, lập tức hấp dẫn đại lượng kinh diễm ánh mắt. Hai vị mỹ lệ cô nương Chẳng biết có được không nói cho tại hạ các ngươi phương danh, kia nhất định là Mỹ lệ nhất tên. Lại bị người đến gần kiểu thanh thần sắc nhàn nhạt mà nhìn trước mắt quần áo đẹp đẽ quý giá tuổi trẻ nam tử, tối hôm qua cái kia Khang Bình thành thành chủ chi tử tuy rằng nhiệt tình, nhưng là thực thủ lễ, là cái rất có giáo dưỡng đông lôi quý công tử. Chính là hôm nay trước mắt cái này chặn đường, tuy rằng thanh em động tác đều cố tình làm ra một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Nhưng là ở Kiều Thành cùng Phương Đông Phi nhạn hai người trên mặt quét tới quét lui ánh mắt làm người cảm thấy thực không thoải mái. Tại hạ là Khang Bình thành thành chủ cháu trai, hai vị cô nương ở Khang Bình trong thành có cái gì yêu cầu tại hạ đều có thể thỏa mãn. Nam tử xem tiểu thanh cùng Phương Đông Phi nhạn không giao động, tiếp theo tung ra một cái tự nhận là rất lớn ngồi. Tránh ra, tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Phương Đông Phi nhạn không có động, bởi vì nàng kỳ thật phi thường chờ mong tiểu thanh kế tiếp có thể đem cái này chán ghét nam nhân cấp một chân đá bay. Nam tử thần sắc lập tức liền thay đổi, nhìn tiểu thanh cùng phương Đông Phi nhạn cười lạnh một tiếng nói, ở khang Bình Thành, còn không có cái nào nữ nhân dám đối với buồn thiếu ra bất kính, các ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nam tử dứt lời, trực tiếp giống một viên sao băng giống nhau bị tiểu thanh cấp đá bay đi ra ngoài, nặng nghề mà dừng ở 10 mét có hơn, cùng giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt. Tiểu thanh thật dài làn váy ở không chung vẽ ra một đạo kiểu diễm lưu sóng. Không cần tốn nhiều sức liền đem cái kia nam tử cấp đạp đi ra ngoài, đã xong lúc sau cảm giác này vấy kỳ thật cũng không ngại ngại đánh nhau. Tiêu Thanh cùng Phương Đông Phi nhạn đã đi xa, trên mặt đất cảm giác thân thể đều phải tan thành từng mảnh nam tử trong mắt hiện lên một đạo âm lãnh quang mang. Thiếu ra, này, trên đường phát sinh một màn này đều bị một cái khác tuổi trẻ nam tử xem ở trong mắt, hắn lạnh lùng cười nói, đây là chính hắn tìm chết. Này nam nhân không phải người khác, đúng là tối hôm qua ngăn đón Kiều Thanh Thổ Lộ Khang Bình thành thành chủ chi tử cũng là hôm nay bị tiểu thanh đá phi nam nhân kia đường đệ. Cái này Khang Bình thành thành chủ cháu trai ủy vào có cái thành chủ thúc thúc, ở Khang Bình trong thành tác ai tác phúc quán. Chỉ là hắn sẽ không nghĩ đến, bất quá là giống ngày xưa giống nhau ở trên phố trêu chọc hai cái mỹ lệ cô nương, sẽ cho hắn mang đi bao lớn tai nạn. Đây là lời phía sau. Mà phía trước đạp cái kia Khang Bình thành thành chủ cháu trai một chân đối tiểu thanh tới nói chỉ là cái bắt đầu, hôm nay còn có không ít giá chờ nàng đi đánh. Phương Đông Phi Nhạn đang ở bên đường một cái tiểu quán bên chọn lựa phi thường có đông lôi đặc sắc tiểu món đồ chơi, nghĩ nhiều mang điểm trở về cấp chấn quốc tướng quân phủ bảo bối tần lãng tiểu bao tử chơi, Hàn Vũ cũng ở hứng thú bừng bừng mà cùng Phương Đông Phi Nhạn cùng nhau chọn, nói muốn mang về cấp hai cái tiểu chủ tử. Sở dĩ không có người suy xét kiểu dục, là bởi vì những cái đó tiểu ngoạn ý nhi thật sự rất là ấu trĩ, cũng chỉ có rất nhỏ hài tử mới có thể thích. Cảm giác được có người tới gần. Tiêu Thanh thần sắc bình tĩnh mà buông xuống trong tay cầm một cái da chế tiểu cổ. Vị này chính là Hàn Nguyệt Thiếu Chủ. Tiêu Thanh xoay người, liền nhìn đến một nam một nữ hai người trẻ tuổi đứng ở nàng trước mặt. Hai người đều thân xuyên kính trang, bên hông bội kiếm, nhìn thấu trang điểm rất giống là giang hồ nhân sĩ. Có gì quý làm? Tiêu Thanh nhàn nhạt hỏi. Nàng hiện giờ không lớn không nhỏ là cái danh nhân, tuy rằng rất nhiều người không có gặp qua, bất quá gặp qua người cũng không ít. Đặc biệt là hiện giờ Khang Bình trong thành có rất nhiều ngoại lai người. Chúng ta là Thương Tùng phái đệ tử, trưởng môn sư Tôn Tưởng lĩnh giáo một chút Hàn Nguyệt thiếu chủ biện pháp hay, đêm nay còn thỉnh Hàn Nguyệt thiếu chủ đúng hạn phó ước. Hai người bên trong nữ tử nói đệ một trương thiệp cấp tiểu thành. Thương Tùng phái, quả nhiên là giang hồ nhân sĩ, vẫn là thuần khiết giang hồ nhân sĩ. Trên giang hồ thế lực nhiều như lông châu, đại đa số đều là bừa bãi vô danh tiểu môn tiểu phái, một ít nên trò chống môn phái thường thường khai sơn thu đồ đệ, có độc môn võ học. Sư tôn đồ đệ gì đó. Kỳ thật Hàn Nguyệt Sơn Trang cũng coi như là một cái giang hồ môn phái, bất quá Hàn lắm không có hứng thú thu rất nhiều đồ đệ đương cái sư tôn, đời này tổng cộng cũng liền thu hai cái, chính là cố gió mạnh cùng tiểu thanh. Nhưng là này cũng không gây trở ngại Hàn Nguyệt Sơn Trang trở thành trên giang hồ số một số hai thế lực, đệ nhất là bởi vì Hàn Nguyệt Sơn Trang có tiền, có rất nhiều tiền, trải rộng thiên hạ sinh ý cùng tin tức internet căn bản không phải mặt khác môn phái có thể so được với. Thứ hai, Tuy rằng Hàn Lâm chính thức đệ tử liền như vậy hai cái, nhưng là Hàn Nguyệt Sơn Trang cao thủ nhưng tuyệt đối không ít, Hàn Lâm rẻ dỗ quá người cũng không ít, bất quá không giống giống nhau môn phái như vậy tôn ti nghiêm minh thôi. Làm Hàn Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ, từ nào đó trình độ đi lên nói, Tiểu Thanh cũng coi như là cái giang hồ nhân sĩ, tuy rằng ở người trong thiên hạ trong mắt, nàng nguyên bản là Kiều Quốc Công Phủ Thất Tiểu Thư, sau lại là An Vương Phi, hiện giờ là Nghiêu Quốc Tân Hậu, là cái tiêu chuẩn Hoàng Thất Quý tộc. Tiêu Thanh tiếp nhận kia trương thiệp mở ra nhìn thoáng qua, cùng với nói là thiệp mời, không bằng nói là chiến thư. Thương tùng phái trưởng môn thương nhai cùng nàng ước chiến, mặt trời lặn thời gian Khang Bình Thành trung tâm lôi đài. Đông lôi quốc người thiện võ, lại thích cái ngã. Cho nên mỗi tỏa thành trì trung lôi đài đều không ít, Khang Bình Thành cũng không ngoại lệ. Cái này thiệp thượng viết trung tâm lôi đài, là Khang Bình Thành chính giữa tu sửa một cái lớn nhất lôi đài, khoảng cách này phố cũng không xa. Hảo! Tiêu Thanh khẽ gật đầu đem thiệp đưa cho Hàn Vũ. Đánh nhau đúng không? Mặc Hoa Xanh không ở, nàng cảm thấy thực nhằm chán, có đưa tới cửa tới giá, liền đi đánh đánh đi. Thuận Tiện cũng nhìn một cái này đó giang hồ thế lực đều là cái gì trình độ. Kia hai cái Thương Tùng Phái đệ tử hoàn thành nhiệm vụ thực mau liền rời đi. Hàn Vũ có chút nghi hoặc hỏi Tiểu Thanh, chủ tử, cái kia cái gì Thương Tùng Phái trưởng môn rõ ràng chính là muốn lọe thiên hạ, Như Toàn lợi dụng ngươi tới nổi danh, vì cái gì còn phải đáp ứng bọn họ? Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười nói. Ngươi đối với người già chủ tử liền như vậy không tin tưởng sao? Cảm thấy ta sẽ đưa người khác đá cây chân. Sự tình kỳ thật thực minh bạch, cao thủ chân chính muốn luận bàn giống nhau cũng là tìm tháng hắc phong cao không ai địa phương. Vị này thương Tùng phái trưởng môn phái đệ tử ở trên đường cái cho nàng đưa thiệp, con nước ở náo nhiệt khang bình thành ngay trung tâm đánh nhau, mục đích thực rõ ràng, chính là muốn mượn cơ hội này nổi danh thiên hạ. Bởi vì Kiều Thanh là hàng nguyệt Sơn trang người thừa kế, còn ở thiên hạ cao thủ bạch hội bảng thượng chiếm cứ đệ nhị vị trí. Chỉ cần đánh bại Kiều Thanh, ở cao thủ trong thiên hạ địa vị lập tức liền sẽ một bước lên trời. Kỳ thật sẽ có người tưởng đem Kiều Thanh coi như đá cây chân cũng có thể lý giải. Cái gọi là thiên hạ tứ đại cao thủ bách hội bảng, kỳ thật bất quá là thiên hạ tứ đại thế lực chi chủ chi gian một cái xếp hạng, ngay cả võ công không lắm xuất sắc thần y y cốc thiếu chủ Vân Lam đều ở mặt trên, bất quá là bởi vì lương dựa đại thụ hảo thừa lương thôi. Trong chốn giang hồ không ít cao thủ đều biết điểm này, cũng biết cái gọi là tứ đại cao thủ cũng không phải chân chính thiên hạ lợi hại nhất bốn người, cho nên tự nhiên sẽ có người muốn nương Bách hội lâu dám bảo đại sẽ, thiên hạ anh hùng tề tụ cơ hội nhất cử thành danh, cái kia thương Tùng phái trưởng môn chính là một cái. Kia sao có thể? Hàn Vũ không cần nghĩ ngợi mà nói, cái kia cái gì trưởng môn liền chờ mặt xám mày cho đi. Chính là Phương Đông Phi nhạn cũng thập phần nhận đồng gật đầu nói, tiểu thanh ngươi nhất định phải đánh đến hắn hoa rơi nước chảy. Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười không nói gì. Kỳ thật cho tới nay mới thôi cùng nàng đã giao thủ cao thủ số lượng rất có hạn, nàng cũng rất muốn lĩnh giáo một chút người khác biện pháp hay, thực chiến mới có thể tiến bộ không phải sao. Chỉ là không nghĩ tới thương tùng phái trưởng môn còn chỉ là cái bắt đầu, không bao lâu lúc sau, Kiều Thanh lại thu được một trường chiến thư, là đại bi tử trưởng môn, lúc sau lại thu được một trường, từ tâm am trưởng môn, lại lúc sau còn có đại đao môn trưởng môn, vô lượng xem trưởng môn. Chủ tử, đều bảy cái hàn vũ để sắt vào Kiều Thanh nhẹ giọng nói. Bọn họ cung ước hảo dường như, rõ ràng là muốn cùng chủ tử xa luân chiến. Giống nhau địa điểm giống nhau thời gian, đều tìm tới Kiều Thanh, còn có thể là cái gì mục đích? Ân, Kiều Thanh không sao cả mà nói. Khang Bình trong thành hiện giờ quả nhiên là tàng long và hổ, mà này đó giang hổ môn phái cũng rất có ý tứ. Một đám trưởng môn cung ước hảo dường như ở đêm nay cùng cái địa phương khiêu chiến nàng, Kiều Thanh đã dự kiến đến đêm nay sẽ là cái dạng gì trường hợp, bởi vì từ nàng thu thương tùng phái trưởng môn đệ nhất trương thiệp lúc sau Liền không ngừng nghe được chung quanh có người ở nghị luận Hàn Nguyệt Thiếu Chủ muốn cùng thương tùng phái trưởng môn luận võ. Tin tức truyền khai đến nhanh như vậy, chỉ sợ hiện giờ đều đã chuyển thành Hàn Nguyệt Thiếu Chủ muốn một mình đấu giang hồ bảy đại môn phái trưởng môn. Xa luân chiến liền xa luân chiến, Tiểu Thanh không sợ. Như vậy liền chiến mấy cái cao thủ cơ hội nhưng không nhiều lắm, Tiểu Thanh không nghĩ bỏ lỡ. Tiểu Thanh, nếu không làm tần dịch giúp ngươi đi. Không lâu phía trước còn đối Tiểu Thanh tin tưởng tràn đầy phương Đông Phi nhạn đã có chút lo lắng Đối Kiều Thanh đưa thiếp mời này mấy cái môn phái ở trên giang hồ đều là tiếng tăm lừng lây, ngay cả Phương Đông Phi Nhạn đều nghe nói qua. Tuy rằng những cái đó môn phái cái nào thực lực đều so ra kém hàn nguyệt sân trang, nhưng là rốt cuộc nhiều như vậy cái, đánh đánh khẳng định sẽ mệt ta còn nói cái gì người giang hồ nhất giảng đạo nghĩa. Phương Đông Phi Nhạn cảm thấy đều là cho má, này rõ ràng chính là ở khi dễ Kiều Thanh. Không cần, ngươi có thể kêu hắn đi quan chiến. Kiều Thanh khẽ lắc đầu nói. Tần dịch hiện giờ võ công tiến nhanh nhiều một ít thực chiến cơ hội đương nhiên thực hảo, bất quá những người đó mục đích là nàng, làm tần dịch xuất chiến bọn họ sẽ không đồng ý, bất quá quan chiến cũng là rất có bổ ích. hư, chủ tử hôm nay nhất định phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, không biết trời cao đất rộng. hàn vũ hơi có chút tức giận mà nắm tiểu nắm tay nói, tình huống cơ bản cùng tiểu thanh tưởng không sai biệt lắm. khang bình trong thành thật là rồng rắn hỗn tạp, tam quốc hoàng thất, các thế lực lớn, giang hồ môn phái tề tụ rất nhiều nhiều năm chưa rời núi cao thủ cũng đều tới. mà ở mặt trời lặn phía trước, về bảy đại môn phái trưởng môn đều đối hàn nguyệt thiếu chủ hạ chiến thư, hàn nguyệt thiếu chủ nhất nhất tiếp được tin tức đã truyền khắp toàn bộ khang bình thành, nơi nơi đều có người đang nói muốn đi xem hàn nguyệt thiếu chủ một mình đấu giang hồ bảy đại môn phái trưởng môn. khang bình thành trung tâm lôi đài đã không ra tới, còn chưa tới mặt trời lặn tây sơn thời điểm, đã có càng ngày càng nhiều người tụ tập ở lôi đài chung quanh, liền chờ đêm nay xuất sắc luận võ. mặc kệ là khang bình thành ba cánh vẫn là bởi vì dám bảo đại sẽ tới khang bình thành người từ ngoài đến, trận này luận võ đều là không dung bỏ lỡ. đương khang bình thành thành chủ tháp sơn thu được tin tức thời điểm đã là tiểu thanh tiếp được thứ bảy chương chiến thư lúc sau. tháp sơn trầm tư trong chốc lát, thực mau liền đi bài kiến ở tại thành chủ phủ đông lôi thái tử đông phương hồng. ha ha, thực sự có ý tứ. đông phương hồng khỏe môi hơi câu, hắn kiến thức quá Kiều thanh cùng mạc hoa xanh song kiếm hợp bích uy lực, bất quá lần này không có mạc hoa xanh ở, kiểu thanh chính mình một người có thể ngăn cản được trụ bảy cái cao thủ sao? Đông Phương Hồng đã bắt đầu mong đợi. Con thỉnh thái tử điện hạ bảo cho biết. Tháp Sơn cung kính mà đối Đông Phương Hồng nói: "Lần này dám bảo đại sẽ ở Khang Bình thành tổ chức, hắn cái này thành chủ từ một tháng trước bắt đầu liền vội đến chân không chạm đất, bởi vì hiện giờ Khang Bình thành cao thủ quá nhiều, quá dễ dàng đã xảy ra chuyện. Cao thủ so chiếu hắn quản không được, nhưng là đến phụ trách không cho thương cập Đông Lôi vô tội ba cánh. Nếu như thế, ngươi liền đi tổ chức luật võ." An bài hảo các hạng công việc, duy trì một chút trật tự đi. Đông Phương Hồng cười như không cười mà nói. Là, tháp sơn cung kính mà nói xong thực mau liền lui ra. Khang Bình thành trung tâm lôi đài chung quanh thực mau xuất hiện Khang Bình thành quan binh, dẫn đường bá cánh có trật tự mà ở chung quanh ngồi xuống, có cái gì tình huống dị thường liền lập tức hồi bẩm. Ở mặt trời lặn phía trước, Tiêu Thanh cùng Phương Đông Phi nhạn cũng đã trở về khách điếm. Bởi vì từ buổi sáng đi ra ngoài, đã đi dạo cả ngày, Hàn Vũ tiểu cô nương trên người bao lớn bao nhỏ mà khiêng thật nhiều đồ vật, mệt đến thở hổn hển, a ngôn hâm mộ ghen ghét mà nhìn Hàn Vũ sắc mặt như thường mà có như vậy nhiều đồ vật, trực giác chính mình được bảo đi đến chính mình phòng cửa, Phương Đông Phi nhạn trước nhẹ nhàng gõ gõ môn, bởi vì sợ quấy rầy đến Tần Dịch luyện công, chờ nghe được Tần Dịch mở miệng, Phương Đông Phi nhạn mới đẩy cửa đi vào, Tần Dịch đang ngồi ở bên cạnh bàn nhìn nàng, Tần Dịch quá một lát chúng ta cùng đi xem luận võ, Phương Đông Phi nhạn vừa vào cửa liền đối Tần Dịch nói tay không chịu khống chế mà kéo một chút váy, trong lòng có chút chờ mong, tần dịch có thể hay không phát hiện nàng thay đổi một thân quần áo mới a Cái gì luận võ? Tần dịch thần sắc như thường mà nhìn Phương Đông Phi nhạn hỏi, phản phất căn bản là không chú ý tới Phương Đông Phi nhạn xinh đẹp quần áo mới. Phương Đông Phi nhạn có chút chán nản ngồi xuống nói, là có bảy cái giang hồ môn phái trưởng môn muốn khiêu chiến tiểu thanh, đều cấp kiểu thanh hạ thiệp. Vốn dĩ ta còn nghĩ cho ngươi đi giúp tiểu thanh, nhưng là nàng nói không cần. Nhìn đến Phương Đông Phi nhạn từ vừa vào cửa hân hoan đến bây giờ rõ ràng có chút dầu dĩ không vui bộ dáng, tần Dịch đáy mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất, nắm lấy Phương Đông Phi nhạn đặt ở trên bàn tay nói, "Ta thấy được, ngươi thực mỹ. Phương Đông Phi nhạn sững sốt một chút, mặt lập tức liền đỏ, nàng có chút xấu hổ buồn bực mà đứng dậy qua đi đấm một chút tần Dịch, "Ngươi cũng dám đậu ta?" Gia hỏa này rõ ràng đã sớm thấy được còn cố ý làm bộ làm tịch hiện tại mới nói. Tần dịch nhẹ nhàng vùng, liền đem Phương Đông Phi nhạn ôm vào trong ngực, "Ngươi là ta nương tử." ta không đùa ngươi đâu ai. Tiêu Thanh trở lại phòng lúc sau liền đi đem cửa sổ cấp mở ra, bởi vì nàng trực giác nàng cái kia đại thần cứu cứu mang theo nhà nàng bảo bối nhi tử trở về thời điểm khẳng định vẫn là sẽ không đi tầm thường lộ. Liên ở Tiêu Thanh ngồi xuống uống lên một ly trà công phu, một thân bố y liễu bách hội đã ôm tiểu dục nhanh nhẹn vào được, bách hội phía sau còn có một cái thực sự không tính tiểu nhân tay nải. ôm lấy bổ nhào vào trong lòng ngực tiểu dục, Tiêu Thanh nhìn còn không có buông cái kia đại tay nải bách hội, cảm thấy thập phần chi không khỏe. Như bách hội như vậy thế ngoại cao nhân, toàn thân đều lộ ra một cổ tiêu sái phiêu dật, chỉ sợ đời này đều không có quá cong như vậy một cái đại tay mải bay tới bay lui thời điểm đi. Bất quá cao nhân chính là cao nhân, tuy rằng có điểm không khỏe, nhưng là này cũng không giảm bất bách hội ưu nhã phong phạm. Hắn thoải mái mà đem cái kia đại tay mải đặt ở kiểu thanh trước mặt, vươn mảnh dài ngón tay mở ra, tiểu thanh ánh mắt lập tức đã bị trong đó hai dạng đồ vật cấp hấp dẫn. Đó là hai thanh thập phần cổ xưa trường kiếm, hơn nữa vừa thấy chính là một đôi. Bởi vì hai cái trên trôi kiếm các được khảm nửa khối trong sáng đá quý. Một phen kiếm rõ ràng khoan một ít, mặt khắc một phen hơi hiện tú khí, đúng là bách Hội sáng nay nhắc tới quá muốn tặng cho Kiều Thanh Liệt Dương kiếm cùng Hàn Nguyệt kiếm. Kiều Thanh cầm lấy Hàn Nguyệt kiếm, xúc tua hơi lạnh. Mở ra có khắc phức tạp hoa văn vỏ kiếm, một đạo hàn quang hiện lên, thoạt nhìn giản dị tự nhiên thân kiếm xuất hiện ở Kiều Thanh trước mặt, mặt trên còn điêu khắc hai cái rồng bay phượng múa tự Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt kiếm là dùng băng nham quặng tùy ra, là nhất thích hợp ngươi. Bách Hội nhìn Tiêu Thanh cầm kiếm mà đứng bộ dáng khẽ gật đầu cười nói. Tiêu Thanh thu hồi Hàn Nguyệt Kiếm, lại cầm lấy một bên Liệt Dương Kiếm, cảm giác xúc tua ấm áp, cùng cầm Hàn Nguyệt Kiếm cảm giác chính hảo tương phản. Liền nghe được Bách Hội nói, Liệt Dương Kiếm là dùng xích diễm quặng sắt đúc ra, cấp mạc hoa xanh dùng vừa lúc. Lúc này đối kiếm cái kia đại sư có thể nói là chút xuống suốt đời tâm huyết, bởi vì này đối kiếm lúc ban đầu hai cái chủ nhân đối cái kia đại sư có rất nhiều ân tình, có thể nói. Này đối bảo kiếm chính là vì liệt dương kiếm pháp cùng hàn nguyệt kiếm pháp mà sinh, định có thể hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Mẫu thân, ngươi mau xem, này đó đều là cứu công tặng cho ta lễ vật. Tiểu dục chỉ vào trên bàn dư lại mấy thứ đồ vật cười tủm tỉm mà đối tiểu thanh nói. Tiểu thanh nhìn kêu mấy thứ giá trị liên thành bảo vật, nghe tiểu dục thập phần nghiêm túc mà nói cái này là đưa cho bà ngoại, cái kia là đưa cho ông ngoại, còn có cho hắn bảo bối hòn đá nhỏ đệ đệ cùng tiểu muội. cuối cùng đều nói xong. Thế nhưng không có giống nhau là Kiều Dục chuẩn bị lưu trữ cho chính mình Bách hội nhìn Kiều Dục ánh mắt rất là tán thưởng Trên thực tế Kiều Dục ở Bách hội lâu nhà kho chúng chọn lựa bảo vật thời điểm Một chút đều không tham lam Rất nhiều thực mê người bảo vật hắn cũng chưa cái gì hứng thú Cuối cùng chỉ lấy mấy thứ liền nói đủ rồi Kiều Dục lúc ấy cũng không có nói hắn vì cái gì muốn chọn kia mấy thứ đồ vật Hiện giờ Bách hội mới biết được này thế nhưng đều là Kiều Dục muốn mang về đưa cho thân nhân Dục nhi không có chính mình muốn sao Tiêu Thanh sờ sờ Kiều Dục đầu nhỏ hỏi. Đứa nhỏ này thực chi kỷ, nàng vẫn luôn đều biết. Có A. Kiều Dục cười tủm tỉm mà dựa vào Kiều Thanh trong lòng ngược nói, ta đã cầu cứu công muốn bái hắn làm thầy, ta muốn trở nên rất lợi hại, liền có thể bảo hộ mẫu thân. Tiêu Thanh hơi hơi có chút kinh ngạc mà nhìn bách hội, bách hội mỉm cười gật đầu nói, còn không có trưng cầu Thanh Nhi đồng ý. Hắn cũng có ý tứ này, không nghĩ tới Kiều Dục còn tuổi nhỏ thế nhưng chủ động đưa ra muốn bái hắn làm thầy. Bách hội đương nhiên sẽ không có cái gì do dự liền đáp ứng rồi. Từ con trẻ tâm ly khai lúc sau, hắn có thể nói là cô tịch cả đời, hai ngày này ôn nhu là hắn quá vãng chưa từng có cảm nhận được. Vậy làm phiền cứu cứu. Tiểu thanh đối bách hội khẽ gật đầu nói. Tiểu dục thực thông minh, nếu hắn muốn học võ công, mặc hoa xanh cùng tiểu thanh đều có thể giáo, còn có hàn lâm cùng Long thiên Dạ cũng đều tuyệt đối sẽ không tăng tư, nhưng là bọn họ những người này so với bách hội tự nhiên là không bằng, không chỉ là võ công. Bách Hội trong đầu còn có rất nhiều kinh người tài nghệ, thí dụ như hắn xuất thần nhập hóa thuật dịch dung đều để cho người khác theo không kịp. Tiêu Dục muốn học, Bách Hội nguyện ý giáo, tự nhiên là không thể tốt hơn. Mẫu thân, ta trở về thời điểm nghe nói có người muốn cùng ngươi luận võ. Tiêu Dục nhìn tiểu Thanh hỏi. Đúng vậy. Tiêu Thanh mỉm cười gật đầu, nhìn xem sắc trời, kỳ thật không sai biệt lắm, mau đến lúc đó, Mẫu thân nhất định sẽ thắng. Tiêu Dục thập phần chắc chắn mà nói. Bách Hội mỉm cười ngồi ở một bên. Hắn biết Kiều Thanh muốn cùng bảy đại môn phái trưởng môn nhân luận võ sự tình, bất quá cũng không có đối này làm ra bất luận cái gì đánh giá, cũng hoàn toàn không tính toán nhúng tay. Bởi vì hắn cũng cảm thấy này đối Kiều Thanh tới nói là cái thực tốt rèn luyện cơ hội, mà Kiều Thanh có thể hay không ở bảy đại cao thủ xa luân chiến chung bại trận, bách hội cũng không lo lắng. Liên tính bại lại như thế nào, có hắn ở, không có bất luận kẻ nào có thể xúc phạm tới Kiều Thanh. Kiều Thanh cũng không biết nàng cái kia đại thần cứu cứu bá đạo ý tưởng, mà bách hội thực mau liền đi rồi. Tiêu Thanh mang theo kiểu Dục ăn qua đơn giản cơm chiều, thay cho xuyên một ngày váy dài, mặc vào một thân màu đen kính trang, bên hông treo lên bách hội vừa mới đưa lại đây Hàn Nguyệt kiếm. Đêm nay khiến cho nàng cùng thanh kiếm này hảo hảo ma hợp một chút đi. Mẫu thân, ngươi vừa mới xuyên cái kia xinh đẹp váy, nhất định phải mang về nhà nga. Tiêu Dục nhìn Kiều Thanh thập phần nghiêm túc mà nói. Vì sao? Tiêu Thanh có chút buồn cười hỏi. Bất quá là một kiện quần áo thôi. Nếu cha tỉnh lại biết mẫu thân xuyên qua một kiện thật xinh đẹp váy cho người khác nhìn, nhưng là hắn không thấy, nhất định sẽ thực buồn bực. Phi thường hiểu biết nhà mình láo cha kiều dục thập phần có trật tự mà cấp tiểu thanh phân tích nguyên nhân. Tiểu thanh tỏ vẻ tương đương nhận đồng. Nam nhân nhà mình quy mau lại keo kiệt, đặc biệt là ở đối đãi nàng vấn đề thượng, điểm này kiểu thanh đã sớm kiến thức qua. Hoàng cẩu, đi nhanh đi. Thiên đều phải đen. Ngoài cửa mạc bắc nguyệt đã ở lớn tiếng thúc dục Đi thôi. Tiểu thanh giáp kiều dục tay đi ra ngoài. Mạc bác nguyệt một phen liền đem tiểu dục cấp khiến lên, sau đó đối Tiểu thanh nói, hoàng tẩu yên tâm đi đánh nhau, ta sẽ mang theo dục nhi hảo hảo cho ngươi hò hét trợ uy. Chỉ có mạc bác nguyệt nói tiểu thanh thật đúng là không thể yên tâm, bất quá nhìn đến từ nơi không xa một phòng đi ra long thiên dạ, tiểu thanh nháy mắt liền an tâm rồi. Cái này lão nhân không biết đi đâu vậy hai ngày, ở ngay lúc này trở về, liền cho hắn tiểu đồ tôn đương bảo tiêu đi. Nhìn đến long thiên dạ khí phách mà đã đi tới, mạc bác nguyệt nháy mắt héo thập phần tự giác mà đem tiểu dục cấp đưa qua, long tiền bối ngươi ôm dục nhi đi, long thiên dạ đem tiểu dục tiếp qua đi trực tiếp đặt ở trên vai, sau đó nhìn tiểu thanh nói, nhà đầu ngươi cứ việc yên tâm đi đánh, cái nào không có mắt dám thương ngươi, lão phu tuyệt đối làm hắn không thấy được mặt trời của ngày mai. Ngày. quả nhiên là đường cả đời sát thủ đầu lĩnh, đây mới là đã từng trên giang hồ mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật tám lâu lâu chủ, bá đạo như vậy ngang ngược không nói đạo lý, bất quá tiểu thanh thích. Tiều Thanh cảm thấy nếu có người muốn cùng Long Thiên Dạ giả giảng đạo lý nói, lão nhân này chỉ sợ sẽ đem đối phương đánh đến chết khiếp, sau đó trên cao nhìn xuống mà nói Lao Phu chính là đạo lý. 171 Người hành người thượng. Khang Bình thành trung tâm lôi đài trung quanh đã là biển người tập nập, đây là quá vãng bất luận cái gì một hồi té ngã tỉ thí đều không có quá long trọng trường hợp. Lôi đài trung quanh đèn đuốc sáng trưng, là Khang Bình thành thành chủ sai người nhanh trong bố trí tốt, vì chính là sắp bắt đầu trận này tỉ thí toàn bộ khang bình trong thành cơ hồ là muôn người đều đổ xô ra đường, ba cánh đều tập trung tới rồi nơi này tới, đại bộ phận là xem náo nhiệt, bởi vì đại khái cũng xem không hiểu cái gì môn đạo, bất quá tuyệt đối đủ náo nhiệt, hơn nữa là không dung bỏ lỡ một hồi náo nhiệt. nhìn xem phía trước nhất tầm nhìn tốt nhất địa phương, đông phương hồng cùng phương đông Giã đã thình lình đang ngồi, bên cạnh cách đó không xa còn ngồi vệ quốc thái tử vệ lăng phong cùng vệ quốc phiêu kỵ đại tướng quân bình liệt, còn có thần ý di quốc đại trưởng lão tận trời cùng thiếu chủ vân lam cũng tới còn có vân lam vị hôn phu tô ly thương tô công tử. Ở này đó người lúc sau, chính là rõ ràng nhiều trận doanh, xem phục sức là có thể nhìn ra tới. Này đó đều là trên giang hồ các đại môn phái, trưởng môn nhân bị đệ tử vây quanh ngồi ở chính giữa. Lại bên ngoài chính là khang bình thành bà cánh có trực tiếp từ trong nhà dọn ghế rửa khiêng ghế lại đây, còn có không ít tiểu tiểu thương thập phần khôn khéo mà nhìn chuẩn cái này thương cơ, ở trong đám người qua lại xuyên qua bán một ít tiểu an vật nhì, sinh ý không cần quá hảo. Mặt trời lặn Nguyệt Thăng. sắp trời dần tối, các đại môn phái người cùng quần chúng nhóm đều đã tê tiểu, chính là đêm nay lớn nhất vai chính Hàn Nguyệt Thiếu Chủ lại chậm chạp không có xuất hiện. Nay Hàn Nguyệt Thiếu Chủ, không phải là sợ rồi sao? Sớm nhất hướng Tiểu Thanh đưa thiếp mời thương tùng phái trưởng môn thương nhai cao giọng nói. Thực mau các nơi bắt đầu nghị luận sôi nổi, có rất nhiều thanh nhầm đã đang nói Tiểu Thanh Túng không dám tới. Hoàng Huynh, ngươi xem này. Phương Đông Giã cũng cảm thấy Tiểu Thanh chưa chắc dám đến, rốt cuộc đối thủ không phải một cao thủ mà là cùng bảy cái cao thủ xa luân chiến. chờ xem, nàng sẽ đến. Đông vương hồng một chút cũng chưa biểu hiện ra không kiên nhẫn, hắn tin tưởng tiểu thanh nhất định sẽ đến. Lâm trận đương rùa đen rút đầu đi. nghe được chung quanh càng lúc càng lớn nghị luận thành, Vân Lam thập phần vui sướng khi người gặp họa mà nói. ngươi hành ngươi thượng, không được liền câm miệng. Tô Ly Thương lạnh lùng nói làm Vân Lam sắc mặt nháy mắt liền đen, nhưng là nghĩ lại quá mấy ngày liền phải cùng Tô Ly Thương thành thân. Vân Lam không nghĩ ở ngay lúc này chọc tô ly thương không ngon, cuối cùng vẫn là câm miệng. Hoa Nga, thật nhiều người a. Ngồi ở Long thiên dạ đầu vai kiểu dục nhìn trước mắt đen nghìn nghịt một tảng lớn bóng người, há to miệng kinh hô một tiếng. Ai, hẳn là sớm một chút tới chiếm vị trí. Mặc bác Nguyệt thập phần đáng tiếc mà nói một tiếng, đám người đã bị vây đến chật như nêm cối. Tuy rằng nói như vậy, bất quá hắn đáy mắt nhưng đều là hưng phấn, đêm nay tất nhiên thực xuất sắc. Đi, chúng ta đổi cái chỗ ngồi đi xem. Long Thiên Dạ nói trực tiếp khiêng Tiểu Dục phi thân dựng lên, dừng ở một chỗ cao cao nóc nhà thượng, như dẫm trên đất bằng giống nhau thanh thản mà ngồi xuống, Tiểu Dục cười tủm tỉm mà ngồi ở Long Thiên Dạ trong lòng ngực, mắt to đều là hưng phấn. Nhìn đến Phương Đông Phi nhạn trong mắt hâm mộ, Tần Dịch suy nghĩ hắn có phải hay không hẳn là mang theo Phương Đông Phi nhạn cũng một khối bay đến chỗ cao đi quan chiến. Không đợi Tần Dịch quyết định, một con cánh tay đã bị Mạc Bác Nguyệt cấp văn trụ, Mạc Bác Nguyệt nắm chặt Tần Dịch nói, Tần đại ca muốn phi thời điểm nhất định phải mang lên ta. Phương Đông Phi nhạn buồn cười, tần dịch nhẹ nhàng ném ra mạc Bắc nguyệt, ôm lấy Phương Đông Phi nhạn phi thân dựng lên tới rồi long thiên giả cùng kiểu Dục bên cạnh cách đó không xa. Đương mạc Bắc nguyệt nhìn đến Hàn Vũ đang muốn lôi kéo A ngôn bay đi thời điểm, bay thẳng đến Hàn Vũ nhào tới. Một thân hắc y y, điệu thấp mà đứng ở đám người bên ngoài tiểu thanh vâu ngữ mà nhìn một khối tới đồng bạn một đám đều bay đi. Hiện tại phía trước cách đó không xa còn có người đang nói Hàn Nguyệt thiếu chủ thật là không loại, tiếp thiệp thế nhưng không dám tới. Tiều Thanh rất muốn nói nàng là cái nữ nhân, vốn dĩ liền không loại. Bất quá trừ phi nàng hét lớn một tiếng tuân ra thân phận, bằng không muốn đi vào đi chỉ sợ có điểm khó khăn. Nhìn đến đám người phía trước cái kia thương tùng phái trưởng môn còn vẫn luôn ở lớn tiếng nói các loại chửi bới nàng lời nói. Tiều Thanh trực tiếp ở đám người ở ngoài phi thân dựng lên. Ở mọi người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một cái một thân hắc y khuôn mặt thanh lãnh nữ tử đã xuất hiện ở trên lôi đài. Không biết trong đám người ai kêu một tiếng hàn nguyệt thiếu chủ. Thực mô liền vang lên hết đợt này đến đợt khác thét to thành, nghe tới rất giống là tự cấp kiểu thanh hò hét trợ uy. Kỳ thật đại bộ phận người đều là lần đầu tiên nhìn đến tiểu thanh, cũng căn bản là không có khả năng có cái gì giao tình, cùng với nói ở vì tiểu thanh hò hét, không bằng nói ở vì hôm nay trận này luận võ hò hét. Thế gian chiến đấu, nhiều là lấy nhiều khi ít, đây mới là chiến đấu chính thống, lại vô dụng cũng đến là thế lực ngang nhau. Mà lấy ít thắng nhiều thường thường sẽ ngoài dự đoán mọi người cũng là nhất có thể trương hiển một người chân chính thực lực các ba cánh khó được gặp phải như vậy một hồi náo nhiệt bọn họ muốn nhìn đến kết quả đương nhiên không phải bảy đại môn phái trưởng môn nhân dùng xa luân chiến cuối cùng chiến thắng một người tuổi trẻ nữ tử này nói ra đều cảm thấy không có gì ý tứ bọn họ càng hy vọng nhìn đến là kiều thanh một cái tuổi còn trẻ nữ tử một mình đấu bảy đại môn phái trưởng môn nhân cuối cùng đem kia bảy người đều đánh ngã đây là người tìm kiếm cái lạ tâm lý bạch bạch phía trước nhất đông phương hồng đứng lên cười đầy mặt mà nhìn tiểu Thanh chụp hai xuống tay, cao giọng nói, niêu Hậu quả nhiên là nữ trung hào kiệt, buồn cung bội phủ. nhiều sau. Phía trước vẫn luôn ở truyền hàn Nguyệt Thiếu Chủ một mình đấu bảy đại môn phái trưởng môn, rất nhiều người đều xem nhẹ tiểu Thanh mặt khác thân phận, cũng đều xem nhẹ tiểu Thanh hiện giờ kỳ thật là Nghiêu Quốc Hoàng Hậu. Như thế nhưng thật ra càng thêm mong đợi hoàng thất đôi giang hồ, trận chiến đấu này bất luận kết quả như thế nào, nói vậy đều sẽ bị hậu nhân nói chuyện say xưa. Mà Đông Phương Hồng nói chuyện chưa bao giờ sẽ bắn tiền không đích. Nếu Kiều Thanh chỉ là Hàn Nguyệt thiếu chủ, như vậy đây là người Giang Hồ phân tranh. Kiều Thanh liền tính thua. Kia cũng là Hà Nguyệt Sơn trang thua. Chính là hiện giờ Đông Phương Hồng chỉ ra Kiều Thanh là Liêu Quốc hoàng hậu, như vậy Kiều Thanh mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động đại biểu đều là Liêu quốc hoàng thất thể diện cùng tôn nghiêm, đại biểu chính là Liêu quốc thực lực. Kỳ thật hôm nay trận này luận võ bản thân đối Kiều Thanh chính là không công bằng, bảy đối một vẫn là xa luân chiến, liền tính Kiều Thanh thật sự thua. Cũng không thể thuyết minh nàng thực lực vô dụng. Nhưng là thế nhân nhìn vấn đề thường Thường ánh mắt đầu tiên nhìn đến đều là mặt ngoài Cuối cùng nhớ kỹ cũng là mặt ngoài Thua chính là thua Thắng chính là thắng Ở Đông Phương Hồng xem ra Tiều Thanh hoặc là không tiếp những cái đó khiêu khích thiệp Chỉ cần tiếp liền không có đường lui Hoặc là thắng Thanh danh cao hơn một tầng Hoặc là thua Không chỉ có Hàn Nguyệt Sơn Trang mất mặt liêu Quốc Hoàng Thất cũng muốn rất lớn mất mặt Rốt cuộc giang hồ so với Hoàng Thất vốn chính là thấp nhất đẳng Trận này tỷ thí thắng thua kỳ thật sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đồ vật. Tiêu Thanh không để ý đến Đông Phương Hồng, thanh lành ánh mắt đảo qua dưới lôi đài phương bị đám người vây quanh mấy cái đại phái trưởng môn, nhàn nhạt mà nói, các ngươi ai trước tới? Bảy trương thiệp thượng thời gian đều là giống nhau, không có gì trước sau. rõ ràng này bảy đại phái là ngầm đã sơ ước hảo, chỉ sợ cũng liền xa luân chiến trình tự đều đã ước hảo. quả nhiên, cái thứ nhất nhảy ra đúng là cái thứ nhất cấp Tiêu Thanh đưa thiếp mời thường tùng phái trưởng môn thương ai. Hán tử trong đám người bay lên lôi đài mặt khác một mặt, cùng Tiêu Thanh tương đối mà đứng. Đây là trung niên nam nhân, thoạt nhìn cùng hàn lẫm không sai biệt lắm đại, nhưng là dung mạo khí chất cùng hàn lẫm đã có thể kém nhiều. Tam giác mắt, dâu ca chê, hoa lệ quần áo, trong tay còn cầm một phen không biết cái gọi là cây quạt, nhìn Tiều Thanh cao giọng nói, bản tôn trước tới gặp này hàn nguyệt thiếu chủ. Vị này chính là bách hội bảng đệ nhị, bản tôn thua cũng không mất mặt, thắng chính là kiếm. Thua không mất mặt, thắng chính là kiếm. Nay chỉ sợ cũng là này đó chuẩn bị cùng tiểu thanh giao thủ người cộng đồng tâm lý. Thương ngai rứt lời, cầm trong tay cây quạt vừa thu lại treo ở bên hông, cũng không đi lấy bên hông còn treo trường kiếm, trực tiếp nhìn kiểu thanh lớn tiếng nói, nói như thế nào ngươi cũng là hậu bối, bản tôn làm ngươi trước gia chiêu. Thương trưởng môn hảo khí phách, thật là đại phái phong phạm A. Sư tôn vì vũ, sư tôn vì vũ. Nghe phía dưới hết đợt này đến đợt khác thanh âm, thương ngai dâu cá chê đắc ý mà kiểu lên. Bọn họ bảy cái trưởng môn thật là ước hảo, bất quá mặt khác sáu cái đều không muốn cái thứ nhất thượng, thương ai sung phong nhận việc sung phong tự nhiên có hắn bản tính nhỏ. Thựa như hắn vừa mới nói, thua không mất mặt, thắng chính là kiếm. Nếu hắn thật thua, bất quá là bại bởi bách hội bảng đệ nhị, cũng không có gì, nếu mặt sau có người thắng, thắng lợi trái cây cũng đạt được hắn một phần nhi, rốt cuộc này không phải giống nhau đơn đả độc đấu, mà là chân chính xa luân chiến. Chính là nếu hắn thắng, vậy không có dư lại kia sáu đại phái chuyện gì nhi. Hắn sẽ nhảy trở thành giang hồ cao thủ đứng đầu, thương tùng phái cũng sẽ thực mau nâng cao một bước. huống hồ người thường thường nhớ kỹ chính là người đầu tiên, thương ai muốn đầu tàu gương mẫu nhất mình kinh nhân. Thương trưởng môn khách khí như vậy, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói, đã từ bên hông rút ra hàng nguyệt kiếm, cầm kiếm mà đứng làm ra đối chiến tư thế. Mặc kệ những người này có cái gì mục đích, tiểu Thanh chính mình nhưng không có như vậy nhiều tâm tư, nàng đêm nay chính là tới. Đánh nhau. Nhìn đến Kiều Thanh trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, Thương Nhai càng thêm cảm thấy Kiều Thanh chính là cái ủy vào xuất thân mới có những cái đó thanh danh nữ tử, trong lòng đã không tự giác mà lơi lỏng, bày ra một bộ thập phần rộng lượng biểu tình nói: "Hàn Nguyệt thiếu chủ cứ việc phóng ngựa lại đây." "Hảo." Một thân hắc y dị phảng phát cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, Kiều Thanh cầm trong tay Hàn Nguyệt kiếm, mũi chân nhẹ điểm nhảy dựng lên hướng tới Thương Nhai công qua đi. Vây xem ba tánh chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, bất quá nháy mắt công phu Trên lôi đài hai người đã qua nhất chiều, thay đổi một vị trí tương đối mà đứng. Tuy rằng đại bộ phận người không có thể thấy rõ tiểu thanh chiêu thức, nhưng là kết quả vẫn là có thể thấy rõ. Tiểu thanh như cũng là cầm kiếm mà đứng thanh lãnh bộ dáng, quần áo đều không thấy có chút hỗn đột. Mà phía trước vẫn luôn ở phô trương thương tùng phái trưởng môn thương ai. cánh tay trái quần áo đã phá, nhìn hắn sắc mặt khó coi che lại cánh tay trái bộ dáng, rõ ràng chính là bị thương. Cái này nhưng cái đó vẫn luôn hô to sư tôn huy vũ thương tùng phái đệ tử cũng không dám nữa ra tiếng, mà dư lại kia sáu cái vốn dị đang xem náo nhiệt đại phái trường môn, đã cầm lòng không đậu mà ngồi ngay ngắn, thần sắc cũng từ không chút để ý trở nên nghiêm túc lên. Hừ, chiêu thứ nhất bản tôn vô dụng vũ khí, tạm thời là ngươi. Thương ai không nghĩ tới ngay từ đầu liền đem mặt mũi cấp ném, vẫn luôn ở thương tùng phái duy ngã độc tôn thương nhai trực tiếp thanh trưởng kiếm cấp rút ra tới, nhìn tiểu thanh cao giọng nói. Nhà ta chủ tử còn dùng ngươi làm. Ngồi ở nóc nhà thượng hàn vũ tiểu cô nương khinh thường mà cười nhạo nói, có chút người chính là không có tự mình hiểu lấy, đưa tới cửa tới tìm ngược liền tính, còn cảm thấy thiên hạ liền hắn nhất xoáy lợi hại nhất, thật là không cứu. Bên này Tiểu Thanh bước chân khẽ nhúc nhích, thân kiếm hơi đổi đã lại lần nữa hướng tới Thương Nhai công qua đi. Thương Nhai ngay từ đầu đã bị thương đến đích xác có hắn đại ý nguyên nhân, cái này đã làm tốt chuẩn bị, không sai biệt lắm cùng Tiểu Thanh đồng thời động, hai thanh kiếm thực mau tương ngộ lại tách ra phía dưới rất nhiều người chỉ có thể nhìn đến trên lôi đài có bóng người ở lóe căn bản thấy không rõ lắm tiểu thanh cùng thương nhai đối chiến chiêu thức bởi vì tốc độ quá nhanh ngươi nương muốn thắng quan chiến long thiên dạ rất lời trên lôi đài hai người lại lần nữa tách ra tiểu thanh rơi xuống đất đứng yên mà loảng xoảng một tiếng thương nhai trong tay kiếm rơi xuống ở trên lôi đài cánh tay phải ở run nhẹ nhẹ thần sắc thập phần hôi bại lúc này khoảng cách trận chiến đấu này bắt đầu còn không đến nửa khắc chung thời gian thắng bại đã phân Quan chiến đại bộ phận người đều kinh ngạc mà nhìn trên lôi đài mặt hai người. Cái kia hắc y di nữ tử thần sắc chút nào chưa biến, phảng phất vẫn luôn đứng ở nơi đó không có động quá, mà đối diện cái kia ngay từ đầu rất có vài phần vinh váo tự đắc thương tùng phái trưởng môn nhân, hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi một bộ bộ dáng. Đại biểu bọn họ vừa mới trải qua như vậy ngắn ngủn thời gian cũng không phải một giấc ngẫu, này cũng quá lợi hại đi. Tuy rằng rất nhiều người thấy không rõ lắm quá trình, nhưng là kết quả như vậy rõ ràng, tất cả mọi người có thể nhìn ra tới. Tiêu Thanh võ công so thương nhai cao hơn rất nhiều, mới có thể xuất hiện hiện giờ như vậy phản phất đơn phương nghiền áp tình huống. Thương nhai nhìn thoáng qua Tiêu Thanh, nhặt lên trên mặt đất rơi xuống trường kiếm, trực tiếp cũng không quay đầu lại ngầm lôi đài. Hắn nghĩ tới có thua khả năng tính, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ thua nhanh như vậy như vậy mất mặt. Ra, mẫu thân hào đồng, Tiêu Dục ngồi ở Long Thiên dạ trong lòng lực, vỗ tay nhỏ cười tủm tỉm mà nói. Tiêu Thanh biết xa luôn chiến đối nàng bất lợi chỗ cho nên từ lúc bắt đầu liền không tính toán tới một chút hư. Đánh nhau, phải hào hào đánh, nghiêm túc, lý trí, chấn định, ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, dùng ít nhất sức lực đem đối thủ đánh bại, mới có thể lập với bất bại chi địa Nhìn đến thương ngai nhanh như vậy bị thua, mặt khác sáu vị đối kiểu thanh hạ chiến thư đại phái trưởng môn đều thu hồi ngay từ đầu không chút để ý những người này kỳ thật ở trên giang hồ đều là danh khí không nhỏ cao thủ, bằng không cũng sẽ không có cái này lá gan tới khiêu khích hàn nguyệt sơn trang thiếu chủ. Vị cư thiên hạ cao thủ bách hội bảng đệ nhị tiểu thanh, mà bọn họ đều xem đến rất rõ ràng. Tiểu thanh rất mạnh, xa xa vượt qua bọn họ đón trước. Thương nhai bị thua không hề trì hoãn, thậm chí từ lúc bắt đầu thương nhai liền cơ hồ không có gì đánh trả chi lực, chính là chính mình hạ chiến thư liền tính biết rõ thua khả năng tính không nhỏ cũng đến đánh xong. Bởi vì hiện giờ cục diện đã nháo đến lớn như vậy, nói vậy qua tối nay về khang bình trong thành trận này tỷ thí liền sẽ nhanh chóng truyền khắp thiên hạ lâm trận chạy thoát tương đối bị thua tới nói chỉ biết càng làm cho người khinh thường. Những người này ở trên giang hồ đều là có thân phận có địa vị người, tới rồi loại tình trạng này, chỉ có thể căng ra đầu thượng, mà kỳ thật bọn họ đều còn có một cái ý tưởng, này chỉ là vừa mới bắt đầu, tiểu thanh đối phó một người như thế nhẹ nhàng, cùng bảy người xa luân chiến, đương nàng nội lực chậm rãi tiêu hao, bọn họ chưa chắc không có bất luận cái gì thắng mặt. Vì thế, dựa theo bảy đại phái trưởng môn trước đó ước hảo trình tự, tiểu thanh cái thứ hai đối thủ lên sân khấu, Đây là một vị lão hòa thượng, đại bi tử trưởng môn phương trượng trí hư. Thế giới này chùa miếu cơ hồ các nơi đều có, Phật môn thanh tịnh nơi cũng không thiếu tàng long ngọa hổ người, mà đại bi tự ở trong thiên hạ nổi tiếng nhất địa phương ở chỗ trong đó tăng nhân mỗi người tập võ, đều là cái gọi là võ tăng, từ một cái nho nhỏ chùa miếu phát triển trở thành một đại môn phái, ở trên giang hồ địa vị cũng không thấp. Hòa thượng tự nhiên sẽ không dùng kiếm, chí hư phương trượng vũ khí là một cây trường côn làm Tiểu Thanh nhớ tới kiếp trước ở võ hiệp Tiểu Thuyết nhìn thấy quá đánh chó côn, bất quá này không phải cái băng. Tiểu Thanh vẫn là lần đầu tiên đụng tới vũ khí vì gậy gộc đối thủ. nào đó thời điểm vũ khí sân không tiện tay cũng có thể quyết định một hồi chiến đấu thành bại. mà vị này trí hư lão hoạt thượng sử dụng kia căn thuật nhìn khinh phiêu phiêu gậy gộc, đảo thật là làm người không dung khinh thường. ít nhất so với vừa mới cái kia có chút nóng nảy thương tùng phái trưởng môn thương nhai muốn lợi hại không ít. Tiểu Thanh đêm nay là lần đầu tiên dùng Hàn Nguyệt Yếm. Ngay từ đầu khó tránh khỏi mới lạ, nhưng là Hàn Nguyệt Kiếm cùng Hàn Nguyệt Kiếm Pháp phù hợp độ thật sự quá cao, ở thời gian rất ngắn trong vòng, Kiều Thanh nắm kia đem Hàn Ý nghiêm nghị trưởng kiếm, đã cảm thấy thuận buồm xuôi gió, sử dụng Hàn Nguyệt Kiếm Pháp cảm giác càng thêm lưu sướng tự nhiên. Chí hư phương trượng tuy rằng so với thương nhai muốn lợi hại điểm, nhưng là cuối cùng kết quả cũng không có cái gì trì hoãn, như cũ là Kiều Thanh thắng được, hơn nữa sử dụng thời gian cũng không có so đánh bại thương nhai nhiều hơn bao nhiêu. Tiêu Thanh nhìn trí hư đôi tay các nắm một đoạn gậy gỗ thần sắc có chút kinh ngạc bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nay vũ khí chắc là cái này lão hòa thượng dùng hồi lâu thập phần vừa ý, hiện giờ thế nhưng bị nàng nhất kiếm cấp chém nước. Hơn nữa là từ trung gian trực tiếp cắt thành hai đoạn, chỉ sợ là không thể lại dùng, trừ phi thêm căn xích sắt làm thành đôi tiết côn. Bất quá ngẫm lại một cái lão hòa thượng dùng xong tiết côn bộ dáng, Tiêu Thanh cảm thấy khẳng định thực say lòng người. Tiêu Thanh đang ở não bổ thời điểm chí hư thật sâu mà nhìn thoáng qua nàng trong tay giản dị tự nhiên trường kiếm lôi đài bốn phía tuy rằng có đèn lồng nhưng là độ sáng cũng không đủ để người khác thấy rõ ràng hàn nguyệt kiếm thân kiếm mặt trên có khắc kia hai chữ nhưng là trí khiêm tốn rất rõ ràng kia nhất định là một phen trên đời khó được bảo kiếm bởi vì hắn này cùng gậy gộc nhưng trải qua quá không ít đao kiếm chưa từng có lưu lại bất luận cái gì dấu vết lão nạp thua hàn nguyệt thiếu chủ tài cao cái này lão hòa thượng vẫn là rất có phong phạm đối với Kiều thanh gật gật đầu cầm hai đoạn gậy gộc hạ lôi đài hắn cũng không có nhắc tới kiểu thanh trong tay bảo kiếm trên thực tế hôm nay đối kiểu thanh đưa thiết mời cái này lao hòa thượng cũng không có quá nhiều tâm tư bất quá cả đời yêu thầm võ học muốn cùng bách hội bảng thượng tiếng tâm lừng lấy cao thủ luận bàn một chút hiện giờ bại cũng là tâm phục khẩu phục lao hòa thượng cùng thương nhai khác nhau rất lớn thái độ làm kiểu thanh đối này đó giang hồ môn phái nhưng thật ra có một ít đổi mới kỳ thật rất nhiều chuyện đều không phải tuyệt đối người cũng không phải giang hồ là cái đại lo luyện Cái dạng gì người đều có, không thể cơ đũa cả nắm. Bởi vì Kiều Thanh mỗi lần đối chiến từ bắt đầu liền ôm đem đối phương đánh bại tâm thái, ra tay mau tàn nhất chuẩn, cho nên hai cái đối thủ xuống dưới, cũng cũng không có tiêu hao rất nhiều ít nội lực. Vậy xem người đã là nhiệt huyết sôi trào, bởi vì bọn họ đều tận mắt nhìn thấy tới rồi Kiều Thanh một cái tuổi còn trẻ nữ lưu hạ người, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền liên tục đánh bại trên giang hồ hai cái thành danh đã lâu cao thủ. Rất nhiều người đều đã bắt đầu chờ mong tiểu thanh đêm nay có thể cho bọn hắn mang đến nhiều ít ngoài ý muốn. Cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm cái. Tới rồi sau lại, nguyên bản ở cao rộng hò hét rất nhiều bá cánh đã trợn mắt há hốc mồm. Thời gian căn bản là không có quá khứ bao lâu, rất nhiều nhân thủ chung vừa mới mua tới bánh bao vẫn là nóng hổi. Bọn họ cứ như vậy nhìn cái kia nữ tử nhẹ nhàng thoải mái mà đánh bại một cái lại một cái trên giang hồ nổi danh cao thủ. Không chỉ có lông tóc vô thương, hơn nữa thoạt nhìn khí định thần nhàn nhẹ nhàng vô cùng. Tiểu Thanh đương nhiên không có người xem cảm giác như vậy nhẹ nhàng, rốt cuộc đối thủ võ công đều không yếu, hơn nữa đây là xa luân chiến, trung gian cũng cơ hồ không có cho nàng thở dốc cùng nghỉ ngơi cơ hội. Nhưng đây đúng là Tiểu Thanh muốn, nàng rất muốn nhìn xem chính mình cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Thứ 6 cái, bại. Thứ 7 cái, tuy rằng Tiểu Thanh dùng thời gian so bắt đầu thời điểm muốn trường một ít, nhưng là kết quả cũng không có thay đổi, thắng lợi như cũ thuộc về Tiểu Thanh. Ngay từ đầu Đông Phương Hồng còn thập phần có hứng thú mà thường thường bình luận bài câu, tới rồi sau lại, đã hoàn toàn trầm mặc. Hắn không phủ nhận, ở biết được Tiểu Thanh tiếp được bảy đại phái trưởng môn chiến thư khi, hắn trong lòng là hy vọng Tiểu Thanh thua. Chính là kết quả cuối cùng đã ra tới, Tiểu Thanh không có bại, mà là đánh một cái thập phần lệnh người kinh diễm trượng. Không chỉ là ở hiện trường người, chỉ sợ qua ngày mai, người trong thiên hạ đều sẽ vì này kinh ngạc, vì này kinh diễm. Mặc hoa xanh là đi rồi cái gì vận. Như vậy có phúc khí có thể cưới đến như vậy nữ tử Đông Phương Hồng tuy rằng vẫn luôn lý trí mà không cho bất luận cái gì nữ nhân nhiễu loạn kế hoạch của hắn nhưng là giờ khắc này trong lòng không chịu khống chế mà sinh ra hâm mộ ghen ghét hâm mộ ghen ghét đối tượng đương nhiên là lúc này còn ở Hàn Nguyệt Sơn Trang ngủ mạc hoa xanh ở Đông Phương Hồng sâu trong nội tâm kỳ thật là khinh thường nữ nhân cảm thấy nữ nhân chỉ cần trang điểm mà xinh đẹp một chút hiểu được lấy lòng nam nhân hiểu được đúng mực lễ nghi có thể nối dõi tông đường là đủ rồi. Chính là ở Kiều Thanh trên người, hắn thấy được càng nhiều khả năng tính. Như vậy nữ nhân, đến chi chính là rất may. Bất quá thực mau vẫn là lý trí chiếm thượng phong Đông Phương Hồng đem trong mắt kinh diễm cấp thu lên, đứng lên vỗ tay, tươi cười đầy mặt mà cao giọng nói, chúc mừng Hàn nguyệt thiếu chủ. đa tạ, Tiêu Thanh thần sắc nhàn nhạt mà nói thanh trường kiếm cấp thu lên, hôm nay đánh giá thực sự không ít, ra đánh xong cũng nên đi trở về. Vây xem ba tánh cũng đều một bên thảo luận phía trước luận võ một bên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chỉ là ở mọi người đều cảm thấy đêm nay luận võ đã kết thúc thời điểm, có người lại đột nhiên bay lên lôi đài, ngăn cản Tiểu Thanh đường đi. Hàn Nguyệt thiếu chủ thật là lợi hại A, không bằng cùng tại hạ cũng quá mấy chiêu. Tận trời nhìn Kiều Thanh cười như không cười mà nói. Không có người biết, đương tận trời nhìn đến tất cả mọi người ở khen tặng Kiều Thanh thời điểm, trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ. Không nên là cái dạng này, như vậy vinh quang hẳn là thuộc về Vân Lam, mà không phải Kiều Thanh. Cũng không có người biết, kỳ thật trên thế giới này, Rất sớm phía trước liền đối kiểu thanh chân thật thân thế rõ ràng người, chỉ có tận trời. Tận trời biết trước mắt cái này tên là kiểu thanh, cũng kêu hàn khanh nữ tử, trên thực tế là vân vô duy nhất thân sinh nữ nhi, là hắn thân chân nữ. Mà hiện giờ thần y di cốc thiếu chủ vân làm, lại là tận trời thân sinh nữ nhi, này đó, đều là hắn năm đó hao tổn tâm cơm như hoa mà đến. Thế nhân đều biết, thần y dĩ cốc cốc chủ vân vô cùng trưởng lao tận trời là thân huynh đệ, hai người đều võ công xuất chúng, một y dĩ một một Huynh đệ tình thâm phối hợp ăn ý, đem thần y Li Cốc phát triển lớn mạnh trở thành thiên hạ tứ đại thế lực chí nhất. Chính là những cái đó đều chỉ là thế nhân nhìn đến biểu tượng. Tận trời từ nhỏ liền ghen ghét chính mình thân huynh trưởng Vân Vô, bởi vì Vân Vô mọi thứ đều so với hắn xuất sắc. Hai người xuất thân thần y Li Cốc, chính là Vân Vô từ nhỏ liền tinh thông các loại dược vật, đối với y y thuật cũng là một điểm liền thông. Tận trời cũng hiểu y y hiểu dược, liều mạng đi học, chính là ở Vân Vô trước mặt, luôn là nháy mắt liền đảm đạm thất sắc. Vì thế tận trời từ bỏ đã từng muốn trở thành một cái tuyệt đỉnh thần y gì hay tưởng, tìm lối tắt bắt đầu nghiên cứu độc thuật, đã từng một lần suýt nữa bỏ mạng. Vân vô liên tiếp khuyên bảo tận trời muốn cho hắn thay đổi chủ ý, chính là vân vô càng khuyên, tận trời càng kiên định, hắn nhất định phải ở một cái khác phương diện đánh bại vân vô. Tận trời làm được, đưa vân vô trở thành y đi tiên thời điểm, tận trời cũng đạt được độc tiên danh hào. Tận trời ngay từ đầu rất đắc ý, bởi vì hắn cảm thấy hắn đã cùng vân vô sánh vai. Chính là này phân đắc ý cũng không có liên tục bao lâu, hắn thực mau liền phát hiện, Y Lệ Tiên cùng Độc Tiên tuy rằng đều là tiên, nhưng là tại thế nhân trong mắt lại là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Tại thế nhân trong mắt, Vân Vô là mỗi người kính ngưỡng thần Y Lệ Tiên nhân, mà hắn tận trời, là mỗi người tránh còn không kịp ma quỷ. Người khác kêu hắn Độc Tiên, chính là cái kia tiên tự chúng, đều là chao phúng cùng sợ hãi. Tận trời nhìn Vân Vô thuận lý thành trương thành thần Y cốc chủ nhân, mà hắn, chỉ là cái trường lão. Tận trời phẫn nộ, không cam lòng thảo tưởng cấp đi vân vô có được hết thảy, đem vân vô đạp lên lòng bàn chân. Chính là hắn đánh không lại vân vô, ngay cả đối vân vô dùng độc cũng vô dụng, bởi vì từ nhỏ đến lớn, mặc kệ hắn nghiên cứu chế tạo ra cái gì độc dược, vân vô đều có thể thực mau nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Hơn 20 năm trước, vân vô ra ngoài rèn luyện mấy tháng, trở lại thần y cốc thời điểm thật cao hứng. Hắn từ nhỏ liền đối tận trời thập phần quan ái, đối tận trời không có gì giấu nhau. Cho nên tận trời từ vân vô trong miệng nghe nói một cái xa lạ người, đó là cái nữ tử, vân vô nói bọn họ nhất kiến trung tình, đã tư định trung thân. Cái kia nữ tử kêu tố tâm, vân vô nói nàng là cái cô nhi, từ nhỏ liền không có dòng họ. Mà vân vô sở dĩ không có đem cái kia tên là tố tâm nữ tử mang về thần y dì quốc, là bởi vì tố tâm vừa mới có thai, thân thể có chút suy yếu, không có phương tiện đi xa. Mà vân vô hoàn hồn y dì quốc là vì lấy một ít dược liệu cấp tố tâm dùng. Tận trời lúc ấy chỉ có một ý tưởng, hắn không thể làm Vân Vô như nguyện cùng hắn âu yếm nữ nhân ở bên nhau, không cho phép Vân Vô kiểu Thê Ái Nhi hạnh phúc mỹ mãn. Vì thế tận trời làm ra một cái điên cuồng hành động, ở Vân Vô vội vã mà phải rời khỏi thần y cốc đi tìm Tố Tâm thời điểm, tận trời không tiếc tự mình hại mình trọng thương vướng Vân Vô bước chân. Thân đệ đệ gặp nạn, Vân Vô do dự luôn mãi vẫn là quyết định chờ tận trời chuyển biến tốt đẹp lại đi tìm Tố Tâm, bởi vì hắn rời đi thời điểm đem Tố Tâm an bài ở một cái thập phần an toàn địa phương. Hẳn là sẽ không có việc gì Làm một cái huynh trưởng Vân vô đối đai tận trời có thể nói là không có bất luận cái gì Nhưng bắt bẻ địa phương Chỉ là thiệt tình cũng không phải tổng có thể đổi đến đồng dạng thiệt tình Vân vô là cái ý, ý si, cũng là cái võ si, Nhưng là tính cách rất có vài phần đơn thuần ngay thẳng Cho nên từ nhỏ đến lớn hắn đều không có ý thức được Hắn thân đệ đệ ở ghen ghét hắn Này phân ghen ghét sớm đã đem huynh đệ huyết thống như tầm ăn lên sạch sẽ Thế gian sự luôn là một bước sai từng bước sai Đương vân vô vì mạc danh trọng thương hôn mê đệ đệ lưu tại thần y y cốc thời điểm, không có khả năng sẽ nghĩ đến hắn đời này cùng tố tâm không còn ngày gặp lại. 172 thua chỉ kém em. Kỳ thật tận trời thương thế cũng không trọng, nhưng là hắn cho chính mình hạ một loại tân nghiên cứu chế tạo ra tới độc dược, thoạt nhìn giống như là trọng thương hôn mê bộ dáng. Vân vô lại như thế nào sẽ nghĩ đến từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân đệ đệ sẽ lừa gạt hắn, hơn nữa trong lòng vẫn luôn vướng bận tố tâm, cũng không có phát hiện tận trời nguy trang. Là đêm. Vân vô ở chiếu cố tận trời, tận trời lại thừa dịp vân vô mỏi mệt hơn nữa không có phòng bị thời điểm, đối hắn dùng mê tâm thuật. Ngay hôm sau, tận trời như cũ chưa tỉnh, mà hắn ở thần y quốc một cái tâm phúc thuộc hạ, đã mang theo một phong vân vô tự tay viết tin, xuất phát đi tìm tố tâm. Vân vô sẽ không biết, hắn tỉ mỉ cấp tố tâm an bài ở nấp nơi, đã bị tận trời dùng mê tâm thuật biết được rõ ràng, hơn nữa tận trời không chế vân vô tâm trí, làm hắn tự tay viết viết một phong đoạn thư tình cấp tố tâm Đang ở lòng tràn đầy chờ mong vân vua trở về tố tâm, chờ đến lại không phải vân vua, mà là thần y dịp cốc một cái đệ tử, trong tay còn cầm vân vua một phong thơ. Chuyện này không có khả năng. Tố tâm xem xong lá thư kia thần sắc lạnh lùng nói đến. Đây là vân vua bút tích, tố tâm nhận được. Mà vân vua ở tin chung nói hắn ở thần y dịp cốc chung có một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, hơn nữa sớm đã co hú nước, cùng tố tâm chỉ là bèo nước gặp nhau chơi chơi mà thôi hơn nữa để cho tố tâm thương tâm tuyệt vọng chính là vân vô thế nhưng nói tố tâm trong bụng hải tử chưa chắc là của hắn hắn tuyệt đối sẽ không nhận cốc chủ sợ ngươi lại làm dây dưa chọc phu nhân không mau riêng làm thuộc hạ mang theo tín vật lại đây thấy rõ ràng cái kia thần y dịp cốc đệ tử trong tay nhiều một khối ngọc bội chính là này khối ngọc bội làm tố tâm tâm lập tức chìm vào vực sâu kia khối ngọc bội cùng vân vô đeo bên người ngọc bội không có bất luận cái gì khác biệt tố tâm là tiền triều hậu duệ đôi đá quý ngọc thạch đều không xa lạ Liếc mắt một cái liền nhìn ra này khối ngọc bội cũng không phải giả Biết nàng như vậy ẩn nấp an thân chỗ Còn có vân vô tự tay viết tin Còn có vân vô bên người ngọc bội Tố tâm rất muốn nói cho chính mình này hết thể đều là giả Chính là nàng thuyết phục không được chính mình Cốc chủ niệm ở ngươi cùng hắn một hồi Sẽ không bạc đáy ngươi Đây là vạn lượng ngân phiếu Ngươi đi được rất xa Không bao giờ muốn xuất hiện Hai tử cũng đừng muốn Dù sao ngươi vốn dĩ chính là cái cô nhi Tìm cái nam nhân tái giá đi tiến đến tìm tố tâm thần y dì cốc đệ tử thập phần hảo ý mà khuyên bảo tố tâm. Lan! Tố tâm một tay đem kia tấm ngân phiếu cấp xé cái dập nát, cũng xé nát nàng trong lòng đối vân vô cuối cùng một phân quyến luyến. Cùng ngày tố tâm liền rời đi nơi đó, cái kia có nàng cùng vân vô rất nhiều tốt đẹp hồi ước địa phương. Mà thần y dì cốc tên đệ tử kia vẫn luôn tận mắt nhìn thấy tố tâm đi xa mới trở về bẩm báo tận trời. Tố tâm chứng kiến đến kia khối ngọc bội cũng không phải giả, nhưng cũng không phải vân vô. Tố Tâm biết Vân Vô có một cái thân đệ đệ, chính là cũng không biết Vân Vô đệ đệ tận trời trong tay cũng có một khối cùng Vân Vô giống nhau như lúc ngọc bội. Tận trời thân thể đúng lúc khôi phục, hơn nữa chủ động làm Vân Vô nhanh bồi tố tâm. Vân Vô gấp không chờ nổi mà ra thần y Di Cốc đi tìm Tố Tâm, chính là Tố Tâm đã đi rồi. Nàng từ nhỏ cùng bách hội cùng nhau lớn lên, cũng không phải tay chói gà không chặt nhược nữ tử, muốn không bị người tìm được cũng không phải rất khó. Vân Vô biến tìm không có kết quả lúc sau, thương tâm thất vọng mà về thần y Di Cốc. Cả ngày mượn rượu tiêu sầu. Mà tận trời thực mau liền chủ động đưa ra hắn có thể hỗ trợ đi tìm tố tâm. Hơn nữa thật sự cầm vân vô sở họa một bức bức họa ra thần y ghê quốc. Chính là hắn cũng không có đi tìm tố tâm, mà là đi một cái khác địa phương. Mấy tháng lúc sau, tận trời đã trở lại, trong lòng ngực ôm một cái mới ra thế không bao lâu nữa anh. Đối vân vô nói hắn tìm được tố tâm thời điểm, nàng đã mau không được, liều chết sinh hạ nàng cùng vân vô nữ nhi, hơn nữa đặt tên cứ gọi là vân lam. Lâm Trung chức đem Vân Lam phó thác cho tận trời, làm tận trời nhất định phải đáp ứng hắn, đem Vân Lam đưa đến Vân Vô bên người. Vân Lam lớn lên cũng không độ phân giải tâm, nhưng là Vân Vô lại không có hoài nghi, bởi vì Vân Lam mặt mày chi gian có Vân Vô bóng dáng. Mà này bất quá là bởi vì Vân Lam là tận trời thân sinh nữ nhi, mà Vân Vô cùng tận trời hai anh em lớn lên rất giống. Ái nhân đã qua đời, hóa cốt thành tro. Vân Vô đem tận trời mang về tới cho cốt táng ở thần y rìa cốc trùng, hơn nữa dựng một khối mộ địa thường xuyên tiến đến tế điện, ngồi xuống chính là ban ngày. lúc sau, liền bắt đầu đối Vân Lam Thiên Kiêu bách sủng, ngoan ngoãn phục tùng. chỉ là Vân vô sẽ không nghĩ đến, tận trời vì cái này âm mưu có bao nhiêu điên cuồng. hắn ở ngoài quốc tìm cái nữ nhân, làm lớn nữ nhân kia bụng, hơn nữa ở nữ nhân kia sinh hạ Vân Lam lúc sau, không làm nữ nhân kia xem một cái hài tử, liền trực tiếp đem nàng bóp chết. bởi vì tận trời chỉ là muốn cái hài tử, không nghĩ muốn cái gì nữ nhân. Tận trời tận mắt nhìn thấy chính mình nữ nhi thành thần y dị cốc trung kim tôn ngọc quý công chúa, nhìn Vân Vô Đối Vân Lam hết sức sủng ái, trong lòng đắc ý phi thường. Liên tính hắn đấu không lại Vân Vô thì tính sao? Vân Vô phải cho hắn dưỡng nữ nhi, cuối cùng còn muốn đem thần y dị cốc giao cho Vân Lam trong tay, thật là không thể tốt hơn. Mà mãi cho đến tiểu Thanh ở Thịnh Dương Thành Tiểu Quốc công phủ trường đến 10 tuổi, vẫn luôn ở khắp thiên hạ tìm Tố Tâm tận trời mới rốt cuộc tìm được rồi nàng, sở căn cứ chính là tiểu Thanh cùng Tố Tâm giống quá dung mạo còn có nàng thai trái cùng tố tâm giống nhau như lúc màu đỏ con bướm chẳng bớt tận trời lúc ấy đã ra tay bởi vì hắn nhìn thấy tiểu thanh đệ nhất ý tưởng chính là muốn cho vân vô nữ nhi hoàn toàn biến mất vĩnh tuyệt hậu hoạn chính là sắp đắc thủ thời điểm hắn lại thay đổi chủ ý bởi vì hắn cảm thấy giết vân vô nữ nhi thực dễ dàng nhưng là làm nàng tồn tại quá xa xa không bằng vân làm sinh hoạt tốt nhất lại thúc đẩy vân vô cùng tiểu thanh là địch kia sẽ là rất tốt đẹp một sự kiện tiêu quốc công phủ thất tiểu thư sẽ không biết Trên thế giới này có một người vẫn luôn đang âm thầm chú ý nàng, bất quá cũng không phải quan tâm nàng, mà là muốn nhìn xem nàng quá đến có bao nhiêu bất kham. Tận trời vẫn luôn đều thực vừa lòng, hắn nghe nói tiểu thanh bị hạ huyển như ghét bỏ, thanh danh rất xấu, là cái phế vật hoa si, lúc sau, lại đột nhiên mất tích sinh tử không rõ. Những cái đó đều là nguyên chủ trải qua, đương tiểu thanh xuyên qua mà đến thời điểm, đã là nguyên chủ phương hồn đã qua đời lúc, bất quá cái này tận trời tự nhiên không có khả năng biết. Hắn xa ở thần y Cốc làm bạn chính hắn nữ nhi, nghe nói kiều thanh chết mà sống lại lại không có áp dụng cái gì hành động, bởi vì hắn cảm thấy liền tính kiều thanh tồn tại trở lại kiều quốc công phủ, lúc sau cũng sẽ không có ngày lành quá. Sau lại, kiều thanh bị tứ hôn cấp lúc ấy hai mắt mù đi đứng không tốt nhiều quốc an vương mạc hoa xanh sung hỉ tin tức truyền khắp thiên hạ, cũng truyền tới tận trời trong hai. Hắn lúc ấy thật là cất tiếng cười to thật lâu, cảm thấy từ nhỏ đến lớn từ vân vô trên người đã chịu buồn bực lập tức liền giải thoát đến sạch sẽ. Vân vô thân sinh nữ nhi gả cho một cái sắp bệnh chết người mù, còn có chuyện gì có thể làm tận trời càng thêm cao hứng đâu? Mà tận trời tin tưởng, Vân Lam tương lai hôn phu nhất định là thế gian này xuất sắc nhất nam tử, bởi vì ở tận trời trong mắt, hắn nữ nhi Vân Lam chính là thế gian này tôn quý nhất công chúa. Từ kiều thanh gả cho mạc hoa xanh, tận trời đặt ở trên người nàng lực chú ý liên ít đi, bởi vì hắn đã chính mình tưởng tượng một phen kiều thanh quá nước sôi lửa bỏng sinh hoạt tình cảnh. Chỉ là trung quy vẫn là làm tận trời thất vọng rồi. Đương tận trời lại lần nữa nghe được tiểu thanh tên thời điểm, tiểu thanh tài mạo song toàn, hơn nữa là đại phúc người mỹ danh đã truyền khắp thiên hạ. Tận trời kìm nén không được chính mình sao động tâm, thừa dịp vân vô bế quan thời điểm, âm thầm rời đi thần y liệt quốc, tới rồi thịnh dương thành. Đương hắn đi ngang qua kiểu quốc công phủ thời điểm dừng lại một chút, bởi vì đây là hắn mấy năm trước lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thanh địa phương. Sự tình chính là như vậy vừa khéo, tận trời bất qua ở kiểu quốc công phủ dừng lại một lát, người được nùng liệt mùi máu tươi bị hấp dẫn qua đi. Vừa lúc nhìn đến hơi thở thoi thóp tiểu tứ tiểu thư tiểu Hân Nhiên, tận trời lúc ấy trong lòng lại mọc lan tràn một kế, tiểu Hân Nhiên đích xác sắp chết, nhưng là hắn có thể cho cứu trở về tới, hơn nữa hắn tính toán đem tiểu Hân Nhiên cấp cứu đi, đến nỗi mục đích, kỳ thật lại đơn giản bất quá, bởi vì tận trời muốn bồi dưỡng một viên quân cờ, một viên chuyên môn dùng để đối phó kiểu thành quân cờ. Tận trời biết tiểu Hân Nhiên tài mạo song toàn, cũng biết tiểu Hân Nhiên cùng tiểu thành chi gian không đối phó, như vậy quân cờ với hắn mà nói lại thích hợp bất quá có đôi khi dùng nữ nhân đi đối phó nữ nhân mới là tàn nhẫn nhất. Tận trời ở đem tiểu hân nhiên mang đi thời điểm đã suy nghĩ muốn như thế nào lợi dụng tiểu hân nhiên đem tiểu thanh càng ngày càng tốt sinh hoạt cấp hoàn toàn hủy diệt. Tiểu hân nhiên cùng tiểu thanh là cái gọi là thân tỷ muội Tận trời cảm thấy làm tiểu thanh thân tỷ tỷ tự mình hủy hoại nàng sẽ so với hắn cái này nhìn như cùng tiểu thanh không liên quan người ra tay càng tới sảng khoái. Chỉ là tiểu thanh sinh hoạt còn ở từng ngày trở nên càng tốt đẹp càng hạnh phúc. Mà tận trời tỉ mỉ chế tạo quân cờ kiều Hân nhiên, còn không có phát huy tác dụng thời điểm, đã bị Vân Lam cấp dùng phế đi. Tận trời thực am hiểu che giấu chính mình cảm xúc, bằng không Vân Vô sẽ không qua nhiều năm như vậy như cũ đối hắn cái này đệ đệ cực kỳ tín nhiệm. Mà phía trước tận trời cùng Kiều Thanh mấy lần gặp nhau, tận trời rõ ràng biết Kiều Thanh chân thật thân thế, nhưng là trước nay đều không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, ngay cả đối Vân Lam đều không có để qua một câu. Mặt ngoài không có khác thường, nhưng là mỗi lần nhìn thấy Kiều Thanh Tận trời đều phải dùng hết toàn lực khống chế được chính mình không cần xúc động. Bởi vì hắn thật sự hối hận, hắn không nên mặc kệ Kiều Thanh trưởng thành cho tới bây giờ như vậy nóng nỗi, cho tới bây giờ như vậy hắn đã là vô pháp khống chế nóng nỗi. Mà để cho tận trời thống hận dày vò, chính là Kiều Thanh cùng Vân Lam đối lập. Tới rồi hiện giờ, thế nhân đều biết Kiều Thanh hàn nguyệt thiếu chủ thân phận, tận trời liền tính biết Kiều Thanh không có khả năng là hàn Lâm thân sinh nữ nhi lại có thể như thế nào đâu. Liền tính hắn nói cho thế nhân Kiều Thanh không họ hàn nhưng chỉ cần Hàn Lâm nhận Tiểu Thanh chính là Hàn Nguyệt thiếu chủ, cho dù nàng không phải Hàn Lâm thân sinh nữ nhi, mà đều là tứ đại thế lực chi nhất thần y Di cốc thiếu chủ, Vân Lam cùng Tiểu Thanh đứng chung một chỗ, nháy mắt liền thua chị kém em. Tiểu Thanh ở Thiên Hạ Cao Thủ Bách Hội bảng phía trên cao cư đệ nhị vị trí, đệ nhất vẫn là Tiểu Thanh trượng Phu Mạc Hoa Xanh, mà Vân Lam lại là lọt đế. Vân Lam võ công cùng Tiểu Thanh căn bản là không có cách nào đánh đồng, tận chơi không nghĩ thừa nhận điểm này, nhưng đây là sự thật. Là thiên hạ mọi người trong lòng nhận định một sự thật. Đã từng Kiều Thanh bị tứ hôn cấp Mạc Hoa xanh sung hỉ thời điểm, tận trời cỡ nào đắc ý, chính là rất nhiều chuyện biến hóa luôn là như vậy làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa Mạc Hoa xanh đôi mắt khôi phục, thân thể khôi phục, lát mình biến hóa thành ám lâu tân lâu chủ, thiên hạ cao thủ bách hội bảng đứng đầu, hiện giờ còn thành Liêu quốc tân đế, còn đối Kiều Thanh hết sức sủng ái, bọn họ còn sinh một đôi long phụ thai, này đó hiện giờ ở thiên hạ đều là không người không biết không người không hiểu. Trái lại Vân Lam đâu? Nàng thế nhưng coi trọng có thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc chi xương Tô Ly Thương. Tận trời kỳ thật cũng không như vậy để ý Tô Ly Thương quá vãng, bởi vì khách quan tới nói, mặc kệ là dung mạo võ công, thân phận địa vị, Tô Ly Thương ở trẻ tuổi trung đều là người xuất sắc. Nhưng cố tình, Tô Ly Thương đối Vân Lam một khang thâm tình bỏ như giày cũ, đây mới là tận trời nhất để ý hắn mỗi lần nhìn đến Vân Lam vì Tô Ly Thương thương tâm rơi lệ, ở Tô Ly Thương trước mặt ăn nói khép nép, đều hận không thể đem Tô Ly Thương cấp lộng chết Nhưng là hắn không thể, bởi vì hắn hy vọng Vân Lam có thể được như ước nguyện. Còn có một chút, một lần thiếu chút nữa đem tận trời cấp bước đến rồi, đối Vân Lam lãnh tâm tuyệt tình tô ly thường, si ngốc gái cái kia nữ tử thế nhưng là Kiều Thanh. Thế nhưng là Vân vô thân sinh nữ nhi. Mặc kệ tận trời có nguyện ý hay không thừa nhận, Kiều Thanh cùng Vân Lam đối lập, Vân Lam thua triệt triệt để để. Giống như là các nàng bậc cha chú quan hệ tái diễn, tận trời cả đời hao tổn tâm cơ, như cũng mọi thứ đều so bất quá Vân vô. Mà tận trời nữ nhi vân làm, phản phất lại nỗ lực, đều vĩnh viễn sẽ bị vân vô nữ nhi kiểu thanh cấp phụ trợ đến ảm đạm không ánh sáng. Đêm nay trận này luận võ, tận trời vẫn luôn đều ở trong lòng mặc nghiệm, làm tiểu thanh thua, thua mất mặt, thua hoàn toàn mới hảo. Chính là kết quả cuối cùng đã ra tới, tận trời không phải thất vọng, mà là phân nộ, là ghen ghét. Hắn nghe chung quanh hết đợt này đến đợt khác đều là đối kiểu thanh khen tặng cùng ca ngợi, nhìn nhìn lại bên người vân làm trên mặt như vậy rõ ràng không cam lòng Cùng với bị mọi người triệt triệt để để xem nhẹ tình cảnh, rốt cuộc khống chế không được chính mình, trực tiếp bay lên lôi đài. Tận trời không thể chịu đựng Tiểu Thanh còn như vậy Xuân Phong đắc ý đi xuống, hắn muốn hủy hoại này hết thảy, làm tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, nhìn Kiều Thanh thua ở hắn thủ hạ, nhìn Kiều Thanh đối hắn quỳ xuống đất xin tha, tới rồi ngày mai, ai cũng sẽ không lại nói Kiều Thanh anh dũng vô địch lực chiến quần hùng nói. Tận trời kiến thức quá Kiều Thanh võ công, biết chính mình nguyên bản cũng không có bao lớn phần thắng. Vàng không đã sớm tìm cơ hội đem Tiểu Thanh cấp giết, mà hiện giờ, Tiểu Thanh đã trải qua 7 cái cao thủ sa luân chiến, nội lực tiêu hao không ít, tận trời không sợ bị người ta nói hắn đê tiện vô sỉ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bởi vì hắn vốn dĩ chính là độc tiên, là mọi người tránh còn không kịp tồn tại. Hắn hiện tại cũng chỉ có một cái mãnh liệt đến cực điểm ý niệm, làm Tiểu Thanh thua, làm Tiểu Thanh mất mặt. Vốn Dĩ chính ôm Tiểu Dục chuẩn bị rời đi Long Thiên Dạ, nhìn đến tận trời thượng lôi đài, ánh mắt nháy mắt lạnh lùng. Bất quá Long Thiên Dạ cũng không có tính toán lúc này đi cấp Tiểu Thanh chống lưng, mà là ôm Tiểu Dục lại lần nữa ngồi xuống. Đây là cái rèn luyện cơ hội tốt. Tiểu Thanh hiện tại còn không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. ở không có người nhìn đến một chỗ địa phương, Bách Hội lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, đem chỉnh trang luận võ phía trước phía sau đều thu vào trong mắt. ở nhìn đến tận trời xuất hiện thời điểm, Bách Hội ánh mắt cũng lạnh sương dưới. Bất quá hắn lựa chọn cùng Long Thiên Dã giống nhau, bọn họ đều hy vọng Tiểu Thanh có thể tiếp tục trưởng thành, càng cường đại hơn. Vân trưởng Lão Thỉnh Tiều Thanh không có cùng tận trời vô nghĩa tính toán Đêm nay đánh giá đã không ít Cũng không kém nảy một cái Tận trời ở Kiều Thanh liền chiến 7 người lúc sau mới lên sân khấu Mặc kệ thắng thua đều nhất định phải bị người xem thường Chính là Kiều Thanh nguyện ý cấp tận trời cơ hội này Phía trước kia bảy đại phái trưởng môn Tuy rằng có chút tiểu tâm tư Nhưng là cũng đều có người giang hồ phong phạm Thua liền tính, đã hạ chiến thư Mặt sau người nên thượng tiếp theo thượng Mà tận trời Tiều Thanh hiện tại đã biết Trước mắt vị này từ huyết thống đi lên giảng là nàng thân thúc thúc, mà phía dưới ngồi cái kia ngũ quan có tận trời bóng dáng thần y y cốc thiếu chủ Vân Lam, ở kiều thành xem ra dù sao cũng chính là tận trời chính mình thân sinh nữ nhi thôi, bằng không tận trời sẽ không như vậy sủng ái, thậm chí so thân cha con thoạt nhìn đều phải thân. Tuy rằng không biết năm đó đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng là Vân Vô sẽ không cam tâm tình nguyện thế tận trời dưỡng nữ nhi, mà Vân Lam có thể lắc mình biến hóa thành thần y y cốc thiếu chủ, khẳng định chính là tận trời công lao.